Đông Dương tỉnh lại thời điểm, mơ mơ màng màng mà mở mắt ra, nhìn một mảnh trời xanh mây trắng, ánh mắt có một lát dại ra. Giây tiếp theo, như là đột nhiên nhớ tới cái gì, đột nhiên một chút tử trên mặt đất bắn lên. Nương nương nàng hét lên một tiếng. ta váy lại Đông Dương bị người lôi kéo, túi đầu, liền nhìn đến Phượng Thiển ngồi dưới đất đào đào lỗ thai, làm gì nha. Lỗ thai đều mau bị ngươi chân điếc. Nương nương ngài không có việc gì. Đông Dương khiếp sợ mà ngồi quỳ trên mặt đất, vẻ mặt khẩn trương mà đem nàng từ trên xuống dưới, từ đầu đến chân đánh giá một lần, ngạnh giọng nói hỏi, nương nương ngại không có việc gì sao? Là ai cứu ngại? Liên quần áo đều là làm, hẳn là không có rớt xuống kia lạnh bằng đáng sợ Hàn đàm đi. Cái gì nha? Nói hiệu nói vượn chút thứ gì? Phượng Thiền làm như khó hiểu, tú khí lông mày hơi hơi ninh lên, cái gì đã cứu ta? Ta vẫn luôn ở chỗ này. Yêu cầu ai tới cứu. Ngươi có phải hay không làm ác ngậu? Đông Dương sửng sốt một chút, nhìn thoáng qua chính mình, lo sợ bất an nói, chính là nô tỷ vừa rồi hôn mê phía trước, rõ ràng liền cảm nhận được động đất một chút, sau đó ngài một cái không đứng vững liền rất xuống hàn đàm nha. Ngủ hồ đồ đi. Phương Thiền từ một bên nhặt lên kêu đóa màu trắng hoa, ở nàng trước mặt quê quê ta là đi hái hoa không sai, nhưng ta không phải hảo hảo ở chỗ này sao? Khi nào rớt xuống Hàn đàm? Rõ ràng chính là ngươi, ta thải xong hoa xoay người lại, ngươi liền ké xỉu trên mặt đất, có phải hay không nơi nào không thoải mái? Nô tì đông dương cao mày, vẻ mặt cổ quái, chẳng lẽ thật là nàng đột nhiên ké xỉu? Chính là vô duyên vô cớ mà, nàng như thế nào sẽ đột nhiên ké xỉu đâu? Trước kia chưa bao giờ có phát sinh quá loại tình huống này à? Chẳng lẽ thật là nô tì đang nằm mơ sao? Nàng nghĩ nó nói. Phượng Thiền làm như có thật gật gật đầu, đương nhiên rồi, nếu không nói, nơi này bốn bề vắng lặng ai sẽ đến cứu ta. Đông Dương tuy rằng vẫn là nửa tin nửa ngờ, chính là trừ bỏ chủ tử cách nói, tựa hồ cũng không có mặt khác giải thích. Hảo, nếu ngươi đã tỉnh, chúng ta liền trở về đi. Phượng Thiền nói liền đứng lên, vô vô mông, cười tủn tìm nói, bằng không trong chốc lát hoàng thượng nhìn không tới ta, nên lo lắng. Như nàng theo như lời. Có thể là ra tới thời gian quá dài, trở về thời điểm, quân mặc ảnh đã tới rồi. Nam nhân tử trồng chất tấu trương trung ngừng đầu, thấy nàng trở về, giữa mày thần sắc lập tức nu hòa xuống dưới, chiều nàng vây vây tay. Đi đâu vậy, như vậy vãn mới trở về. Phượng Thiền không có trả lời hắn nói, bước nhanh chiều hắn đi qua đi, theo hắn vươn tay liền phát gục ở trong lòng ngực hắn, gắt gao ôm cổ hắn. Đi theo nàng phía sau Đông Dương sửng sốt một chút. Lập tức đỏ mặt xoay người lui đi ra ngoài. Chủ tử cũng thật là, sao hôm nay liền như thế gấp không chờ nổi đâu. 567 chương 567 thực xin lỗi, đừng trách ta. Ước chừng là nhận thấy được nàng không quá bình thường phản ứng, quân mặc ảnh giữa mày hơi hơi một ngừng sờ sờ nàng đầu, ôn nhu thấp giọng nói, làm sao vậy, thiện thiện. Đã lâu không thấy được ngươi, quá tưởng ngươi. Phượng Thiện ghé vào hắn trên vai tinh thần hoàng hốt mà giàu dĩ mà ứng một câu. Quân mặc ảnh cười, kia còn đi ra ngoài chạy loạn. Nếu là ngoan ngoan ở chỗ này chờ chấm trở về, không phải có thể sớm chút nhìn thấy chấm. Phượng Thiền thấp thấp mà ân một tiếng, nói, ta đi hàn đàm. Nàng nhắm mắt, thật lâu sau đều không có mở, vòng ở hắn trên cổ đôi tay gắt gao nắm chặt ở bên nhau. Bởi vì hai người trước mắt tư thế, nàng để lại cho nam nhân chỉ có một sờ não. Cho nên quân mặc ảnh nhìn không tới trên mặt nàng biểu tình, chỉ có thể nghe được nàng thấp thấp nói, chưa hiểu việc đời, muốn đi xem. Thực xin lỗi, đừng trách ta, về sau ta không bao giờ sẽ chạy loạn. Nơi nào đều không đi, phải hào hào đợi. Quân mặc ảnh nhăn lại mi, thiển thiển, chấm không trách ngươi. Rốt cuộc làm sao vậy, có phải hay không phát sinh chuyện gì? Không phải, ta chính là đi được mệt mỏi quá. Phương Thiển vừa rồi là mỏi mệt đến không nghĩ trận mắt. Hiện tại lại là không dám mở, nàng sợ vừa mở mắt, hốc mắt ấm áp chất lỏng liền sẽ chạy xuống xung dưới. Nàng chán ghét như vậy yếu ớt chính mình. Ta mệt mỏi quá, về sau không bao giờ muốn chạy lộ. Ta muốn ở chỗ này hảo hảo ngủ, hồi cung lúc sau cũng muốn ở phượng ương cung hảo hảo ngủ, không bao giờ chạy loạn. Nàng hô hấp dần dần bắt đầu run rẩy mang theo một tia thực đạm giọng mũi nếu không cẩn thận nghe liền sẽ không phát hiện. Về sau không bao giờ muốn chạy lộ. Khuôn mặt ảnh bất đắc dĩ mà thở dài, đống ngốc lại nói mê sảng. Phượng Thiền thật sâu mà hít vào một hơi, đôi mắt hồng hồng mà ngẩn đầu lên, lúc này vừa không giống miêu cũng không giống hồ ly, ngược lại là giống chỉ bị ủy khuất thỏ con. quân mặc ảnh, ngươi nói ta có phải hay không mau sinh, vì cái gì đi vừa đi liền như vậy mệt đâu. Nam nhân lại là đau lòng lại là buồn cười mà quát quát nàng cái mũi, lúc này mới mấy tháng, liền phải sinh xem ngươi là thời gian mang thai tổng hợp chứng. Hắn đem cái này nàng dạy cho hắn tử dùng ở trên người nàng, nhìn ngươi, cảm xúc phập phồng lớn như vậy, khẳng định là ngươi phía trước nói cái loại này tình huống. Phượng Thiền Nín khóc mỉm cười, nhìn hắn nho nhã sủng nịch ánh mắt, hơi hơi biểu môi, dầm gì nói, ngươi đảo thành sản khoa chuyên gia. Đột nhiên, trong bụng vừa động Phượng Thiền hít hà một hơi, biểu tình có như vậy trong nháy mắt trinh lăng. Giây tiếp theo, Trong mắt hiện lên kinh hỉ đột nhiên nắm lấy nam nhân tay đặt ở chính mình trên bụng, quân mặc ảnh, hán. Hán giống như, quân mặc ảnh nguyên bản còn đắm chìm ở khoa phụ sản chuyên gia cái kia xa lạ từ ngữ bên trong không phục hồi tinh thần lại. Nghe vậy, sắc mặt tức khắc biến đổi, trừng lớn mắt, làm như khẩn trương, làm như kinh hỉ hắn một phen bế lên nàng, đem nàng từ chính mình trên đùi phóng tới trên long ỷ chính mình thì tại nàng trước mặt ngồi sồm xuống, đưa lô thai qua đi. Rắn nàng cái bụng, cách ngày mùa hè hơi mỏng quần áo cẩn thận lắng nghe. Sở hữu động tắc liền mạch lưu loát, mau đến Phượng Thiển thiếu chút nữa không phản ứng lại đây. Động sao? Hắn hình như có chút kích động hỏi, vì sao chấm không có nghe được. Ân, chờ một chút. Phượng Thiển muốn an ủi hắn, chờ nàng thanh âm sậu đỉnh, bỗng dưng thở nhẹ ra tiếng. Tùy theo vang lên đó là nam nhân bội vàng mà sung sướng tiếng nói, có. Thiện thiện, có. Giống như, chấm giống như nghe được. Câu không thành câu, mất hắn từ trước đến nay quán có trầm ổn bình tĩnh. Phượng Tiền túi đầu rũ mắt, liền nhìn đến nam nhân tuấn giật mặt nghiêng triển lộ hoàn mỹ tươi cười. Cặp kia liễm diễm mắt phượng trung lóe dạng rỡ quan mang, giống như đêm hè đầy trời lộng lấy ngôi sao, lòng lánh không thôi. 568 chương 568 tiền hiển, chấm thật sự thật là cao hứng. Còn nói nàng đồng đốc, đây mới là cái đồng đốc. Phượng Tiền hít hít cái mũi. Muốn cười hắn, chính là mạc danh cảm thấy cái mùi hế ẩm, không những cười không nổi, còn muốn khóc. Cầm lòng không đổ mà nâng lên tay, giống hắn ngày thường vướt chính mình đầu như vậy, tiểu xảo trắng non tay sờ sờ đỉnh đầu hắn, hắn cái gáy Nam nhân đầu tóc mặc như hát thác nước, chụp vào tay gian nhu thuận đến phẳng phất sẽ tại hạ một giây liền sói mòn. Nửa ngày, nam nhân rốt cuộc ngừng đầu lên, tinh lượng mà mắt Vượng không hề chớp mắt mà keo ở trên mặt nàng, thiện thiện con của chúng ta. Con nói ta nói mê sảng, không phải cũng là." Phượng Tiễn nhíu mày, oán giận ngữ khí nói ra lại là nhất ôn nhu nhỉ non, không phải chúng ta hài tử, chẳng lẽ ta một người có thể sinh đến, đến ra." Nàng giang hai tay, tùy hứng làm nũng, "Mau ôm ta, ngươi lòng ủy quá nặng, không thích." Phượng Tiễn cho rằng hắn sẽ theo lời làm theo, bởi vì hắn tay thật sự chiều chính mình rỗi lại đây. Nhưng mà liền ở nàng dự cảm chính mình sẽ tại hạ một giây rơi vào cái kia ấm áp kiên cô ôm áp khi, thân mình lại bông dưng bị người nhắc tới. Chính xác ra, là nam nhân ôm nàng, xuyên qua nàng đôi tay đem nàng bế lên, kích động mà xoay một vòng tròn. Thiền thiền, châm thật là cao hứng. Nam nhân thực mau liền dừng lại, đại để là sợ nàng ăn không tiêu. Ôm nàng một lần nữa ngồi trở lại trên long ỷ quân mặc ảnh gắt gao mà đem nàng ôm vào trong ngực. Lại bẻ chính nàng khuôn mặt nhỏ đối diện chính mình, bên môi một mạt độ cung ưu nhãm mà liễm diễm, ngay cả hô hấp cũng là mang theo một chút dồn dập thác loạn. Thiền thiền, châm thật sự thật là cao hứng. Phượng Thiền đương nhiên biết hắn là cao hứng, thậm chí so với hắn lúc ban đầu biết được đứa nhỏ này tồn tại khi còn muốn cao hứng. Lúc trước biết nàng mang thai, vẫn là ở hắn gia cung mà nàng bị thái hậu trượng hình kêu một hồi. Khi đó, hai tử thiếu chút nữa liền không có. Hắn ơi nào cao hứng đến lên Ta cũng thật cao hứng Phượng Thiền chôn ở trong lòng ngực hắn Người trên người hắn độc thuộc về hắn hơi thở hôn tạp nhàn nhạt lòng tiên hương Trong lòng mạc danh mà an ổn bình tĩnh trở lại Thật sự thật cao hứng Mặc kệ về sau phát sinh chuyện gì Nàng vĩnh viễn đều sẽ không quên nàng hiện tại có bao nhiêu hạnh phúc Đây là đáng giá nàng cả đời chân quý trí bảo Quân mặc ảnh hàm dưới chống nàng phát đỉnh Nhẹ nhàng mà vướt ve vài cái Đếm không hết triển miên cùng lưu luyến. Hắn vẫn là ngăn không được mà hưng phân nói, về sao hải tử nếu là đáng ngươi, ngươi nhất định phải nói cho chấm, chấm muốn cùng ngươi cùng nhau cảm giác hắn tồn tại. Ở hắn nhỏ nhất thời điểm, chấm liền phải bồi hắn cùng nhau, bồi hắn cùng nhau lớn lên. Phượng Thiền cắn một chút môi, trên mặt biểu tình tựa khóc tử cười, trong lòng hội tụ một mảnh ấm áp đại dương mênh ngông. Hào A, chỉ cần ngươi không ở vội, ta nhất định nói cho ngươi. Một cái sinh ở cổ đại hoàng thất hải tử, có phụ thân cùng mẫu thân ở hắn nhân sinh trên đường vĩnh viễn bồi hắn, cùng nhau lớn lên. Nếu là đặt ở từ trước, nàng nhất định cảm thấy đây là hoàn toàn không thể tin tưởng sự, chính là hiện tại xem ra, chỉ cần có ái, không có gì không có khả năng. Có lẽ nàng hai đời làm người sở thiếu hụt tiết nuối rốt cuộc có một cái có thể bồi thường địa phương. Hảo. Quân mặc ảnh gật gật đầu, tư tính thấp thuần tiếng nói lưu chuyển. Thật lâu sau, hắn đột nhiên nói, có chuyện, chấm trước cùng ngươi nói một tiếng. Phượng Thiển kinh ngạc ngừng đầu, cái gì? Về chúng ta hồi kinh thời gian. Nguyên bản là định ở ngày mùa hè đêm quá thời điểm, bất quá ngươi sắp sinh phía trước không nên thời gian dài ngựa xe mệnh nhọc, cho nên chúng ta muốn trước thời gian một ít trở về, ơn. Cái này áp Phượng Thiển nhữ như mày, cố ý làm ra một bức không quá vừa lòng bộ dáng. quân mặc ảnh mở miệng đang muốn khuyên bảo. Nàng lại tại hạ một giây cởi ra tới, ôm hắn trấn ăn nói, đương nhiên hảo. Người làm chủ liền hảo. 569 chương 569 một cái dùng huyết viết thành tự. Mấy ngày sau. Ngọc tiêu cát, thân phi ở tránh nóng sơn trang chỗ ở. Nương nương, đây là ngày yêu nhất giấm lưu cá, ngày hôm nay như thế nào không ăn. Nha hoàn phỉ thúy đứng ở một bên quan tâm hỏi. Thân phi tả nàng liếc mắt một cái, thư lạnh nói, buồn cung ăn không ăn cá còn muốn ngươi tới can thiệp. Phỉ thúy một nghẹn, trên mặt trầm dãi hiện lên một kia bỉ khuất, lại bị nàng mạnh mẽ đè ép đi xuống. Thơ văn hoa Mỹ cung hạ nhân đều nói thân phi nương nương kho ở chung, hiện tại xem ra, quả nhiên là như thế này. Nàng liền lòng tốt như vậy hảo ý mà quan tâm một câu, đã bị mắng thành như vậy. Cũng không biết linh lung từ trước là như thế nào ai lại đây. Nàng túi đầu điên lặng mà đứng ở một bên, nhắm lại miệng rốt cuộc không nói chuyện. Phênh một tiếng, chén ngọc vỡ vụn thanh êm. Phỉ thúy cả kinh, đột nhiên ngừng đầu, liền nhìn đến thân phi trong tay nguyên bản bừng chén rớt đến trên mặt đất, quăng ngã cái rộp nát, mà thân phi trên mặt biểu tình cực độ vằn mẹo, miệng trương thật sự đại, phát ra khàn khàn kêu rên, tựa hồ thừa nhận rồi thật lớn thống khổ. Nương nương! Phỉ thúy vội vàng xông lên đi đỡ lấy nàng, nương nương ngài làm sao vậy, ngài làm sao vậy a Có phải hay không nơi nào không thoải mái? Thân phi nắm chặt cổ tay của nàng, run rảy móng tay vô ý thức mà thật sâu khảm nhập nàng thịt, buồn, buồn cung. Tiếng nói khàn khàn đến làm người cảm thấy khủng bố, như là một đầu gần chết dã thú phát ra cuối cùng dãy Phỉ thúy lại đau lại kinh, sợ tới mức không tự chủ được mà buông ra nàng. Thân phi thân mình mất trọng tâm, lập tức theo chi ngã trên mặt đất, đem phỉ thúy sợ tới mức sắc mặt lại là một bạch, một lần nữa đi qua muốn đỡ nàng. Chính là đấy lòng đối thân phi sợ hãi lại làm phỉ thúy không dám tiến lên, mới vừa rồi chỉ là nói sai một câu đã bị nương nương răn dậy, hiện tại đem nương nương ngã trên mặt đất, chẳng phải phải bị đánh chết. Nương nương, nô tỷ, nô tỷ đi cho ngài thỉnh thái y yể, ngươi trước nghỉ ngơi một chút. Phỉ thúy đang muốn chạy ra đi, thân phi ngã trên mặt đất gian nan mà chiều nàng vương tay, cử ở giữa không trùng, dùng hết lớn nhất nỗ lực thê lương mà gào giống ra tiếng. không không? Ta, cứu ta, thân phi trên mặt mạch máu làm như sắc bạo liệt, gân xanh thỉnh thịt mà nhảy lên, đến lúc này, nàng đã không có bất luận cái gì kiêu ngạo cùng tự tôn đang nói, liền buồn cung cái này tự xưng cũng không cần, phát ra chỉ có đáy lòng nhất bản năng kêu cứu. Phỉ thúy sợ tới mức đều phải khóc ra tới, nương nương, nô tỷ này liền tìm thái ý đi tới cứu ngại. Này liền đi, nói xong, nàng trốn cũng dường như sông ra ngoài. Mỗi năm tới tránh nóng sơn trang thời điểm, trong cung gần một nửa thái y đều sẽ đi theo tới, mà phỉ thúy lúc này đi thỉnh thái y đều thời điểm, lập tức thỉnh vài cái, nàng đem tình huống nói được rất nghiêm trọng, mọi người thầm nghĩ thân phi còn hoài lòng chủng, không dám thiếu cảnh giác. Viện chính còn lại là bởi vì không hảo đem lòng chủng thực tế tình huống nói ra, đành phải cũng đi theo một đạo tới. Nhưng mà, đương này đoàn người mê ngông quần quần tới Ngọc Tiểu các thời điểm, vào cửa thấy. Đó là thân phi ngã trên mặt đất thân ảnh. Nếu không phải người nọ đã sẽ không động, phỉ thúy cơ hồ cảm thấy thân phi cùng nàng đi ra ngoài thời điểm không có bất luận cái gì phân biệt, đều là như vậy chật vật, đều là như vậy khủng bố. Mọi người sắc mặt đều là biến đổi. Viện chính trước hết phản ánh lại đây, vội vàng tiến lên, thấp giọng hô, thân phi nương nương. Căn cứ hắn nhiều năm làm nghề y kinh nghiệm, trên mặt đất người này đã chết, nhưng tuy là như thế. Hắn vẫn là liên tiếp gọi vài thành mới đi thăm nàng hơi thở. Chân chính xác nhận thân phi tử vong kia một khắc, viện chính tay vẫn là không cấm run một chút. Đông nhân gian, trên mặt đất một cái dùng huyết viết thành tự mơ hồ đập vào mắt. 570 chương 570 vì cái gì muốn lưu lại như vậy một chữ. Mới đầu cái này tự bị thân phi tay chống đỡ, cho nên viện chính cũng không có chú ý tới. Chỉ là đương hắn ngồi xổm xuống thân hơi hơi khuynh qua đi thăm hơi thở thời điểm. Mơ hồ nhìn đến phía dưới có một khối đỏ tươi huyết sắc đồ vật. Nhẹ nhàng nâng nâng thân phi tay, mới vừa rồi bị che lại địa phương không có che lấp. Trên mặt đất cái kia chữ bằng máu rõ ràng mà nhảy vào mi mắt. Thinh linh chính là một cái thiện. Viện chính bông dưng sắc mặt đại biến, suýt nữa chân mềm mà ngã ngồi trên mặt đất. Mau, mau đi cá nhân bẩm báo hoàng thượng, thân phi nương nương qua đời. Viện chính hô hấp không xong mà run dậy nói. Quân mặc ảnh nhận được tin tức lúc sau lập tức chạy đến Ngọc Tiểu Các. Đương nhiên mà, hắn cũng thấy được trên mặt đất cái kia dùng huyết thư viết thiệt tự. Kinh viện đang cùng vài vị Thái Y thì chẩn đoán chính xác, thân phi là bị người hạ độc đến chết, trong cơ thể độc tố là một loại ẩn nút tính độc dược. Nói cách khác, thân phi không nhất định là ở hôm nay trung độc, khả năng sớm tại trước đó vài ngày cũng đã bị người hạ độc. Liên hệ trên mặt đất cái kia thiệt tự, mọi người không khỏi sôi nổi suy đoán. Chuyện này có thể hay không cùng Thiển Quý phi có quan hệ. Nếu không thân phi cần gì phải ở trước khi chết cố ý lưu lại như vậy một chữ. Mặt khác, thân phi giả dựng sự không thể tránh miễn mà bị người phát hiện, giờ phút này mạch đập cùng người tử thai tức nên có trạng huống cũng không tương đồng, thực hiển nhiên lúc trước thai tức là có người cố tình tạo giả. Liên ở quân mặt ảnh nghe xong mọi người bẩm báo, chuẩn bị mở miệng thời điểm, Phượng Thiển cũng nghe tin tới rồi. Nhìn đến nàng kia hấp tấp bộ dáng. Quân mặc ảnh giữa mày hơi hơi một túc, sắc mặt so vừa nãy càng trầm vài phần. Người tới làm gì? Nghe được đế vương rõ ràng ngữ khí bất thiện hỏi như vậy một câu, mọi người đều là cả kinh, bao gồm Phượng Thiện bản nhân. Mọi người chỉ nói là đế vương thấy trên mặt đất cái kia thiền tự, bắt đầu hoài nghi Thiện Quý phi, mới có thể như vậy sinh khí. Xem ra, ở tẩy thoát hiểm nghi phía trước, đế vương đối Thiện Quý phi sợ là tâm còn điểm khả nghi. Phượng Thiện nhưng không khỏi nghi hoặc. Này nam nhân đột nhiên ăn cái gì thuốc nổ? Ta nghe nói, thân phi, cho nên đến xem nàng. Làm cho mọi người mặt, nàng lại không thể hỏi hắn, đành phải như vậy ba phải cái nào cũng được lại mơ hồ không do mà đáp một câu. Cũng chính là lúc này, nàng mới chân chính mà chiều trên mặt đất nằm người nọ xem qua đi. Khuôn mặc ảnh theo bản năng mà muốn ngăn trở nàng tâm mắt, lại đã không kịp. Phương Thiền phản ứng đầu tiên đó là khiếp sợ, trước đó vài ngày còn hảo hảo một người. Đột nhiên liền thành như vậy, chết tương vẫn là như thế đáng sợ đến làm người không dám nhìn thẳng, chẳng sợ nàng, cái này không hề can hệ người ngoài cũng cảm thấy khó có thể tiếp thu. Ngay sau đó, đương ánh mắt chạm đến trên mặt đất cái kia thiển tự thời điểm, nàng đồng tử kịch liệt co rú lại. Đây là có ý tứ gì? Phượng Thiển lập tức liền ngốc. Thân phi vì cái gì muốn lưu lại như vậy một chữ? Nàng dĩ sẽ đang nghe nói thân phi trúng độc bỏ mình sau lập tức chạy tới nơi này. Cũng không phải vì xem náo nhiệt, chỉ là cảm thấy chuyện này cùng thân phi cái gọi là phía trên thoát không được căn hệ. Mà chính mình thân phận còn bị tầng tầng xương mù bao phủ, nếu là có thể nương chuyện này lấy ra gật đầu làm gì tự tốt nhất, nếu là không được, cũng không có biện pháp, chỉ đương đến không một chuyến. Nhưng ai ngờ đến, tới lúc sau sẽ thu được như thế không tưởng được kinh hỉ Một cái thiện tự, trừ bỏ nói cho mọi người, hung thủ chính là nàng Vượng thiện bên ngoài. Nàng thật sự nghĩ không ra cái gì khác sử dụng. Trước khi chết còn không quên lôi kéo nàng cùng nhau. Phượng Tiễn không thể tin tưởng mà rối loạn hô hấp, môi mỏng run vài hạ. Nàng vi bạch mặt, đông dương ngước mắt nhìn về phía Quân Mặc Ảnh, lại thấy nam nhân cũng vào lúc này chiều nàng đi tới, cuối cùng đứng yên ở nàng trước mặt. 571 chương 571 Thiển Quý phi, chờ một chút. Quân Mặc Ảnh nhíu lại giữa mày, thanh âm lộ ra một cổ giận tái đi chấm thấp, người đi về trước. Có chuyện gì? Dung sau lại nói. Phương Thiền lòng bàn tay một chút nắm chặt lên, vừa muốn mở miệng nói chuyện, bên ngoài lại truyền đến một trận ồn ào thanh âm. Mọi người theo tiếng nhìn lại, liền thấy Hoàng hậu, Vân Quý Phi, Hoa Phi, Liễu Tần đám người. Một cái hai cái đều tới. Đến nổi những người này là tới xem náo nhiệt vẫn là tới làm cái gì, kia đã có thể thật sự nói không hảo. Tham kiến Hoàng thượng. Lấy Hoàng hậu cầm đầu chúng Phi tần sôi nổi hành lễ. Hoàng hậu trưởng quản hậu cung, tới nơi này xem thân phi vốn dĩ chính là đương nhiên. Mà khoảng thời gian trước đế vương lại hạ lệnh vân quý phi đại trưởng hậu cung, cho nên nàng tới nơi này cũng là bình thường. Đến nỗi những người khác, cho dù là trong miệng nói cùng thân phi giao hảo, đều có thể tính là một cái lý do. Cho nên đối với các nàng, quân mặc ảnh cũng không giống đối với phượng thiển thời điểm như vậy, thế nào cũng phải làm các nàng trở về. nhan nhạt mà ân một tiếng liền không có lại mở miệng. Mọi người đi đến thân phi trước mặt, mới đầu còn đều tính bình tĩnh, trên mặt phía một chút đau thương. Nhưng mà, ở nhìn đến thân phi giữ tận chết tương kia một khắc, các nàng sắc mặt đều là biến đổi. Chứ bỏ hoàng hậu cùng vân quý phi còn có số ít mấy cái lá gan đại chút phi tần, còn lại tất cả đều hơi hơi quay mặt đi, không dám lại xem. Thân phi mội mội cũng thật là mệnh khổ, thật vất vả mong ngôi sao mong ánh trăng mong tới một cái long trùng. Kết quả lại hoàng hậu thở dài, thấp thấp tiếng nói mang theo một chút hai nhiên cùng tiếc hận Ngay vậy, các thái y tức khắc hai mặt nhìn nhau. Nhưng không có đế vương mệnh lệnh, bọn họ trong lúc nhất thời cũng không biết con nên hay không đem thân phi giả dựng sự nói ra. Vân Quý Phi hơi ninh mi, tìm đòi nghiên cứu tầm mắt đem thân phi từ đầu đến chân đánh giá một lần, hơi nhấp môi cánh không nói gì. Đúng vậy. Hoa phi tiếp theo hoàng hậu nói, tức giận bất bình lại thấp khóc nói. Thân phi tỷ tỷ ngày thường tính tình tuy nói tùy tiện, lại luôn là giúp mọi người làm điều tốt. Ai sẽ như vậy ác độc, đối nàng hạ độc đem nàng hại thành cái dạng này đâu. Mang theo khóc nức nở nói âm rơi xuống, lập tức có người mồm năm miệng mười mà phụ họa vài câu. Phượng Thiền cong môi cười lạnh. Hào một cái giúp mọi người làm điều tốt, nếu hôm nay chết chính là nàng, không biết những người này có phải hay không cũng sẽ nói nàng tổng giúp mọi người làm điều tốt. Thiền Thiền, mau trở về. Khuôn mặt ảnh lại ở bên người nàng hạ giọng nói một câu. Phương tiền gật gật đầu, cũng chưa nói cái gì, thuần theo mà liền xoay người rời đi. Người đều đã muốn chạy tới ngoài cửa, hoa phi lại đột nhiên hét lên một tiếng, thiển quý phi, chờ một chút. Phương thiền bước chân dừng một chút, bất quá nàng cũng không có dừng lại, thẳng đến hoa phi vọt tới nàng trước mặt, nàng mới ngước mắt quét đối phương liếc mắt một cái. Như thế nào? Lánh lánh đạm đạm ngữ khí làm hoa phi khẽ biến sắc mặt. Nhớ tới chính mình bởi vì nữ nhân này mà bị cấm túc 3 tháng, thật vất vả mới bị trước tiên phong thích, hoa phi trong lòng liền hận đến nghiến răng nghiến lợi. Đặc biệt nữ nhân này còn đột nhiên thành quý phi. Dựa vào cái gì nàng ở chịu khổ, hại nàng bị cấm túc người lại có thể tiêu giao mà thành quý phi còn liền hài tử đều có. Không đợi hoa phi mở miệng, đế vương cũng đi nhanh chiều bên này đi tới, đứng ở phượng thiển bên cạnh, lạnh nhặt nói, hoa phi, người muốn làm gì? Hoa phi ngực run lên. Cố Nén có rúm lại sợ hãi, nàng miễn cưỡng cười một chút, mở miệng, "Hoàng thượng, thân phi tỷ tỷ bị chết oan uổng." Thần thiếp trong lòng khó có thể bình tĩnh. Thấy thân phi tỷ tỷ trước khi chết như thế thống khổ đều không quên lưu lại một thiệt tự, thần thiếp thật sự không thể không hoài nghi, nàng là hy vọng chúng ta có thể mượn đây là nàng tìm ra hung phạm. Đế vương hơi ngưng ánh mắt, "Cho nên đâu?" Hoa phi chấn động, có chút không dám tin tưởng mà nhìn Đế vương. Nàng đều nói như vậy minh bạch, chẳng lẽ đế vương còn không biết nàng ý tứ. Vẫn là nói, đế vương tính toán che chở Phượng Thiển rốt cuộc. Hoàng thượng, 572 chương 572 mặc kệ khi nào chỗ nào đều ở giữ gìn nàng. Nàng đang muốn nói điểm cái gì, lại vào lúc này, Phượng Thiển bỗng dưng khẽ cười một tiếng, đem nàng đã đến bên miệng nói đánh gãy. Cho nên hoa phi là hoài nghi buồn cung lạc. Phượng Thiển chân mày một trọng. Đáy mắt rõ ràng hàm chứa một kia trào phúng. Hoa phi ở trên người nàng đã ăn qua không ngừng một lần mệt cho nên hiện tại mặc dù đúng như nàng theo như lời như vậy, cũng không dám ở ngôn ngữ gian quá mức làm cản Nàng không thể không túi đầu nhỏ giọng cung kính nói, không phải thần thiếp muốn hoài nghi thiển quý phi, chỉ là thân phi tỷ tỷ bị chết kỳ quạc, lại dùng huyết lưu lại như vậy một chữ. Thần thiếp chỉ là tưởng điều tra rõ chân tướng còn thân phi tỉ tỉ một cái công đạo mà thôi. Mong rằng Quý Phi nương nương có thể săn sóc. Phượng Thiền nhìn quân mặc ảnh liếc mắt một cái, chỉ thấy hắn hai hàng lông mẩy trói chặt lạnh lùng mà liếc hoa phi, môi mỏng nhẹ sốc, đây là đại lý tự sự, muốn ngươi tới cha. Cười lạnh một tiếng, quân mặc ảnh đuôi lông mày khỏe mắt lạnh leo càng ngày càng nặng, nêu lại mắt Phượng, tiếp tục mở miệng nói, liền tính muốn cha, cùng Thiền Quý Phi có quan hệ gì đâu. Chấm làm nàng trở về, ngươi lại làm nàng dừng lại, là ngại thượng một hồi cấm túc thời gian quá ngắn Hoa Phi sắc mặt trắng nhận, gấp giọng nói, thần thiếp không dám. Phượng thiền thở dài, không rên một tiếng mà đứng ở nam nhân bên người, trên mặt phúc xương lạnh lánh đạm biểu tình dần dần hoa khai. Vô luận người khác như thế nào đối nàng, người nam nhân này thật sự mặc kệ khi nào chỗ nào đều ở giữ đi nàng. Hoàng thượng Hoàng hậu cũng tử trong phòng ra tới, đi đến bọn họ trước mặt, nói, Hoa Phi tính tình tương đối cướp, nói chuyện khả năng không quá xuôi thai. Thình hoàng thượng xem ở nàng một lòng muốn vì thân phi tìm ra hung phạm phân thượng, vòng qua nàng lần này đi. Dứt lời, hàm chứa mỏng trách nhàn nhạt mà quét hoa phi liếc mắt một cái. Hoa phi bị nàng xem đến hổ thẹn mà túi thấp đầu xuống, nàng biết hoàng hậu là lo lắng nàng vì nàng hảo, hiện tại lúc này, nên theo hoàng hậu cấp bậc thang xuống dưới. Nếu không lại như vậy đi xuống, thật muốn chọc giận đế vương, có lẽ liền không phải cấm túc 3 tháng đơn giản như vậy. Nhưng nếu như vậy dừng tay, đế vương cũng sẽ không nhiều liếc nhìn nàng một cái, nàng về sau sinh hoạt vẫn là sẽ giống cấm túc giống nhau đại ở chính mình trong cung. Trừ phi là không có phượng Thiển Đối, trừ phi này trong cung không còn có phượng Thiển người này. Cho nên mặc kệ thân phi lưu lại cái kia tự đến tột cùng là có ý tứ gì, nhất định phải thừa dịp cơ hội này vặn ngã phượng Thiển mới được. Như vậy tưởng tượng, hoa phi trong lòng liền kiên định xuống dưới. Ý thức được đế vương lạnh leo ánh mắt rừng ở trên người nàng, nàng dùng sức nhấp môi, buông một tiếng quỳ xuống. "Hoàng thượng, thần thiếp biết tội." Nhưng là thần thiếp vẫn là tưởng nói xong lời này, vọng hoàng thượng có thể chấp thuận. Nàng cao giọng run rẩy nói, "Hoang hậu nhíu nhíu mày, hận sắt không thành thép mà trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. "Này hoa phi cũng thật không biết tốt xấu, loại này ngu xuẩn hành vi, căn bản chính là ở tìm chết." "Hoàng thượng, nếu hoa phi như vậy tưởng nói" Sao không khiến cho nàng nói? Ở hoàng hậu kinh ngạc trong ánh mắt, vân quý phi chậm rãi đi tới, nhàn nhạt nói, Hoàng thượng là minh quân, thần thiếp tin tưởng, Hoàng thượng tự nhiên sẽ không chỉ nghe hoa phi phiến diện chi từ liền đoan uổng thiện quý phi. Quân mặc ảnh cười lạnh một tiếng, chỉ vào hoa phi, nếu này một cái hai cái đều vì ngươi cầu tình, chấm nhưng thật ra muốn nhìn, ngươi có thể nói ra điểm thứ gì tới. Hoa phi sắc mặt trắng bệnh, lại ở ngắn ngủi trầm mặt lúc sau chấn định tâm thần. Dung giọng nói, Hoàng thượng, nếu là hạ độc, kia không có khả năng xa xa mà ở chân trời chỉ huy, khẳng định là gần quá thân phi tỷ tỷ thân nhân tài sẽ có cơ hội. Nhưng từ khi tới tranh nóng sân trang, thân phi tỷ tỷ chưa bao giờ ra quá ngọc kiểu các, làm sao nói bị người ngoài gần người. Nói tới đây, nàng quay đầu đi nhìn phượng thiện, cắn môi làm như chịu đựng cực đại chán ghét. Tại đây trong lúc, chỉ có thiện quý phi đã tới ngọc tiểu các một lần. Nói cách khác. Nếu là hạ độc, thiền quý phi đó là dễ dàng nhất được việc cái kia. Hơn nữa thân phi tỷ tỷ lưu lại cái kia tự. 573 chương 573 hoa phi, nói như vậy, ngươi nhưng vừa lòng. Phượng thiền cười lạnh đánh gãy, chiếu ngươi cách nói, sở hữu gần quá thân phi thân người đều có khả năng. Kia thân phi bên người nhiều như vậy nô tài, vì sao liền không phải là bọn họ bên trong cái nào bị thu mua, cố tình buồn cung liền thành có khả năng nhất cái kia chẳng lẽ buồn cung liền vô dụng đến liền sau độc đều phải tự mình động thủ. Hoa phi một nghẹn, bản năng phản bác, vậy ngươi như thế nào giải thích thân phi lưu lại cái kia thiền tự. Lần này, nàng đã quên dùng tính xương. Nói xong lúc sau, sắc mặt hơi đổi, bất quá vẫn là cường tự chấn định mà cùng phượng thiền đối diện, làm như thế nào cũng phải từ đối phương trong miệng đến ra một đáp án không thể. Này ngươi liền phải đi hỏi cái kia lưu lại từ người, buồn cung như thế nào biết. Phượng Thiển mặt vô biểu tình, suy nhiên nói, tên có thiển người đâu chỉ ngàn vạn, nếu là bởi vì như vậy một cái thiển tự liền kết luận buồn cung độc hại thân phi, có thể hay không quá võ đoán một chút. Hoa phi tức giận đến thẳng thắn sống lưng thẳng tắp mà trừng mắt nàng, quý phi nương nương rảo biện bản lĩnh quả nhiên không người có thể cập. Nay hậu cung trừ bỏ nương nương, còn có ai tên có thiện Một cái trùng hợp là trùng hợp, hai cái trùng hợp đánh vào cùng nhau có lẽ chính là tất nhiên đâu. Phượng Thiền những mày, cũng không biết là buồn cười vẫn là ác ý mà gợi lên khoẻ môi, tục ngư nói, sự bất quá tam. Muốn thật nói là tất nhiên, ít nhất đến ba cái đâm cùng nhau mới có thể tính đi. Như vậy quý phi nương nương có không báo cho, ngày ấy tới tìm thân phi tỷ tỷ đến tuột cùng là vì chuyện gì. Phượng Thiền ánh mắt lẻ một chút. Hoa phi chú ý tới điểm này, lập tức nói, không dám sao. Nàng nhấp môi, trên mặt hiện lên một tia đắc ý. Nếu là quý phi nương nương trong lòng không có quỷ, vì sao cũng không dám mở miệng đâu? Vì sao không dám? Phượng Thiền đồng dạng hỏi lại, thu ý cười rũ xuống mi mắt, làm người thấy không rõ nàng trong mắt thân sắc. Buồn cung cùng thân phi đồng dạng là tây khuyết tới, chỉ cho ngươi suốt ngày tỉ tỉ mội mội tê còn không cho phép buồn cung cùng nàng nói nói chuyện riêng tư sao. Nếu là ngươi cùng nàng quan hệ thật như vậy hảo, ngươi có biết nàng thích nhất xuyên màu hoa hồng xiêm y đi hề? Yêu nhất trái cây là quả nho, thông thường chỉ uống đại hồng bào, này đó ngươi đều biết không? Nàng đôi mắt nhẹ ngẩng, nhìn Hoa Phi hơi hơi nhấp khởi môi, tra phúng mà hàn triệt địa cười, nếu không biết, cũng đừng ở chỗ này nương người chết danh nghĩa đạt thành chính ngươi dơ bẩn mục đích. Hoa Phi bị như vậy không lưu tình chút nào không chút nào che giấu mà mắng một câu, quy trên mặt đất thân thể hơi hơi cứng đờ, nàng tưởng giận mắng Phượng Thiển, nhưng rõ ràng Phượng Thiển chỉ là ở cương từ đoàn lý. Nàng lại nhất thời tìm không thấy ngôn ngữ tới phản bác. Một trận ngắn ngủi trầm mặc, ở đây ánh mắt mọi người đều tụ tập ở hai người trên người, qua lại mà bồi hồi. Hoa Phi đột nhiên cười khổ một tiếng. Quý Phi nương nương những lời này nhìn như những câu có lý, nhưng thực tế thượng, rồi lại rõ ràng nói chính là ngụy biện nàng chỉ có thể như vậy ra vẻ đáng thương hèn mọn mà nói. Thần thiếp ăn nói vụ về vô pháp phản bác Quý Phi nương nương nói. Nhưng cũng không đại biểu quý phi nương nương chính là trong sạch. A buồn cung như thế nào cảm thấy, chân chính cưỡng từ đoạt lý người là người đâu. Hoa phi bỗng nhiên dựng thẳng sống lưng, đối đế vương nói, hoàng thượng, thỉnh ngài phán đoán sáng suốt. Đế vương ánh mắt nhàn nhạt mà không có xem nàng, lại cũng không có xem phượng thiện, mà là thâm thúy mà dừng ở trong viện một gốc cây hoa lan mặt trên, không biết suy nghĩ cái gì. Phượng Thiển vì sao phải cưỡng từ đoạt lý? Hán tiếng nói đạm nhiên như nước, ý vị không rõ mà nói này một câu. Nàng sở dĩ tới tìm thân phi, mãi chấm bày mưu đặc kế, cũng là chấm làm nàng không thể đối bất luận kẻ nào nhắc tới việc này. Hoa phi, nói như vậy, người nhưng vừa lòng. 574 chương 574 chính là hiện tại vì nàng. Vừa lòng. Sao có thể vừa lòng? Hoa phi quả thực liền phải tức giận đến hụt máu. Đế vương này rõ ràng chính là không phân xanh đỏ đen trắng mà che chở phượng thiện. Hơn nữa, tiêu hoàng hậu là hoàng hậu, vân quý phi là vân quý phi, tiêu nàng còn lại là hoa phi. Dựa vào cái gì chỉ có ở tiêu phượng thiện thời điểm, đế vương liền không nói thiện quý phi, mà muốn thẳng hô kỳ danh phượng thiện đâu. Liên tính là khác biệt đãi ngộ, này cũng biểu hiện đến quá rõ ràng một chút đi. quân mặc ảnh nhạt nhạt mà từ kia cây hoa lan mặt trên thu hồi tầm mắt. Thiện nhuận ánh mắt một ngừng đột nhiên trở nên sắc bén, băng hàn thấu xương tựa mà dừng ở hoa phi trên người, tựa muốn đem người đồng cứng. Như thế nào, cảm thấy chấm cũng cương từ đoạt lý. Hắn lãnh chào hỏi lại, vẫn là cảm thấy chấm thiên vị phượng thiện, cho nên bị đặt một cái nói dối lừa gạt người. Thật đừng nói, hoa phi trong lòng còn chính là như vậy tưởng. Nếu không nói, nếu lúc trước nói không thể đối bất luận kẻ nào nhắc tới việc này, vì sao hiện tại lại có thể nhắc tới? Nhưng cố tình, hiện tại đối mặt không phải người khác, mà là đế vương. Mặc kệ đế vương là đúng hay sai, một khi nghi ngờ hắn, kia nhưng chính là muốn rơi đầu tội lớn. Cho nên hoa phi cứ việc trong lòng muốn nôn ra máu, mặt ngoài vẫn là không thể không miễn cưỡng cười vui. Hoàng thượng, thần thiếp như thế nào sẽ đâu? Thần thiếp chỉ là, sẽ không là đủ rồi. Quân mặc ảnh đánh gây nàng, làm như đối nàng kế tiếp muốn nói nói không có nửa điểm hứng thú. Hắn trực tiếp chuyển qua đi nhìn Phượng Thiển, trên mặt lạnh leo cởi tán, lại vẫn là hắc một khuôn mặt, thấp trách mắng, được rồi, mau trở về. Phượng Thiền đã khiếp sợ tại chỗ phản ứng không kịp, nghe vậy, tài lược lược nâng mắt, đáy mắt ngạc nhiên còn không có hoàn toàn giấu đi. Quân vô hí nôn. Hắn lần lượt nói cho nàng, quân vô hí nôn. Chính là hiện tại vì nàng. Môi mỏng hơi hơi giật mình, Phượng Thiển tưởng nói điểm cái gì? Chính là ý thức được nơi này người thật sự quá nhiều, lại nhắm lại miệng. Hảo, ta đi về trước. Nàng cắn một chút môi, tinh mắt sở sở mà lẻ một chút. Vân Quý Phi nhìn nàng bị đông dương đỡ càng lúc càng xa bóng dáng, rốt cuộc minh bạch đế vương dụng tâm lương khổ. Từ lúc bắt đầu khiến cho Phượng Thiển trở về, chính là không nghĩ làm nàng cuốn vào như vậy khói thuốc súng bên trong. Tuy rằng đến cuối cùng, Hoa Phi cái kia không biết tốt xấu nữ nhân vẫn là đường chim đầu đàn. Nhưng đế vương vẫn là dùng hết phương thức bảo hộ phương thiện, không có làm nàng đã chịu chút nào thương tổn. Có lẽ, đế vương chi ra, cũng là có ái. Không chỉ là sủng, tuyệt đối không có đơn giản như vậy. Vân Quý Phi từ trước đến nay đã mạc trên mặt hiện lên một tia rất nhỏ biến hóa, ánh mắt mấy không thể thấy mà ngưng một chút. Quân mặc ảnh chuyển qua đi phân phó mọi người, viện chính, người đi tìm cái ngộ tác tới nghiệp thi, phát hiện cái gì vấn đề, lập tức hướng chấm bẩm báo. Là, vi thần tuân chỉ, ngọc tiêu các hầu hạ quá thân phi nô tài, toàn bộ mang về thẩm vấn, một cái cũng không thể rơi rớt. Là, còn có thân phi ngày gần đây ăn qua đồ vật, đặc biệt là hôm nay cơm trưa, toàn bộ cho chấm tra một lần. Phát hiện khả nghi chỗ, trực tiếp bẩm báo. Là, liên tiếp phân phó vài câu, quân mặc ảnh làm như rốt cuộc nhớ tới còn quỷ trên mặt đất hoa phi, tấm mắt chiều nàng đảo qua đi. Hoa phi trong lòng vui vẻ. Đầy mặt chờ mong mà nhìn hắn. Chính là dây tiếp theo, bên người Minh hoàng thân ảnh bước đi quá, bao giác nhẹ đãng, mặc phát tung bay, tuấn mỹ nếu trích tiên. Lại không có dừng lại, cũng không có liếc nhìn nàng một cái. Hoa phi trên mặt huyết sắc lui tẫn, tức khắc thoát lực ngã ngồi ở chính mình trên đùi. Hoàng hậu thấy thế không đành lòng, đi qua đi đỡ nàng, nhàn nhạt, nhạt mà thở dài, mau đứng lên đi. 575 chương 575 sở hữu hết thể đều cho phương thiện. Hoa Phi cũng không trọng, nhưng nàng hiện tại lại sắc thật chân mềm đến không có một chút sức lực, cho nên đương Hoàng hậu đi đỡ nàng thời điểm, cơ hội là thừa nhận rồi nàng toàn thân lực, suýt nữa hai người cùng nhau té ngã. Hoàng hậu ổn một chút, Hoa Phi rồi lại ngã trở về. Hoa Phi, ngươi thế nào? Hoàng hậu kỳ thật có điểm ám hối chính mình tới đỡ nàng quyết định, vốn tưởng rằng chỉ là hư đỡ một phen, ai biết người này sẽ như vậy. Nàng nhìn thoáng qua ly nàng gần nhất vân Quý Phi. Ước chừng là hy vọng đối phương có thể giúp một chút vội. Nhưng mà Vân Quý Phi cũng chỉ là nhàn nhạt, nhạt mà quét các nàng liếc mắt một cái, liền cùng đế vương làm một kiện tương đồng sự, cũng không quay đầu lại mà từ các nàng bên người đi qua, trên mặt không có một kia biểu tình, như là đối toàn bộ thế giới đều thờ ơ. Hoàng hậu trên mặt hiện lên một tia xấu hổ. May mà lúc này, Hoàng hậu cùng Hoa Phi cung nữ đều lại đây, hợp lực đem Hoa Phi đỡ lên. Mấy người một đạo đi ra ngoài, Hoàng hậu thở dài, như là lo lắng lại như là răn dậy mà nhìn hoa phi, ngươi nói một chút ngươi, buồn cung đều như vậy nói, ngươi còn thế nào cũng phải tiếp tục đi xuống. Phượng thiện là ai ngươi không biết sao. Đó là hoàng thượng trong lòng hảo, chỗ nào là dung đến tùy tiện một con tin nghi. Hoa phi nhắm mắt, đột nhiên ở một cây đại thụ phía dưới ngừng lại, xua tay làm hai cái cung nữ lui ra. Trong lúc nhất thời, nơi này cũng chỉ dư lại các nàng hai người. Hoa phi mệt mỏi ý ở kia cây thượng, ánh mắt thật sâu mà nhìn chăm chú hoàng hậu, thật lâu sau, rốt cuộc hỏi một câu, hoàng hậu nương nương, ngài liền không cảm thấy không cam lòng sao. Hoàng hậu ngẩn ra, không cam lòng sao. Nguyên bản là không có gì không cam lòng, sớm tại nàng gả vào hoàng gia ngày đầu tiên khởi, liền biết sẽ là cái dạng này kết quả. từ xưa đến nay, cái nào đế vương sẽ độc sủng hoàng hậu? Thậm chí có thể nói... Hoàng hậu đó là cái kia có quyền lại không có khả năng được sủng ái nữ nhân. Chính là đương hậu cung xuất hiện vượng thiện như vậy một người thời điểm, nàng giống như thật sự bắt đầu không cam lòng. Nàng không có đủ vật, cho ai đều có thể, chỉ cần bình quân mà phân cho mỗi người, kia nàng liền có thể mẫu nghi thiên hạ mà nhìn các nàng, ước thúc các nàng, cứ việc trong lòng khi có chua sót, lại sẽ không có bao lớn không cam lòng. Nhưng mà... Đương đế vương ái như vậy tràn đầy mà phủng đến cùng cá nhân trước mặt, đương lục cung phi tần giống như bài trí, bao gồm nàng cái này hoàng hậu, loại này thời điểm, nàng sao có thể không có không căm lòng. Sở hữu hết thể đều cho phượng tiền A Hoàng hậu, hoàng hậu, hiện tại bất quá là cái hư danh thôi, chỉ sợ đế vương trong lòng duy nhất hoàng hậu chi vị đã hứa cho phượng tiền. Hoa phi muội mùi, mọi người đều là hoàng thượng nữ nhân, hoàng thượng sủng ái ai. Vậy nên từ hoàng thượng tâm ý tới, há là người ta hai người có thể can thiệp được. Hoàng hậu thở dài, dịu dàng hào phóng, ung dung cao quý nói, buồn cung là hoàng hậu, tự nhiên trở thành lục cung cương tốt, trong lòng nên vô dục vô cầu chỉ nghĩ như thế nào thế hoàng thượng phân ưu mới là, như thế nào sẽ sinh ra như vậy cảm xúc đâu. Vô dục vô cầu. Hoa phi ha ha ha mà cười ra tiếng tới, hảo một cái hoàng hậu, hảo một cái vô dục vô cầu a Nếu là quả thực vô dục vô cầu, kia nàng vừa rồi nhìn đến hoàng hậu trên mặt hiện lên kia một kia cảm xúc lại là cái gì? Nếu là quả thực vô dục vô cầu, lúc trước tả hưu thừa tướng liên hợp lại bức hoàng thượng hàng phượng thiển vị phân lại là vì sao? Nói đến nói đi, bất quá chính là bưng cái giá trang cao quý thôi. Nói được lại tục khí một chút, đó chính là kỹ nữ lập đền thờ. Hoàng hậu nương nương, nếu ngài vô dục vô cầu, thần thiếp cũng không hảo nói nhiều cái gì. Chỉ là thần tiếp tưởng xin khuyên ngài một câu, nếu là ngài lại như vậy vô dục vô cầu đi xuống, có lẽ đến lúc đó, ngài hoàng hậu chi vị cũng sẽ bị phượng thiển coi trọng, sau đó, ngài liền thật sự có thể xuất ra. 576 chương 576 xem ra người là thật không biết chính mình sai chỗ nào rồi. Hoàng hậu sắc mặt trắng nhận. Không chỉ là bởi vì hoa phi như vậy không chút khách khí mà cùng nàng nói chuyện, vẫn là bởi vì hoa phi lời nói nội dung. Xuất ra, nàng biết hoa phi ý tứ, bởi vì nàng mới vừa nói chính mình vô dục vô cầu, cho nên hoa phi liền cố ý lấy lời nói thư nhi nàng đâu. Nhưng không thể không thừa nhận, hoa phi theo như lời, cũng đúng là nàng trong lòng làm hại sợ, nếu là lại như vậy đi xuống, nàng hiện tại cái này hoàng hậu chi vị, có thể hay không cũng trở thành phượng tiện. Thu thu mắt, hoàng hậu điều chỉnh một chút mặt bộ biểu tình, bản một khuôn mặt nghiêm cờ mắng, hoa phi, buồn cung lại vô dụng xấu cũng là hoàng hậu. Ngươi như vậy cùng buồn cung nói chuyện, không khỏi quá không đem buồn cung để vào mắt đi. Hoa phi cười nhạt một tiếng, đạm nhiên mà cười, hoàng hậu nương nương thứ tội, thần thiếp chỉ là tưởng nhắc nhở ngài một tiếng thôi. Nàng làm vai chào bất quá nếu nương nương như thế bướng bỉnh, như thế vô dục vô cầu, kia thần thiếp liền cáo lui trước. Nói xong, nàng cười rời đi. Hoàng hậu bị nàng tức giận đến không nhẹ, chính mình hảo ý đỡ nàng một phen. Cuối cùng thế nhưng được đến như vậy một cái kết quả. Thật là một đầu đổ vong ân bội nghĩa. Bất quá là một cái nho nhỏ hoa phi, liền dám như vậy mình chống đối chính mình, ám châm chọc chính mình. Kia chính mình nhưng thật ra muốn nhìn, cái này có dục có cầu nữ nhân sẽ có cái dạng nào kết cục tốt. Quân mặc ảnh rời đi Ngọc tiểu các lúc sau, đi trước một chuyến chiều dương cung, phân phóng một ít việc, sau đó mới trở về tìm Vương Thiện. Từ khi hôm nay đi Ngọc tiểu các lúc sau, Sắp mặt của hắn vẫn luôn đều âm trầm, liền không chuyển biến tốt đẹp quá. Cho nên Vượng Thiển lo sợ bất an mà rốt cuộc chờ đến hắn thời điểm, nhìn đến vẫn là như vậy một trường mưa gió sắp đến mặt, tựa hồ dây tiếp theo là có thể đem nàng cấp ăn. Nàng khẩn trương mà nhéo nhéo góp gáo, rũ đầu đi đến trước mặt hắn, quân mặc ảnh. Thấp thấp mềm mại tiếng nói nghe như là bị cực đại bị khuất, nếu là hắn còn dám gian dậy, nàng là có thể trực tiếp khóc cho hắn xem. Quân mặc ảnh khí cười. Lạnh lùng mà lướt nàng, như thế nào, chấm còn chưa nói lời nói, ngươi liền tính toán ác nhân trước cáo trạng. Cái gì ác nhân A. Phượng Thiền nếu máu, ngầng đầu đáng thương vô cùng mà nhìn hắn, ý đồ có thể sử dụng chính mình ánh mắt kêu lên hắn một kia thương hại. Nhưng hảo nửa ngày, thấy hắn vẫn là vẻ mặt không dao động bộ dáng, nàng đành phải lại tiểu tâm cẩn thận mà vươn tay đi lôi kéo hắn to rộng tay háo, quân mặc ảnh, thật sự không phải ta. Ta cũng không biết phản khỉ là vì cái gì muốn biết như vậy một chữ, khả năng ta hiện tại nói nàng là cô ý muốn sau khi chết chỉnh ta một phen quá võ đoán, nhưng là ta thật sự không có. Quân mặc ảnh một phen nắm lấy nàng tay nhỏ, không chuẩn nàng lại lộn sột, lại không có tại hạ một giây ném ra. Hiện tại còn không biết chính mình sai ở nơi nào. Hán khiển trách nói. Phượng tiền quả thực không thể hiểu được. Nhìn dáng vẻ, giống như không phải bởi vì thân phi viết xuống cái kia thiệt tự. Đó là vì sao? Lúc này, nàng là thật sự trong đầu gân toàn bộ đã ở, hoàn toàn lộng không rõ hiện tại rốt cuộc là cái tình huống như thế nào. Suy nghĩ thật lâu, nàng hơi hơi cắn môi, làm như một cái nhận hết ủy khuất tiểu tức phụ, có phải hay không bởi vì ta mấy ngày hôm trước đi tìm thân phi sự. Nàng là suy xét thật lâu mới quyết định nhắc tới chuyện này. Tuy rằng nàng không biết như thế nào giải thích mới có thể làm này, nam nhân tin tưởng nàng mới vừa rồi ở ngọc Kiều các lời nói là thật sự, nhưng nếu không chủ động nhắc tới, kia chỉ biết có vẻ dấu đầu loài đuôi Phượng thiện gian nan mà giải thích nói, kỳ thật ta ngày đó thật sự. Xem ra ngươi là thật không biết chính mình sai chỗ nào rồi. 577 chương 577 thay đổi loại tương đối đứng đắn phương thức chơi lưu manh. quân mặc ảnh một phen bắt nàng hàm dưới khiến cho nàng hơi hơi hé miệng, không thể lại cắn kia môi. Cái gì hư thói quen, sửa lại. Phương Thiền thiếu chút nữa tưởng cho hắn một quyền, này đột nhiên chịu chính là cái gì phong. Bá đạo lại vô cớ gây rối quân mặc ảnh nhìn nàng thủy trong mắt hàm chứa vài tia vị khuất cùng oán hận tức giận bất bình mà chừng mắt hắn, tựa hồ là thật sự bực, hai má bởi vì nàng giờ phút này cảm xúc mài nhiễm một mặt đa hồng. Liên quan nàng nguyên bản cảm xúc cũng trở nên càng như là muốn nói lại thôi hẳn rồi. Tâm thần hơi hơi rung động, quân mặt ảnh thấu đi lên, nếu như vậy thích cắn, chấm thế ngươi. Ở phượng thiển kinh ngạc trong ánh mắt, trên môi đông nhiên chuyển đến một trận mềm mại lực đạo. Chính xác ra, lúc ban đầu là mềm mại, bởi vì chỉ là môi cùng môi chi gian lẫn nhau va chạm cùng trần trọc cọ sát, chính là đến sau lại liền thay đổi. Không giống ngày xưa như vậy môi lưới giao truyền ái mỗi tư vị mà là. Hắn cắn nàng một ngụm, lại cắn nàng một ngụm, sau đó, ở Phượng Tiễn nhăn lại mi thời điểm, vẫn là cắn nàng một ngụm. Quân Mặc Ảnh, người thuộc cậu a? Phượng Tiễn tức giận đến một phen đẩy ra hắn, lại thẹn lại phẫn lại vô ngữ mà trừng mắt hắn, nơi nào học được tật xấu, vẫn là đột nhiên liền nhiễm loại này ác thú vị. Người nói đi, chứ bỏ ở bên cạnh ngươi, chấm bên người nào còn có khác cái gì nữ nhân? Hắn nhàn nhạt mà mở miệng nói, Cho nên, tự nhiên là từ trên người của người học được. Phượng Thiện. Khi nào? Nàng khi nào cắn hắn? Nhìn nàng có như vậy trong nháy mắt làm như ở hồi tưởng. Quân mặc ảnh trong lòng cuối cùng một tia tức giận rốt cuộc tiêu tán không còn thấy bóng dáng tâm hơi. Này miệng vẫn làn nếm lên hương vị càng tốt. Đừng tổng cắn. Phượng Thiện sửng sốt một chút. Hảo đi, nàng xem như đã biết. Này nam nhân chính là thay đổi loại tương đối đứng đắn phương thức chơi lưu manh. Nàng nữ môi. Đột nhiên lại nghĩ đến vừa rồi cái kia vấn đề, nàng rốt cuộc sai trô nào rồi. Phượng Thiền Vốn đang tưởng mở miệng hỏi một chút hắn, bất quá hiện tại cảm thấy, kéo ra để tài tựa hồ tương đối hảo, khiến cho hắn đã quên đi. Lại không nghĩ, quân mặc ảnh lại tưởng có thể xuyên thủng nàng mỗi một khắc ý tưởng đúng vậy, lập tức cười như không cười mà nhìn chăm chú nàng đôi mắt. Ngày hôm qua là nào chỉ tiểu cầu nói, đi vừa đi liền cảm thấy mệt mỏi quá, về sau đều hảo hảo mà đai ở chỗ này ngủ trở về trong cung phải hảo hảo đại ở phượng ương cung ngủ. Nhưng mới cách một ngày không đến công phu, lại đi ra ngoài chạy loạn, còn chạy đến như vậy đen đuổi địa phương. Ân! Hắn nhứng mày, ôn ôn nhàn nhạt mà mở miệng. Cuối cùng một tiếng rơi lên âm cuối mang theo một chút không vui, lại đã không giống lúc ban đầu ở Ngọc Tiểu Các thời điểm như vậy rõ ràng. Phượng Thiền sửng sốt một chút, vì cái gì là tiểu cầu? quân mặc ảnh giữa mày thình thịch mà khiêu hai hạ Trọng điểm là tiểu cầu sao? Phượng Thiền lại đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ nói, Nga, ta đã biết, nói dối chính là tiểu cầu. Quân mặc ảnh. Phượng Thiền hắc hắc mà cười hai tiếng, Ngươi không cần như vậy sao? Tuy rằng ta trước kia cùng thân phi quan hệ không tốt lắm, Nhưng là trải qua trước đó vài ngày thân thiện giao lưu, Chúng ta đã khôi phục đến không sai biệt lắm. Điểm này, nàng nhưng không có nói sai. Trước sự bất kể, đây là nàng đối thân phi thái độ. Tuy rằng thân phi đối nàng thái độ giống như cùng nàng cho rằng có điểm xuất nhập. Không có một cái người xa lạ ta có thể thờ ơ, nhưng thân phi cũng coi như là ta ở bên này số lượng không nhiều lắm có thể nói thượng hai câu lời nói người, đột nhiên không có, ta đi xem nàng cũng không quá đi. Điểm này, nàng cũng không có nói sai. Nghĩ đến cũng là man bi kịch, tại đây hậu cùng, thân phi tựa hồ thật là nàng duy nhất có thể nói thượng như vậy hai câu thiệt tình lời nói người. 578 chương 578 không có so này, nam nhân càng làm cho nàng tin tưởng người. Đột nhiên một chút liền không có, thật đúng là có điểm thích hứng bất quá tới. Phượng Thiền thở dài, đến nỗi quân mặc ảnh trong miệng đen đủi tin tắc tin, không tin tắc không tin, kỳ thật cũng không có như vậy dối dám. Quân mặc ảnh ngó nàng liếc mắt một cái, phát ra thật mạnh một tiếng hử cười. Hiển nhiên là không tin nàng lời nói. Phượng Thiền đỡ một chút ngạch, hảo đi ta nói thật ra. Kỳ thật ta chính là tưởng ngươi, thật sự, thật vất vả ngươi không ở triều dương cung xử lý công vụ, ta đương nhiên phải dùng tận sở hữu thời gian cuốn lấy ngươi, cho dù là một phút một giây cũng không bỏ được làm nó sói mòn. Cho nên nghe nói ngươi đi ngọc tiểu các lúc sau, lập tức liền mã bất định để mà đuổi qua đi, chỉ vì có thể nhiều gặp ngươi một mặt. Này vô mưu ngựa, liền đôi mắt đều không mang theo chất một chút, hai mắt chừng đến như vậy đại. Khuôn mặt ảnh hung hăng ở nàng trên đầu xoa nhẹ một chút, mở miệng thời điểm lại là ôn nhuận mâu thuẫn tiếng nói, mang theo vài phần quan tâm cùng yên ổn nhân tâm hiệu quả. Hai ngày này thật sự đừng chạy loạn, bên ngoài khả năng sẽ có điểm loạn. Về thân phi sự, ngươi cũng không cần khẩn trương, giao cho chấm tới xử lý. Tin tưởng chấm, sẽ không làm người tùy tiện đoan của ngươi. Tin tưởng, nàng đương nhiên tin tưởng. Đối với hiện tại nàng tới nói. Trên đời này không còn có so này, nam nhân càng làm cho nàng tin tưởng người. Đữa tối khi, Vân Quý Phi thong thả ung dung mà dùng trên bàn đồ ăn, động tác ưu nhã cao quý. Một bên Nguyệt Nhi vài lần muốn nói lại thôi, Vân Quý Phi không phải không có chú ý tới, nhưng nàng vẫn luôn an tâm dùng đưa không có mở miệng hỏi cái gì. Thằng đến ăn cơm xong, gắt xuống chén búa, mới không mặn không nhạt mà liếc mắt một cái kia nha đầu, có nói cái gì cứ việc nói thẳng. Đừng làm ra bộ dáng kia gọi người nhìn liền khó chịu. Nguyệt Nhi cũng tưởng nói à, thay đổi từ trước nàng đã sông nói, nhưng từ lần trước ở phượng Tê cung bị nương nương mắng qua sau, nàng liền không qua dám tùy tùy tiện tiện mở miệng, sợ chính mình lại muốn ai mắng. Hiện tại nghe Vân Quý Phi như vậy vừa nói, liền thật sự nhịn không được. Nương nương, mặt khác trong cung các nương nương, tựa hồ thương lượng muốn cùng nhau cầu Hoàng thượng xử trí thiện Quý Phi. Vân Quý Phi như như mày, xử trí cái gì? Về thân Phi nương nương chết, các nàng là tưởng thỉnh Hoàng thượng vì thân Phi chủ trì công đạo. Nơi nào tới công đạo? Vân Quý Phi hình dung nhàn nhạt mà từ ghế tròn thượng đứng lên, chậm gì gì đi đến một khắc trương cái bàn bên, chấp khởi ấm nước cho chính mình đổ ly trà, suyết một ngụm. Sự tình đều còn không có điều tra rõ, cứ như vậy tùy tiện mà đi cầu Hoàng thượng, chỉ sợ tham dự giả kết cục đều sẽ không quá hảo. Nguyệt Nhi gật gật đầu, Phu Hoà nói, đúng vậy. Cho nên những cái đó các nương nương cũng không phải tính toán hôm nay liền đi. Nô tỷ nghe nói, trước mắt tạm định ngày là ba ngày, nếu trong vòng 3 ngày, Lý Chùa còn chưa tra ra thân phi chúng độc một chuyện hung phạm, các nàng liền sẽ đi cầu hoàng thượng, xử trí thiện quý phi cái kia có tội người. Vân quý phi nhàn nhạt mà cười nhạo một tiếng. Đừng nói là ba ngày, liền tính 3 tháng, chỉ cần đối tượng là phương thiện, đều sẽ chỉ là giống nhau kết quả. Lại là một đám không biết lượng sức người, cả ngày chính sự không làm, luôn làm hưu toan lấy kiến càng chi lực lay động đại thụ, quả thực si tâm vọng tưởng. Nguyệt Nhi không nghĩ tới Vân Quý Phi sẽ là cái này phản ứng, lập tức liền có chút sở không chuẩn nàng thái độ. Nương nương, chẳng lẽ ngài liền không nghĩ thừa dịp cơ hội này vận ngã thiển Quý Phi sao? Bang một tiếng, Vân Quý Phi gắt xuống chung trà, nhàn nhạt nói, buồn cung chưa bao giờ sẽ bảo sao hay vậy. Chính là Nguyệt Nhi không cam lòng địa đạo, Nếu là ngài cùng chờ lệnh nói, thành công khả năng tính sẽ cao rất nhiều. Nghe nói những cái đó các nương nương còn sẽ liên hợp trong nhà cùng nhau khuyên can hoàng thượng. Nếu là ngài cũng đi tìm đại tướng quân. 579 chương 579 sau này tuyệt không có thể lại thiếu cảnh giác. Cùng ngươi đã nói bao nhiêu lần, không cần lại đi tưởng loại sự tình này. Vân Quý Phi đột nhiên một tay phất mới vừa rồi đặt lên bàn trung trà. Phanh một tiếng thanh thúy đồ sứ vỡ vụn thanh ở trong phòng văng lên, sợ tới mức Nguyệt Nhi bỗng nhiên trắng mặt. Chính ngươi không đầu góc, đưa người khác cùng ngươi giống nhau cũng đều không đầu góc sao. Thân phi kết cục, hoa phi kết cục đều còn chưa đủ có phải hay không? Thế nào cũng phải làm buồn cung cùng đám kia nữ nhân rơi vào giống nhau thảm không nỡ nhìn ngươi mới vừa lòng, có phải hay không? Nổi bật tiếng nói lập tức đem Nguyệt Nhi sợ hãi đưa tới đỉnh điểm. Nguyệt Nhi trước nay không nghĩ tới. Nương nương còn sẽ có như vậy một mặt. Mặc dù là thượng một lần phát hỏa thời điểm, cũng không có giống hiện tại như vậy kích động đến làm người liền xem một cái cũng không dám a Nô Tỳ đáng chết. Dưới chân chính là vỡ vụn mảnh sứ Nguyệt Nhi chỉ làm không nhìn thấy, cắn răng trực tiếp quý xuống, nương nương thứ tội, nô tỷ không lựa lời, nô Tỳ đáng chết. Nhưng là nô tỷ thật sự không phải giống nương nương tưởng như vậy, nô tỷ chỉ là... Chỉ là hy vọng nương nương có thể mượn cơ hội diệt trừ phượng tiền A. Nàng chính là cái trở ngại, là cái tai hoa, nhất định sẽ trở thành nương nương chướng ngại vật. Chướng ngại vật. Ba chữ giống như một đạo ma âm, nhất biến biến ở vân quý phi bên thai quanh quẩn. Lan. Vân quý phi nổi giận gầm lên một tiếng, chỉ vào ngoài cửa phương hướng, cút đi. Đêm, Nguyệt Huy thưa thớt, sao trời yên tĩnh. Sau núi giả, nam nhân rét lạnh thanh âm đống dưng văng lên. Nhiễm một kia rõ ràng tức giận, chết vốn nói, sao lại thế này? Là thuộc hạ sai. Lưu phong mày gắt gao nhăn lại, trệ đường hô hấp, thuộc hạ hẳn là lựa chọn một loại cảng mò phương thức đem nữ nhân này giải quyết rớt, không nên làm nàng có cơ hội ở trước khi chết còn bãi chúng ta một đạo. Một trận lâu dài trầm mặc, tựa hồ liền không khí đều đỉnh chỉ lưu chuyển. Nhưng thật ra coi thường nàng. Nam nhân rốt cuộc ở nửa ngày lúc sau lần thứ hai mở miệng. Ngự khí mang theo trào phúng, ghen ghét tâm như vậy cường, liền chết đều bị chết làm người không được sống yên ổn. Hắn cười lạnh một tiếng, người nghĩ cách tìm cái người chịu tội thay đi ra ngoài đỉnh, đừng làm cho chuyện này họa cập đến phượng thiển trên người. Lưu Phong gật gật đầu, âm thầm thở dài nhẹ nhõn một hơi. May mắn chủ thượng không có trách tội, bằng không hắn thật không biết làm sao bây giờ. Mọi việc có quan hệ phượng thiển sự, sau này tuyệt không có thể lại thiếu cảnh giác. như vậy nghĩ Lưu Phong càng thêm bất đắc dĩ. Chuyện này rõ ràng liền cùng Phượng Thiển không có quan hệ. Ai biết thân phi nữ nhân kia sẽ như vậy không biết xấu hổ. Năm lần bảy lượt mà cùng Phượng Thiển đua đòi còn chưa tính. Cuối cùng chết đều phải đã chết. Thế nhưng còn tới như vậy một tay. Còn không phải là bởi vì Hoàng đế thích Phượng Thiển không thích nàng sao. Còn không phải là bởi vì Phượng Thiển thành công thoát ly tổ chức mà nàng lại thất bại sao. Như vậy tiểu hai việc cũng đáng đến nàng ở chúng như vậy cha tấn người độc lúc sau, còn không quên dùng hết toàn lực lưu lại như vậy một chữ. Nữ nhân ghen ghét tâm, quả nhiên là quá đáng sợ một thứ. Đột nhiên như là nhớ tới cái gì, Lưu Phong lại nói, "Chủ thượng, tùy tiện tìm một cái người chịu tội thay, hoàng đế sẽ tin sao? Không phải muốn hắn tin, mà là muốn trấn an phía dưới những người đó, làm cho bọn họ vô pháp mượn cơ hội đối phượng tiền ra tay. Đến nỗi hoàng đế, mặc kệ hắn tin hay không." Đều sẽ không vì cái thân phi mà làm khó phượng thiện. Thuộc hạ Minh Bạch. Lưu Phong gật gật đầu, đang muốn cáo lui, nam nhân lại bỗng dưng nhíu mày mở miệng, từ từ. Dưng một chút, lại mặt vô biểu tình mà mở miệng, chuyện này quá mấy ngày lại đi làm. Lưu Phong hơi hơi một xá, chủ thượng. Này đột nhiên lại là làm sao vậy? Nam nhân nhàn nhạt nói, người trước không cần ra tay, nhìn xem kia hoàng đế sẽ làm sao. 580 chương 580 chấm lúc trước liền không nên buông tha nàng. Quân quân hàng tiêu ngày hôm sau trạng vạng thời điểm mới đi tìm quân mặc ảnh, lúc đó quân mặc ảnh đã từ triều dương cung trở về, hắn liền tới Phượng Thiển nơi này. Phượng Thiển đang ở trong viện tu bổ hoa cỏ, vừa lúc đem địa phương đẳng cho này hai người. Hoàng Huynh, không biết ngài có hay không thu được tiếng gió, nếu là đại lý tự ở ba ngày nội cha không ra độc hại thân phi chân chính hung thủ tiền triều hậu cung liền sẽ cùng quỷ thỉnh hoàng huynh lấy tiểu hoàng tẩu vấn tội. Hắn nhìn bên cạnh nam nhân cương nghị căng chặt sơn mặt, tựa hồ là đang nghe hắn nói chuyện, tầm mắt lại xuyên thấu qua nửa khai cửa sổ su rừng ở trong viện kia nói hồng nhạt bóng hình xinh đẹp thượng, nhìn kỹ, còn không khó phát hiện này giữa mày nhàn nhạt ôn nhu Nhưng vào lúc này, trong viện cái kia nửa con mèo tu bổ hoa cỏ người đột nhiên xoay người lại, ước chừng là chú ý tới phía sau tấm mắt, Nàng biểu tình đầu tiên là lược có cổ quái mà dầu miệng, dây tiếp theo, liền ở hắn cho rằng nàng sẽ đối Hoàng huynh cười thời điểm, nàng lại nhếch răng trợn mắt mà chiều bên này vây vây ngón tay, sau đó giả kia trương mặt quỷ xoay trở về. Quân hàng Tiêu sửng sốt một chút, lại thấy bên cạnh nam nhân khỏe môi từ từ một câu, cong lên một mạt không dễ phát hiện ôn nhu cười ngân. Sau đó hắn một lần hoài nghi, Hoàng huynh kỳ thật không có nghe được hắn nói. Lại vào lúc này, nam nhân mở miệng Thụy Nghi cùng Ngộ Tắc đều đã kiểm tra quá, xác nhận cái kia tự là ở thân phi tắt thở phía trước viết xuống, nếu không nàng cắt qua trên tay liền sẽ không chảy ra như vậy nhiều máu. Hiện trường cũng có bất luận cái gì dễ rửa phản kháng dấu vết, nói cách khác, cái kia tự là nàng thân thủ sở thư. Quân Mạc Ảnh nói, tươi cười liền chậm rãi thu, xoay người, tuấn giật trên mặt đã không giống thường lui tới đạm mạc, dần dần phúc mãn xương lạnh. Nữ nhân này, chấm lúc trước liền không nên buông tha nàng. Nếu không phải vì bắt được dư lại kia tây khuyết mật thám, cũng sẽ không phát sinh hôm nay như vậy sự. Đến cuối cùng, quân mặc ảnh đã là gần từng chữ một mà đem lời nói bài chữ tới. Hắn hối hận. Trấn an thân phi, bắt được tây khuyết những cái đó quỷ, lại cho hắn vật nhỏ để lại mầm thai họa. Nếu là có thể lại tới một lần, hắn thà rằng lúc trước trực tiếp giết thân phi, đổi một loại phương thức đi trà, hắn cũng không tin trà không ra. Quân hàng tiêu bị hắn dáng vẻ này kinh sợ đến, không khỏi cưỡng chế trong lòng kinh nghi hỏi, Hoàng huynh có hay không nghĩ tới, có lẽ thân phi thật sự chỉ là tưởng lưu lại manh mối, làm người thế nàng. Không có khả năng. Lời còn chưa dứt, đã bị quân mặc ảnh lạnh giọng đánh gãy. Chính như thiển thiển chính mình nói, nàng nếu muốn hạ độc, tùy tiện tìm cái nô tài là được, cần gì phải chính mình đọc thủ. Húng chi? Hắn không có nói thêm gì nữa, dư lại nói. Cho dù là đối với quân hàn tiêu, nói ra cũng không quá thích hợp. Nhưng hắn lại vô cùng tin tưởng, vật nhỏ căn bản không có tất yếu cấp thân phi hạ độc. Không nói đến nàng tính tình vốn là không phải sẽ chủ động tìm việc, nếu là thật muốn hại người, đắc tội quá nàng hoa phi mới là đứng nguôi chịu xảo đáng chết cái kia. Húng chi, thân phi mệnh sớm tại lúc trước xác nhận Tây Khuyết Mật Thắng một chuyện thời điểm, cũng đã là huyền với một đường, khi nào lấy, chỉ là hắn một đạo ý chỉ sự thôi. Nàng muốn đồ vật, hắn khi nào không cho. Hà tất hạ độc. Quân hàn tiêu ánh mắt một ngừng mày nhăn lại. Hoàng huynh, thân đệ cũng không muốn tin tưởng là tiểu hoàng tẩu làm, nhưng sự tình còn không có điều tra rõ, ngài hiện tại kết luận không khỏi quá sớm chút. Tiểu hoàng tẩu xác thật không cần vì tranh sủng mà làm những việc này, nhưng có lẽ còn có mặt khác khả năng tính đâu. Hoàng huynh đã quên sao, thân phi là tây khuyết tới, tiểu hoàng tẩu cũng là tây khuyết tới kia thân phi thân phận, có lẽ cũng là tiểu. Đủ rồi. 581 chương 581 Nếu là tương lai thực sự có như vậy một ngày. Quân mặc ảnh lạnh lùng mà liếc hắn liếc mắt một cái, châm không sợ trực tiếp nói cho người, mặc kệ nàng mất trí nhớ trước đến tuần cùng là cái gì thân phận, chỉ cần nàng vẫn luôn giống như bây giờ, chấm có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Chuyện cũ sẽ bỏ qua sao? Quân hàng tiêu nhấp môi, giữa mày thâm khóa, Liền tính hoàng huynh nguyện ý chuyện cũ sẽ bỏ qua, nhưng tiểu hoàng tẩu nếu là khôi phục ký ức, cũng nguyện ý vứt bỏ quá vạng hết thẻ sao. quân mặc ảnh hờ hứng mà xoay người, chấm hiện tại không nghĩ cùng ngươi nói chuyện này. Việc cấp bách, là cha ra độc hại thân phi hung phạm. Cao dài thân ảnh chậm rãi đi đến cạnh cửa, ngay sau đó tiếp tục nói, hậu cung nữ nhân không phải không có khả năng, đều phải cha. Nhưng mâu chốt vẫn là thân phi phía sau những người đó. Rất có khả năng nàng đã ngại bọn họ sự, cho nên muốn diệt trừ nàng. Nếu là như thế, hung thủ có lẽ tìm không thấy. Kia! Quân hàng tiêu nghe được cuối cùng một câu thời điểm, tức khắc một trận huyết khí dâng lên. Hoàng huynh nhưng đừng nói cho thần đệ, ngài là tưởng tùy tiện tìm cá nhân thế. Quân mặc ảnh bước chân hơi hơi một đốn, chuyển qua tới lạnh lạnh mà cười như không cười mà liếc mắt nhìn hắn. Quân hàng tiêu, thật không hổ là chấm thân đệ đệ. Ngụ ý, ngươi thật thông minh đoán đúng rồi quân hàn tiêu liền như vậy mắt thấy hắn đi ra ngoài sau đó dùng sức mà che lại chính mình trái tim thiếu chút nữa không phun ra một búng máu tới ngoài cửa quân mặc ảnh không có cố tình phóng nhẹ tiếng bước chân đi đến Ly Phượng Thiển vài bước xa thời điểm Phượng Thiển liền nghe thanh chuyển qua tới lúng đồng tiền như hoa mà nhìn hắn đầy mặt ôn nhu mà đứng ở chính mình phía sau nhìn thoáng qua chính mình trong tay kéo nàng liền trực tiếp hướng bên cạnh vùng nhanh như vậy liền nóiông lạp Nói giống như là được bệnh thoái hóa xương dường như mềm đến trong lòng ngực hắn đi. quân mặc ảnh tiếp được nàng, khỏe miệng ý cười càng sâu vài phần, gật đầu nói, Ơn, không có gì chuyện quan trọng. Phượng thiền nữ môi, lừa quỷ đâu, không có gì chuyện quan trọng quân hàn tiêu sẽ riêng chạy tới tìm ngài lao nhân ra. Bất quá nàng cũng không có hỏi nhiều, dù sao nàng đối những việc này cũng không có hứng thú, an tĩnh mà đứng ở hoàng hôn hạ tùy ý hắn ôm chính mình. Tránh nóng sơn trang độ ấm còn tính thích hợp, mặc dù là ngày mùa hè cũng sẽ không làm người cảm thấy oi bức, Phượng Thiển thích đi đến một câu đều không muốn nhiều lời. Khu. Thật lâu sau, một tiếng ho nhẹ, nhiễu này một lát tiếng lặng. Quân hàng Tiêu tử trong phòng đi ra, tưởng mở miệng cáo lui, chính là nhìn hai người này phó hoàn toàn không tránh ngại bộ dáng, lại không dám dễ dàng quấy rầy, đành phải trước làm bộ làm tịch mà ho khan một tiếng. Ở trong phòng kia đoạn thời gian, Hắn vẫn luôn ở quan sát hai người chi gian ở chung. Nếu là đặt ở nửa năm nhiều trước kia, hắn chưa từng nghĩ tới Hoàng Huynh còn sẽ có như vậy một mặt. Điên rồi, tuyệt đối là điên rồi. Hoàng Huynh hiện tại cũng đã như vậy, chờ tiểu hoàng tẩu trong bụng hải tử tái sinh xuống dưới, chỉ sợ sẽ điên đến lợi hại hơn. Đến lúc đó, đó chính là Hoàng Huynh hải tử mẫu thân, Hoàng Huynh càng sẽ không làm nàng đã chịu một chút ít thương tổn. Cha Tây khuyết những người đó thời điểm. Tổng có thể thường thường được đến một chút về tiểu hoàng tẩu tin tức. Mặc dù hắn tin tưởng tiểu hoàng tẩu là người, nhưng mỗi lần vạch trần như vậy một chút sương mụ luôn là cùng hắn trong lòng suy nghĩ đi ngược lại. Hắn không thể không lo lắng, tới rồi cuối cùng, hoàng huynh sẽ ở cái này nữ nhân trên tay khuynh tẫn sở hữu, thất bại thảm hại. Bất quá hai người hiện tại bộ ráng này. Quân hàng tiêu thở dài, tiểu hoàng tẩu cũng là người, cũng có tâm, nếu là tương lai thực sự có như vậy một ngày. Nàng cũng sẽ không bỏ được đi. Đợi cho hai người quay đầu, quân hàn tiêu thu thú mắt, khẽ cười nói, Hoàng Huynh, Tiểu Hoàng Tẩu, thân đệ liền cáo lui trước. Thấy quân mặc ảnh gật gật đầu, hắn vừa muốn rời đi, Phượng Thiển lại bỗng nhiên mở miệng lưu lại hắn. Đoan vương gia 582 chương 582 hiện tại đắc thủ liền trực tiếp chạy đúng không? Quân hàn tiêu một xá, Tiểu Hoàng Tẩu, làm sao vậy? Phượng Thiền từ quân mặc ảnh trong lòng ngực ra tới. Chiều hắn đi qua đi, hơi nghiêng đầu, ta giống như thật lâu không có nhìn đến vi vi, ở tránh nóng sơn trang phía trước liền không ai ảnh nhi, ngươi đem nàng làm sao vậy? Cãi nhau. Quân Hàn Tiêu sắc mặt bỗng dưng biến đổi. Phượng Thiền hít mắt, đem hắn phản ứng thu hết đáy mắt, quân Hàn Tiêu, ngươi sẽ không thật đem nàng làm sao vậy đi? Nàng dung một loại không xác định ngữ khi nói, cấm túc. Nhốt lại. Không có. Quân Hàn Tiêu túi đầu xấu hổ mà trở về một câu. Trên mặt thần sắc lại là càng ngày càng khó coi, tức tức biến thành đen. Phượng Thiền liền buồn bực, phía trước hai người không phải luôn thích trang một bộ thực cân ái bộ ráng sao. Liên tính là ổn ào đến thực hung thời điểm, hai người cũng sẽ cùng nhau tới Phượng ương cung ăn cơm, hiện tại này rốt cuộc là làm sao vậy? Vị này vương ra phản ứng thực sự có điểm cổ quái Nàng không biết, quân hàng tiêu hiện tại đều mau bực đã chết, đã là ở cùng Long Vĩ Bực, càng là ở cùng chính mình bực. Kìa điên bản nương mất tích đến bây giờ có bao nhiêu lâu rồi. Nga không, không thể nói là mất tích, bởi vì nàng không phải bị người bắt đi mà là chính mình đào tẩu. Cho nên phải nói, từ nàng chạy trốn đến bây giờ có bao nhiêu lâu rồi. Mấy tháng thời gian, hắn vẫn luôn phái người đi ra ngoài tìm, từ Kinh Thành đến Giang Nam, đường bộ Thủy Lộ, tìm lâu như vậy. Nhưng nàng giống như là nhân gian bốc hơi giống nhau, liền cái quỷ ảnh tử cũng không thấy. Có đôi khi hắn thật hoài nghi nàng là trốn đến cái nào núi sâu rừng già ẩn cư đi. Lúc trước cùng cái gì dường như thế nào cũng phải dính ở hắn bên người, mắng cũng mắng không đi, hiện tại đắc thủ liền trực tiếp chạy đúng không? Rõ ràng chính là ngoạn nhi hắn đâu. Quân hàn tiêu hung hăng cắn chặt rằng, cái kia điên bản đường, tốt nhất đừng làm cho hắn tìm được, nếu không, nếu không hắn nhất định. Quân hàn tiêu, hắn đột nhiên ngừng đầu, liền nhìn đến Phượng Thiển đã đứng ở trước mặt hắn. Dùng sức bắt tay ở hắn trước mắt huy hai hạ Ngươi tưởng cái gì đâu Ta kêu ngươi như vậy Nhiều thanh đều không để ý tới ta Quân hàng tiêu hầu kết hơi hơi Lăn lộn một chút, ngựa ngùng nói Không có gì, đột nhiên nhớ tới điểm sự Chúng ta đây hồi cung lúc sau Ngươi làm long vi tới trong cùng một chuyến Được không Quân hàng tiêu Hắn có thể nói không được sao Một trận trầm mặc, quanh quẩn ở hai người Chi gian bầu không khí dần dần trở nên cổ quái Quân hàn tiêu xin giúp đỡ mà chiều quân mặc ảnh đầu đi thoáng nhìn liền thấy kia cao dài thân ảnh chậm dãi chiều bọn họ đi tới, đứng yên ở phượng thiển bên người, nhẹ nhàng ôm nàng, nhân ra việc nhà, ngươi tổng thao kia nhàn tâm làm cái gì? Không phải a ta liền. Hảo, nếu là muốn gặp Long Vi, còn sợ không cơ hội sao? Quân mặc ảnh ôn ôn Nhu Nhu địa đạo, người liền ở kinh thành, ngươi tưởng khi nào thấy đều được. Hàn tiêu còn có việc như đâu, đừng chậm chê hắn, ân. Quân Hàn Tiêu cảm động đến độ mau khóc, thời điểm mấu chốt, vẫn là hoàng huynh đối chính mình hảo a. Cảm động đến rơi nước mắt mà nhìn về phía hắn cảm nhận trung hảo hoàng huynh, liền thấy quân mặc ảnh quay đầu đối với hắn thời điểm, sắc mặt hoàn toàn liền không giống mới vừa rồi hống bên cạnh nàng kia như vậy, mà là mang theo một cổ cười như không cười lạnh leo liếc nàng, môi mỏng ngậm cười lạnh, xem đến hắn cả người lông tơ đều dựng thẳng lên tới. Quân Hàn Tiêu càng vì khẩn trương mà nuốt một ngụm nước miếng, là Hoàng Huynh nói chính là, kia thần đệ liền cáo lui trước. Nói xong, lại không dám nhìn tới hai người phản ứng, xảy bước mà cơ hội là chạy đi ra ngoài. Phượng thiền cổ quái mà nhìn hắn bóng dáng, dây lát, nàng thiên quá mặt lôi kéo quân mặc ảnh tay áo hầu nghi nói, ngươi có hay không cảm thấy hắn hôm nay rất kỳ quái. Ơn! Quân mặc ảnh nhớ mẩy! 583 chương 583 còn rất thích tức phụ cái này sưng hô. Nơi nào kỳ quái! Quân mặc ảnh cười đến đạm nhiên thanh nhã. Phượng thiền tú khí lông mày hơi hơi nhăn lại, chính là rất kỳ quái a Nàng ở nam nhân rũi tay đem nàng ôm vào trong lòng ngực thời điểm đẩy hắn một chút, bất mãn mà hít hít cái mũi, ngươi vừa rồi làm gì không cho ta hỏi hắn. Có phải hay không cùng hắn mưu đồ bí mật cái gì chuyện xấu như đâu. Quân mặc ảnh thấp thấp mà cười ra tiếng tới, ngốc đồ vật, chấm liền tính muốn mưu đồ bí mật cũng là cùng ngươi, như thế nào sẽ cùng hắn. hắn là ngươi đệ, đệ. Hai người các ngươi mưu đồ bí mật không phải thực bình thường. Phượng Thiền theo bản năng mà phản bác. Hắn là đệ đệ, nhưng ngươi lại là chấm nam nhân kéo dài quá âm cuối tựa hồ là suy nghĩ nên nghĩ như thế nào hình dung bọn họ chi gian quan hệ tương đối thích hợp. Suy nghĩ thật lâu, giữa mày dần dần nhăn lại. Phượng Thiền đầy mặt chờ mong mà nhìn hắn, chỉ là đợi nửa ngày, người nam nhân này cũng chưa nói ra cái nguyên cớ tới. Trước mặt này trương khuôn mặt nhỏ một chút suy sụp đi xuống. Khuôn mặt ảnh làm như bị nàng bộ dáng sung sướng đến, nhéo nhéo nàng cái mũi, ôn đạm tiếng nói ở nàng bên thai văng lên, các ba cánh có phải hay không đều xương chính mình nữ nhân vì đàn bà Nhi. ân, còn có bà Nương. Ngươi như thế nào như vậy thô tục à? Vẫn là dùng như vậy ưu nhã, như vậy nghiêm trang ngữ khí nói ra. Phượng Thiền liền hết trô nói rồi, hắn như thế nào liền không nói nhân ra còn xương chính mình nữ nhân vì phu nhân hoặc là tức phụ đâu. Kỳ thật nàng còn rất thích tức phụ cái này xưng hô. Chính là nhìn một cái này nam nhân, ngay thường thoạt nhìn lịch sự văn nhã lánh lánh đạm đạo, vừa đến loại này thời điểm tổng có thể nói ra điểm kêu ngươi mở rộng tầm mắt nói tới. Quả thức chính là mặt người dạ thú. Không đúng, là mặt người dạ thú. Giống như cũng không rất hợp a Thô tục May mà quân mặc ảnh không biết nàng giờ phút này trong lòng suy nghĩ cái gì, chỉ nhàn nhạt mà chân mày một trọ, bên môi ngậm một mặt ôn nhuận sùng nịt cười. Không phải ngươi nói sao, cái này kêu tình thú. Tình thú cái quỷ. Phượng thiện mỹ mắt kinh hoàng vài cái, ngươi xác định ta đã từng lại như vậy cùng ngươi giải thích tình thú cái này từ. ân không sai biệt lắm đi. Phượng thiện. Khuôn mặt ảnh vừa lòng mà nhìn nàng khuôn mặt nhỏ chậm rãi biến hắc, mỉm cười đem nàng cuốn vào trong lòng ngực, rốt cuộc không hề đậu nàng. Kia thiện thiện thích cái gì? Phượng thiện lập tức mỹ mắt hỏi lại, thích cái gì đều được. vẻ mặt gian trá ân thích cái gì đều được. Lúc đó quân mặc ảnh cho rằng nàng sẽ nói, phu nhân hoặc là mặt khắc cùng loại tử chính là phượng thiển lại ở chầm ngâm nửa ngày lúc sau, nói, ta là ngươi hải. Trắng nón mảnh khảnh ngón tay ở ngực hắn điểm vài cái, lực đạo không lớn, như là xuyên thấu qua tầng này, ngày mùa hè vật liệu may mặc chuyển tới ngực làn ra thượng cuối cùng một chút một chút thấm vào tâm khảm nhi. Quân mặc ảnh mắt phượng trung dạng ra một mặt không dễ phát hiện nhu tình, thậm chí là hoàng hốt. Nhưng mà đương hắn phản ứng lại đây Phượng Thiển lời nói nội dung lúc sau, sắc mặt lập tức tối sẩm, sầm, phu. Phượng Thiển nhướng mày, liền nghe hắn bướng vàng thanh âm làm như cô thật nói, "Vì sao là wife?" Liền tính là wife, kia cũng nên chấm là phu, ngươi nhiều nhất chính là cái hoại thê. Phượng Thiển sửng sốt một chút, đột nhiên cười ha ha, "Cho nên ý của ngươi là, ngươi đảm đương hoại phu, muốn cho nàng nữ tôn một phen, kỳ thật cũng không phải không thể." Như thế mùi ngon mà nghĩ? Quân mặt ảnh lại hừ lạnh một tiếng, chấm mới không phải cái gì vài phu, là chính phu. Chính là người phu. Sách, liền chính phu đều toát ra tới. Phượng Thiền Mĩu Môi, ta cùng ngươi nói, đây là ta từ trước ở thoại bản tử thượng nhìn đến quá. Nếu là một đôi nam nữ giống ngươi ta như vậy, nam liền xưng là hợp bằng, nữ chính là phải 584 chương 584 xác nhận là xuất từ thiền quý phi bảy mưu đặc kế. Một cái trượng phu. Một cái thế tử. Nga, người ta như vậy. quân mặc ảnh dùng đôi tay ôm nàng, khoe môi mấy không thể thấy mà một câu, người ta là loại nào. Nô Phượng Thiển trần chờ một chút, bởi vì hai người tư thế vấn đề, nàng không có chú ý tới nam nhân trong mắt dạng sung sướng cùng hài hước, ước chừng chính là một người nam nhân cùng một nữ nhân, sau đó nữ nhân kêu hoài nam nhân kia hải tử đi. Nàng đem giấy hôn thú cấp lẩu, dù sao cổ đại cũng không có thứ này. Sau đó, kỳ thật cũng không phải thế nào cũng phải có cái hài tử, bất quá nếu là chỉ nói một người nam nhân cùng một nữ nhân, kia cũng quá tùy tiện. liền đơn giản như vậy, quân mặc ảnh nguyên bản tràn đầy mắt phượng ý cười động lại một chút, làm như bất mãn mà nhăn nhăn mày, khiếp lại mắt phượng nhìn chăm chú nàng, một người nam nhân một nữ nhân, hơn nữa một cái hài tử, là có thể trở thành ngươi trong miệng kia hai cái tử. Là cái gì tới, vai phu cùng ha tư bồn ức. Ấn, không sai biệt lắm đi Phượng Thiển gật đầu Nam nhân sắc mặt càng thêm trầm thoại Ánh mắt thâm rào ở trên người nàng Chúng ta chi gian Chỉ là đơn giản như vậy Phượng Thiển mờ mịt mà nhìn hắn đống dưng, thân thể đã bị hắn mang nhập Trong lòng ngực, nam nhân trên người Lòng tiên hương khí tùy theo phát chiếu Vào nàng hô hấp chi gian Mang theo một cổ cường thế không được xế vào Ý vị, hắn ở nàng vành thai Thượng cắn một ngụn, dẫn tới Phượng Thiển Tàn nhẫn run một chút Còn không có tới kịp mở miệng, đã nghe nam nhân trầm thấp tiếng nói lại lần nữa ở bên thai văng lên, quá đơn giản. Phượng Thiền đột nhiên một cái giật mình, một tay hấn ở trên người hắn, thoáng trống đẩy một chút hắn động tác, vội vàng bổ sung nói, không phải à, ta còn chưa nói xong. Vừa rồi ta chỉ giải thích phần ngoài trạng hướng, hiện tại ta muốn bổ sung thuyết minh một chút tình cảm trạng hướng, này hai người không thể nghi ngờ là yêu nhau, hơn nữa là muốn quá cả đời. Chỉ có phù hợp trở lên điều kiện, mới có thể trở thành ai phu cùng ha tư bổn đức. Nói xong, nàng liền cười mỉa trệ hô hấp trở nam nhân phản ứng. Hơi hơi ngầm đầu, thật cẩn thận mà nhìn hắn nồng đầm con vút lông mi giật mình, giữa mày hơi hơi một ngưng, phượng thiện một lòng liền huyền đến càng thêm cao, trong lòng thấp thỏng. Thật lâu sau, nam nhân rốt cuộc rũ xuống mi mắt liếc nàng liếc mắt một cái, thật sự. Không xác định trong thanh âm thế nhưng mang theo một kia tính trẻ con ngạo kiểu. Phượng Thiền trầm rãi triển lộ miệng cười, đôi lông mày khỏe mắt đều mang theo tươi đẹp sáng giỏi, đúng vậy, đương nhiên là thật sự. Loại này việc nhỏ nhi, ta lừa ngươi làm cái gì? quân mặc ảnh trừng nàng liếc mắt một cái, tốt nhất là như vậy. Phượng Thiền há miệng thở dốc còn không có tới kịp nói điểm cái gì, bên ngoài lập tức có người tiến vào bẩm báo, nói là ngọc tiểu các bên kia án tử lại có tân tiến triển. quân mặc ảnh nhìn thoáng qua người bên cạnh, dặn dò nói hào hảo ở chỗ này lợi, nhưng đừng lại chạy loạn. Đặc biệt không được lại đi cái kia đen đuổi địa phương, nghe được không? Ơn, đã biết. Phương Thiền gật gật đầu, ngoan ngoan mà đối hắn cười. Hiện tại đã có một đống tìm phiền thoái người, nàng sẽ không tại đây loại thời điểm lại cho hắn thêm phiền thoái. Quân mặc ảnh liền đi theo lại đây truyền lời tiểu thái dám cùng đi ra ngoài. Phượng Thiền nhìn hắn bóng dáng, tú khí lông mày hơi hơi nhăn lại. Tới Ngọc Kiều Các canh giữ ở nơi đó đại lý tự khanh lập tức lại đây chào hỏi thỉnh an. Rồi sau đó bẩm báo nói, Hoàng thượng, nộ tắc ở thân phi nương nương cánh tay thượng phát hiện những cái đó thường, đi qua thân phi nương nương bên người nhà hoàn trần thuật, đã xác nhận là xuất từ thiển quý phi bảy miêu đặc kế. Thân phi nương nương sinh thời còn nói quá, như vậy miệng vết thương, cần thiết muốn hoa mãn 30 nói mới có thể từ bỏ. 585 chương 585 nàng thật như vậy cùng người nói. Khuôn mặt ảnh trên mặt nhàn nhạt không có bất luận cái gì biểu tình, huyệt thái dương lại thỉnh thịch mà kinh hoàng hai hạ. Chuyện này, hắn trước kia cũng không biết. Ngày ấy nghe ngỗ tác nói lên thời điểm, hắn cũng chấn kinh rồi một chút. Nhưng khi đó cũng không biết là thật không nghĩ tới vẫn là không muốn thâm tưởng, mai cho đến hôm nay phía trước, hắn đều không có hướng vật nhỏ trên người liên hệ quá. Hiện tại nghĩ đến, thân phi cánh tay thượng thường, thật sự cùng vật nhỏ những cái đó rất giống. Lúc trước vì khư hoa rơi say độc, vật nhỏ mỗi ngày đều phải chịu như vậy một phần tội. Kêu nhà hoàn ở nơi nào? Đem nàng cho chấm tìm tới. quân mặc ảnh nhàn nhạt mà ném xuống một câu, đại lý tự khanh lập tức dương lên tay, sai người đem phỉ thúy mang theo đi lên. Nô tỉ tham kiến hoàng thượng, hoàng thượng Cát Tường Phỉ thúy quỳ trên mặt đất, thân mình hơi hơi phát run, làm như cực sợ hãi. quân mặc ảnh trên cao nhìn xuống mà bệ ngễ nàng, nửa ngày. Rốt cuộc lạnh lùng mà mở miệng, là thân phi chính miệng cùng người nói, nhưng cái đó thương mai thiển quý phi bảy mưu đặc kế. Phỉ thúy sắc mặt không tốt lắm, ước chừng là này hai ngày vì nàng chủ tử sự cũng giàu thúi ruột, nghe vậy, lại là ánh mắt kiên định gật gật đầu, trong mắt xẹt qua một tia phẫn hận, hồi hoàng thượng, là sắc thật là thân phi nương nương chính miệng nói cho nô tỷ, nàng thậm chí là cố nén trong lòng sợ hãi. Không màng tôn ti thẳng tóc mà nhìn đứng thẳng ở nàng trước mặt vẻ mặt lãnh táp đế vương, cứ việc nàng thân mình đã run như châu si. quân mặc ảnh nguyên bản đã bỏ qua một bên tầm mắt, nghe được nàng như thế xác định ngữ khí lúc sau, giữa mày hơi hơi một túc, túi đầu lại quét nàng liếc mắt một cái. kia liếc mắt một cái, rõ ràng không chứa bất luận cái gì cảm xúc, lại chính là bức lui phỉ thúy tầm mắt. Nếu nói nàng mới vừa rồi còn dám bóp chính mình lòng bàn tay bức chính mình nhìn về phía đế vương. Như vậy đối thượng đế vương quét tới kia liếc mắt một cái, nàng sẽ không bao giờ nữa dám làm càn. Cái gì kêu Long Huy, cái gì kêu Thánh Nhan không thể nhìn thẳng, nàng cuối cùng là minh bạch. Kia nàng có hay không nói cho ngươi, thiển quý phi vì sao phải làm như vậy? Đế vương hỏi, nay phỉ thúy trần chờ một chút, hơi hơi nhấp môi, vẫn là lắc đầu, không có. Lúc ấy nương nương tắm gội thời điểm, nô tỉ chú ý tới nương nương trên tay thường, muốn cấp nương nương thượng dược. Chính là nương nương lại nói, muốn tìm thấp kém một chút thuốc trị thường, không thể khư xẻo cái loại này, nếu không này đó vết xẻo nếu là không có, thiển quý phi sẽ không cao hứng. Sau đó nàng tầm mắt dư Quang liền thoáng nhìn đế vương híp hiếp, hiếp mắt, trong lòng một dọa, vội vàng rũ mắt. Đã nghe đế vương nói, nàng thật như vậy cùng người nói. Là, nương nương xác thật là nói như vậy. Nói tới đây, phỉ thúy hai mắt đông dương đỏ, nô tỷ lúc ấy còn hỏi nương nương. Này đó vết xẻo cùng Thiện Quý phi có quan hệ gì? Nương nương liền nói cho nô tỳ, kia đều là Thiện Quý phi muốn nàng hoa, nói là nàng nhỏ giọng nước nở, nói là nếu không có như thế, liền phải nương nương mệnh a. Nếu Hoa rơi say là thân phi hạ, như vậy, Quân Mặc Ảnh không chút nghi ngờ Phỉ Thúy lời này chân thật tính, bởi vì này xác thật là vật nhỏ có thể làm được sự. Nhưng Hoa rơi say không phải liên tịch hạ sao? Không chi, nếu chỉ là như vậy nho nhỏ ba mươi cung căn bản vô pháp đền bù vật nhỏ sở chịu khổ. Liên một cái lý do cũng không có, chỉ bằng ngươi lời nói của một bên, muốn chấm như thế nào tin ngươi. Quân mặc ánh mắt lạnh lạnh mà quét, nàng liếc mắt một cái. Nô tỳ lời nói những câu là thật, tuyệt không nửa phần giả dối. Phỉ Thúy một lòng cuồng run không ngừng, cường tự trấn định nói, "Cầu hoàng thượng tin tưởng nô tỳ. Nô tỳ chỉ là muốn vì thân phi nương nương đòi lại một cái công đạo." Đế vương trầm ngâm một lát, hừ lạnh, Một khi đã như vậy, thân phi qua đời cùng ngày ngươi vì sao không nói, một hai phải chờ tới bây giờ. 586 chương 586 không phải ngươi để cho ta tới sao? Đó là bởi vì. Bởi vì phỉ thúy ấp lập tức không biết nên như thế nào trả lời vấn đề này. Thật lâu sau, mới miễn cưng nói, bởi vì nô tỷ nhất thời bị ma quỷ ám ảnh, khiếm sợ thiển quý phi hiện giờ địa vị, không dám tùy tiện khiêu khích. Nếu là tùy tiện đem việc này nói ra, nô tỳ sợ chính mình sẽ cùng nương nương giống nhau, rơi vào trong đó độc chết thảm kết cục. Kỳ thật nàng hiện tại nói những lời này, cũng không thể nói đều là giả. Sự thật chính là, có một ngày thiển quý phi tới thơ văn hoa mị cung, trở về lúc sau thân phi nương nương liền bắt đầu nơi tay trên cánh tay hoa dao nhỏ, nàng cũng xác thật là ở thân phi tắm gội thời điểm thế. Lúc ấy nàng hoảng sợ, chính là hỏi thân phi nương nương. Nương nương lại cái gì cũng không chịu nói, thậm chí đem nàng mang đi. May mà nàng sau lại tìm thuốc trị thương trở về, mới nghe thấy nương nương một người ở trong phòng lầm bầm lồ bầu. Phượng thiện, nếu ngươi muốn xem, ta liền thường cho ngươi xem. Còn không phải là 30 vết cắt sao, ngươi có thể chịu nổi, ta như thế nào liền chịu không nổi. Lúc ấy nàng mới biết được, thiện quý phi thế nhưng muốn nương nương tự mình hại mình. Thậm chí, nàng phải cho nương nương thượng dược thời điểm. Nương nương chết sống không cho nàng dùng cái loại này không lưu vết xẻo thuốc trị thương. Thoạt nhìn rất không tồi một cái chủ tử, tuy nói ba chiếm đế vương sủng ái có chút kêu căng, nhưng nàng như thế nào cũng không nghĩ tới, thiện quý phi lại là có thể làm ra loại chuyện này. Đương nhiên, làm ra loại nào sự đều cùng nàng không quan hệ. Thân phi đãi nàng lại không tốt, thường xuyên đánh chửi, nàng tội gì vì như vậy cái chủ tử, mà đi đắc tội nổi bật chính thịnh thiện quý phi chính là đương Hoa Phi tới tìm nàng thời điểm, hết thảy đều không giống nhau. Bị bắt an vào xuyên tràng độc dược, nếu muốn tiếp tục mạng sống, cũng chỉ có thể nghe theo Hoa Phi an bài. Ừ, ngươi hiện tại nhưng thật ra không sợ. Đế vương một tiếng cười lạnh, đồng dưng đem nàng suy nghĩ kéo về, vội văng nói, nô Tỳ vẫn là sợ. Nhưng, nhưng nô tỷ. Lương tâm phát hiện, quân mặc ảnh đánh gây nàng lời nói, không phải không có trào phúng mà liếc nàng liếc mắt một cái. Ngươi thật sự cho rằng chấm sẽ tin tưởng, thân phi kia tính tình, có thể cùng ngươi một cái nô tài nói những lời này đó. Phỉ thúy sắc mặt chấp nhợt, hắn nhàn nhạt mà tiếp tục, ngươi không hiểu biết, không đại biểu chấm cũng không hiểu biết. Không chỉ là chấm, còn có thơ văn Hoa mị cùng những cái đó nô tài, thậm chí là ngọc kiểu các gần nhất hầu hạ này đó cung nhân, cái nào không biết thân phi là có tiếng tiêu ngạo, lại có cái nào không biết nàng tính tình rất kem cỏi đặc biệt là đối đãi hạ nhân. Khuôn mặt ảnh ngữ khí vẫn luôn thực đạm, chẳng sợ hắn trong lòng thực loạn, cũng vẫn là giống hắn ngày thường như vậy cao cao tại thượng đạm mạc như nước. Ngươi vừa rồi những lời này đó, cho dù là linh lung còn sống, thân phi cũng tuyệt đối sẽ không theo nàng nói. Như thế, ngươi cảm thấy ngươi cái này theo thân phi ngắn ngủn mấy tháng nô tài, nơi nào có thể làm thân phi lau mắt mà nhìn. Nói xong, hắn lạnh lùng mà liếc phỉ thúy, làm như đang đợi nàng phản bác. Phỉ thúy sắc mặt trắng bệnh. Hảo nào chính mình mới vừa rồi thế nhưng nói dối, nếu là gần đêm ngay lúc đó chân thật tình huống nói ra, liền sẽ không có này đó thứ nhi có thể chọn nha. Chính là hiện tại nói cái gì đều chậm. Đang muốn mở miệng giải thích đền bù, cửa bỗng nhiên đi tới kia đạo thân ảnh lập tức liền đoạt đi mọi người trong mắt. quân mặc ảnh ánh mắt một ngưng, kinh ngạc không thể tin tưởng mà nhìn Phượng Thiển càng đi càng gần. Có như vậy một cái trước mắt, hắn còn tưởng rằng chính mình xuất hiện ảo giác. Bởi vì liền ở không bao lâu trước kia, nàng còn đáp ứng rồi hắn sẽ không chạy loạn, sẽ không tới cái này đen đuổi địa phương quỷ quái. Phượng Thiền nhìn nam nhân âm trầm đến giống như báo táp tiến đến khúc nhạc dạo sát mặt, hoàng hốt nói, làm sao vậy? Ngươi như thế nào lại tới nữa? Nam nhân trừng mắt nàng, làm như nghiến răng nghiến lợi. Phượng Thiền cả kinh, rất là kinh ngạc hỏi, không phải ngươi để cho ta tới sao? 587 chương 587 không vả miệng là không được. Chấm khi nào làm ngươi tới? Quân Mặc Ảnh bị nàng này thuần nhiên bộ dáng khí cười. Hắn méo nhéo giữa mày, lại nói, trước khi đi chấm còn làm ngươi đừng chạy loạn, khi nào làm ngươi đã đến, đến rồi. Vừa rồi có người tới truyền phượng thiền thanh niên đột nhiên nhỏ đi xuống, vẻ mặt khiếp sợ mà nhìn hắn, là giả truyền thánh chỉ. Quân Mặc Ảnh sắc mặt theo nàng những lời này đột nhiên khôi phục cơn trầm. Che kín xương lạnh trong mắt hiện lên một tia lanh mang. Chuyển chỉ người ở đâu? Hắn vừa rồi mang theo ta lại đây, ta tiến vào về sau Phượng Thiển hô hấp cứng lại, đã quên mặt khác, vội vàng nói, mau đuổi theo. Hiện tại hẳn là còn không có chạy xa. Lý Đức Thông, chuyển chỉ cấm quân, nhất định phải đem kia cầu nô tài bắt được tới. Là, nô tài tuân chỉ. Lý Đức Thông sắc mặt ngưng trọng mà một đường chạy ra đi. Quân mặt ảnh vội vàng thu hồi tầm mắt. Trong giọng nói mang theo một tia không dễ phát hiện dồn dập cùng thần trương, nghiêm mặt nói, thiển thiển, mau trở về. Có chuyện gì, chấm trở về lại cùng ngươi nói, ân. Nếu là người có tâm cố tình đem nàng đưa tới, nhất định là đối nàng có điều như đồ. Ở kia phía trước, nàng cần thiết rời đi cái này thị phi nơi. Phượng thiển đương nhiên sẽ không ở ngay lúc này thêm thiển, ân, đã biết. Gật gật đầu, nàng vội vàng xoay người, nhưng mà lúc này cửa lại đi tới một đám người. Phượng Thiền sắc mặt khẽ biến, tinh mắt chứa cảm lệnh ý, thậm chí không có nghiêng đi đi xem các nàng liếc mắt một cái, tiếp tục bước chân không ngừng đi ra ngoài, cùng các nàng đi ngang qua nhau. Thiền quý phi như vậy đi vội vã làm gì? Liên ở Phượng Thiện sắp bước ra ngọc Kiều các đại môn thời điểm, hoa phi trảo phúng không thêm che giấu thanh âm văng lên. Bằng không đâu? Lưu tại nơi này làm gì? Phượng Thiền đưa lưng về phía các nàng, lạnh lạnh một suy, Buồn cung rất bận, không giống nào đó người cả ngày không có chuyện gì, chỗ nào náo nhiệt liền hướng chỗ nào đấu cũng không biết chính mình có bao nhiêu khiến người chán ghét bỏ. Hoa phi khó thở, ngươi, sách, như vậy không lớn không nhỏ. Làm như hàm chứa cười rồi lại rõ ràng liễm lạnh leo tiếng nói vang lên, ôn ôn nhàn nhạt chung mang theo một cổ cao cao tại thượng xa cách, lúc này tạm tha quá ngươi, lần sau còn dám cùng buồn cung ngươi a ta a gọi bậy gọi. Không vả miệng là không được. Nói xong, nhặt bước muốn đi. Thiền quý phi, chờ một chút. Hoàng hậu thanh em bỗng dưng văng lên. Phượng Thiền nhíu như mày, vẫn là ngừng lại. Dù sao cũng là hoàng hậu, nàng sẽ không giống đối hoa phi như vậy, trước mặt mọi người bác hoàng hậu mặt mũi. Hùng chi hoàng hậu cũng không trêu chọc quá nàng. Chính là giờ phút này, hoàng hậu cùng Phượng Thiền tâm cảnh lại là hoàn toàn tương phản. Hoàng hậu vẫn luôn biết. Phượng Thiển ỉ vào đế vương sùng ái kêu căng lại tùy hứng, thậm chí thường xuyên không đem chính mình cái này hoàng hậu để vào mắt. Nếu là cố ý con hảo, kia Phượng Thiển liền cùng này hậu cung nữ nhân không có khác biệt. Nhưng cố tình nàng chỉ là ở trong lúc lơ đãng liền sẽ lộ ra cái loại này nồng đậm cảm giác về sự ưu việt, mà hết thảy này, toàn bộ đều là đế vương quán ra tới. Tựa như giờ phút này, Phượng Thiển nói hoa phi không có không có đem nàng ở trong mắt nhưng nàng lại làm sao đem chính mình cái này hoàng hậu để vào mắt. Hậu cung lớn nhất đó là hoàng hậu, nhưng nàng vừa mới từ chính mình bên người trải qua thời điểm, đừng nói là hành lễ thình an, ngay cả một ánh mắt đều không có liếc lại đây, thật giống như nàng đối chính mình những người này có bao nhiêu khinh thường dường như. Sắc thật, có lẽ nàng thật là khinh thường, rốt cuộc này tất cả mọi người là thủ hạ bại tướng của nàng. Chính là như vậy cảm giác về sự ưu việt, thật làm người hận đến ngứa răng. Đương nhiên, nếu không có Hoa Phi hai ngày trước kia phiên lời nói, có lẽ chính mình cũng hôm nay cũng sẽ không tức giận như vậy. Chỉ là ghen ghét tâm một khi bị khơi bảo, liền rốt cuộc vô pháp hành quân lặng lẽ. 588 chương 588 ngươi thị phi đến chấp mê bất ngộ. Hoàng hậu, ngươi có chuyện gì sao? Phượng Thiền còn không có mở miệng, đế vương hơi mang không vui thanh âm đã ở trong viện văng lên. Hoàng hậu loát một chút tóc, Biểu tình có chút xấu hổ, có chút chua sót, lại vẫn là con môi nói. Hoàng thượng, thần thiếp là thu được tin tức tới rồi, nghe nói thân phi chi tử lại có tân phát hiện. Đế vương cười lạnh, thì tính sao? Nếu là thay đổi thường lui tới, hoàng hậu là tuyệt đối không dám ở đế vương nói loại này lời nói lúc sau lại đi chống đối hắn, chẳng sợ nàng trong lòng lại không can nguyện, cũng sẽ dừng lại. Nhưng hôm nay cũng không biết là chúng cái gì tà, cắn môi liền buột miệng tốt ra. Như vậy làm cùng này án quan hệ mật thiết thiển quý phi, có phải hay không cũng nên lưu lại nghe một chút. Nếu có cái gì không thích hợp địa phương, nàng cũng làm tốt chính mình cãi lại, để tránh đã chịu không cần thiết phiền toái cùng liên lụy. Đế vương lạnh lùng câu môi, thiển quý phi hoài hài tử, không nên tại đây loại nhiều người nhiều miệng địa phương lưu lại lâu lắm. Nếu không chấm hài tử xảy ra vấn đề, hoàng hậu phụ trách. Hoàng hậu chấn động, nhắm mắt, thật sâu mà hít vào một hơi. Liên tính đế vương không nói thẳng, nàng cũng biết đó là hắn hài tử, nhưng đế vương chính là như vậy tàn nhẫn, một tia đường sống cũng không cho nàng lưu. Thân thiếp không dám. Hoàng hậu trung quy vẫn là không lưng túi người. Hoa phi nhìn nàng này vất tức bộ dáng liền giận sôi máu, này hoàng hậu đường, chỗ nào còn có nửa điểm hoàng hậu bộ dáng. Con tưởng rằng nàng làm cho có thể cùng đế vương chống cự bao lâu đâu, nói đến cùng chính là cái đỡ không thượng tưởng bùn lầy. Hoàng thượng Hoa Phi bỗng dưng ra tiếng. Châm cùng Hoàng hậu nói chuyện, chỗ nào có ngươi mở miệng phân. Lời còn chưa dứt, đã bị đế vương lạnh giọng đánh gãy. Hoa Phi sắc mặt biến đổi, quỷ khuất mà phóng nhẹ thanh âm, thân thiếp tự biết thân phận hèn mọn, nhưng... Không có chính là... Tự biết hèn mọn, vậy thuyết minh ngươi còn rõ ràng chính mình mấy cân mấy lượng. Châm không có gì kiên nhẫn, đừng làm chấm ba lần bốn lượt mà nhắc nhở ngươi. Nếu không tiếp theo, chấm sẽ không lại như vậy khách khí. Hán giọng nói rơi xuống, đưa lưng về phía bọn họ Phượng Thiển khỏe môi hơi hơi một câu, nàng nam nhân, quả nhiên vẫn là trước sau như một chuyên chế. Nàng không có lại lý phía sau những người đó, sống lưng thẳng thắn mà đi rồi. Nhìn nàng rời đi bóng dáng, quân mặc ảnh hơi hơi thở dài nhẹ nhõn một hơi. Trương tiến, mang theo phỉ Thúy cùng châm đi. Đế vương xài bước mà từ hoàng hậu bên người đi qua, nhàn nhạt mà ném xuống một câu, nếu là hoàng hậu muốn biết vụ án này tiến triển. Mới vừa rồi ở đây những người đó đều nghe được. Trương Tiến nhìn Hoàng hậu liếc mắt một cái, nhưng thấy nàng sắc mặt trắng bệnh mà giật mình tại chỗ, trên mặt cứng đờ đến không có một tia biểu tình. Thở dài, làm người mang theo phỉ thúy, cũng từ bên người nàng đi qua. Những người này a chính là tưởng không mặc. Đế vương hiện giờ che chở thiển quý phi, các nàng một cái hai cái thế nào cũng phải đi nghịch đế vương ý tứ làm cái gì. Theo tới không phải thực hảo sao. Thanh thản ổn định làm các nàng hoàng hậu, làm các nàng nương nương, cẩm y ảnh ngọc thực, muốn cái gì không có. Thế nào cũng phải đi tranh sủng, tranh một ít không chiếm được đồ vật. Đi theo đế vương một đường đi vào triều dương cung, chương tiến rốt cuộc nhịn không được hỏi. Hoàng thượng, này nô tài, muốn như thế nào xử trí? Đế vương xoay người, lạnh lùng mà liếc phỉ thúy, nói, ai làm ngươi làm như vậy? Phỉ thúy mạnh miệng nói, Hoàng thượng. Nô tỷ mới vừa rồi lời nói những câu là thật, không có ai làm nô tỷ làm như vậy. Phải không? Đế vương ý vị không rõ mà hỏi lại một câu. Trong nguyên bản còn tưởng nói, chỉ cần ngươi cung ra phía sau màn chủ mưu, liên nghiệm ở ngươi kịp thời tỉnh nộ phân thượng tha cho ngươi bất tử. Hiện tại xem ra, ngươi thị phi đến chấp mê bất ngộ. 589 chương 589 trầm. Phỉ thuy trái tim kinh hoàng vài cái, cố nén sợ hai há mồm phản bác. Hoàng thượng, nô tỷ lời nói những câu là thật, ngài vì sao phải sát nô tỷ? Đáp lại nàng, là đế vương lạnh lùng một tiếng hử cười. Chấm sát một cái nô tài, còn cần lý do. Phỉ thúy sắc mặt chắc nhận, lại nghe đế vương ngay sau đó nói, mặc kệ ngươi thu ngươi sau lưng người nọ cái gì chỗ tốt, chọc giận chớm, ngươi chính là có mệnh lấy tiền, cũng mất mạng hưởng thụ. Cho nên đến tột cùng làm gì lựa chọn, ngươi vẫn là ngấm lại rõ ràng cho thỏa đáng. Này rõ ràng chính là trần chuồng trần trùi uy hiếp. Đối với chương tiến cái này đại lý tự khanh tới nói, đế vương như bây giờ thẩm án phương thức, căn bản cùng nghiêm hình bức cung không có khác biệt. Hoàng một chữ vừa mới xuất khẩu, đế vương liền lạnh lùng mà chiều hắn đầu tới thoáng nhìn, xem đến hắn kinh hồn táng đảm đồng thời, suýt nữa còn đã quên chính mình muốn nói gì. Dừng một chút, mới tiếp tục nói, Hoàng thượng, nếu nàng không biết tốt xấu như thế, ngài cũng không cần cho nàng lưu cái gì tình cảm. Trực tiếp làm vi thần dẫn đi xử lý đi, để tránh đến lúc đó tái sinh xảy ra chuyện gì bưng tới. Liễm hô hấp nói xong, đế vương cho hắn một cái tính ngươi thức thời ánh mắt. Trương tiến thầm nghĩ, hắn vốn dĩ liền không nghĩ tới muốn ngỗ nghịch đế vương, vừa rồi kia trong chốc lát như vậy sợ hãi làm gì. Nói không chừng đế vương còn tưởng rằng hắn muốn nói gì đâu. Thật là bạch bạch ở đế vương bên người đãi ngờ ấy năm. Phỉ thúy nghe vậy, sắc mặt đông dưng trắng bệnh, run rẩy thân mình kêu la nói. Chương đại nhân, ngài là đại lý tự khanh, ngài chủ trì chính nghĩa công đạo, như thế nào có thể như vậy đối nô tỳ? Nô tỳ bất quá là một cái nho nhỏ nô tài, lại nơi nào? Cầu nô tài, ngươi đảo cũng biết chính mình chỉ là cái nho nhỏ nô tài. Đế vương cười lạnh một tiếng, ngươi có biết hay không, nếu ngươi khăng khăng duy trì mới vừa rồi lời khai bất biến, sẽ đối thiên quý phi tạo thành cái dạng gì thương tổn. Vừa dứt lời, lập tức giương tay ý bảo, người tới. Đêm này cậu nô tải cho chấm dẫn đi. Nếu là nàng không chiêu, đại hình hầu hạ. Nếu là ngoài ý muốn đem nàng giết chết, các ngươi cũng đều không cần sống, có nghe thấy không? Là, Hoàng thượng. Phỉ thúy chấn động, thật lâu không có phục hồi tinh thần lại. Thẳng đến kia hai cái thị vệ lại đây giá trụ nàng một đôi tay, nàng mới a một tiếng kêu to ra tới. Hoàng thượng, Hoàng thượng không cần A. Nô tì biết sai, không cần xử tử nô tì, không cần A. Tiêu to xin tha thanh tử chua ngoa dần dần chuyển vì thê lương, nàng hai mắt đống dương đỏ, hoàng thượng thánh minh, cầu hoàng thượng nắm rõ, nô tỷ cũng là bất đắc dĩ. Hoa phi nương nương ở nô tỷ trên người hạ độc, nếu là nô tỷ không dựa theo nàng phân phó tới nói, nàng là sẽ không bỏ qua nô tỷ. Nô tỷ chỉ là không muốn chết, chỉ là muốn sống A. Nếu là từ thật đưa tới, có lẽ còn có mạng sống cơ hội. Nếu là lại chấp mê bất ngộ đi xuống. Không cần chờ đến trên người nàng độc phát tác, đế vương là có thể trực tiếp đem nàng cấp giết chết. Nghe vậy, đế vương hơi hơi nheo lại mắt, sở hữu hết thảy đều là hoa phi sai xử. Là. Đúng vậy. Đều là hoa phi nương nương ở phỉ thúy liên tục gật đầu lúc sau, hán thần sắc bất biến, lãnh triệt thanh âm lại tựa muốn đem người đồng cứng, còn có đâu. Nàng còn làm ngươi làm gì? Phỉ thúy con ngươi lập lòe một chút, không, đã không có, liền này đó. Nương nương khiến cho nô tỷ nói như vậy. Người tới, đem nàng kéo đi xuống. Hoàng thượng, phỉ thúy đại chấn đồng tử chợt co rụt lại, nô tỷ nói, nô tỷ này liền nói. Chậm, đế vương trực tiếp dương tay, kéo đi xuống. 590 chương 590 nếu hoa phi chính mình chạy ra tìm chết. Trương tiến nhìn phỉ thúy bị người dẫn đi, kinh ngạc nhìn đế vương. Hoàng thượng, ngài không nghe phỉ thúy đem nói cho hết lời sao. Đến lúc đó nếu không có nàng lời khai, khả năng không có cách nào chỉ chứng hoa phi nương nương. Như vậy cầu nô tài, tâm trí sẽ không có nhiều kiên định. Chính là muốn cho nàng nếm điểm đau khổ, nàng mới biết được chính mình nên đứng ở bên kia. kia trên người nàng độc. Hoa phi mới là hạ độc người, nàng độc, chấm như thế nào có thể giải. Đế vương ý vị không rõ mà cười một tiếng, hàm chứa một tia nhàn nhạt trào phúng. Vừa lúc chấm cũng không nghĩ không duyên cớ vô cớ hoan hưởng cái nào trong sạch người, nếu Hoa Phi chính mình chạy ra tìm chết, kia chấm liền thành toàn nàng. Trương Tiến lồng ngực hơi hơi chấn động, hoàng thượng ý tứ là, hắn kinh sai mà nhìn Đế vương, làm như có chút không thể tin được chính mình trong lòng suy đoán sẽ là thật sự. So với Ngọc Kiều các những cái đó nô tài tới, chấm hiện tại cảm thấy, Hoa Phi mới là càng đáng chết hơn cái kia. Đế vương hắn liếc mắt một cái, huống Giả truyền thánh chỉ vốn dĩ chính là rơi đầu tội, chấm hiện tại bất quá ở trên người nàng nhiều an một cái giết người tội danh thôi. Trương Tiến Trần chờ nói, chính là hiện tại, cái kia giả truyền thánh chỉ tiểu thái giám còn không có bắt được. Phản phất là vì trả lời hắn nói giống nhau, nhưng vào lúc này, mới vừa rồi cùng Lý Đức Thông một đạo đi tìm kia giả truyền thánh chỉ người thị vệ đã trở lại. Lý Đức Thông đi đến đế vương trước mặt, không người nói, hoàng thượng, người đã tìm được rồi. chỉ là Đế vương nhướng mày liền thấy phía sau những người đó thị vệ nâng một cái tiểu thái giám đã đi tới. Trương Tiến hô hấp hơi hơi cứng lại, đột nhiên quay lại đi nhìn đế vương, liền thấy đế vương nhăn mày ánh mắt hơi hơi ngưng lên. Lý Đức Thông không có nói xong nói đã thực minh bạch, người là tìm được rồi, chỉ tiếc đã chết. Chết như thế nào? Đế vương lạnh lùng hỏi. Hồi hoàng thượng, nay cậu nô tài sớm đã ở trong miệng hàm độc dược. Nô tài đám người bắt được hắn thời điểm. Hắn liền uống thuốc độc tự sát. Tạm dừng một chút, thấy đế vương cùng Trương Tiến đều không nói lời nào, hắn lại thử thăm dò mở miệng, "Hoàng thượng, nô tài còn tra được, người này tựa hồ là Hoa Phi nương nương tử trong cung mang đến." Vừa dứt lời, Trương Tiến là mày cũng ninh lên. Hắn vốn dĩ xác thật hoài nghi giả truyền thánh chỉ sự là Hoa Phi làm, rốt cuộc dựa theo hôm nay kia tình huống xem ra, Hoa Phi là có khả năng nhất, Trước xui khiến Phỉ Thúy đi vu khống tiền quý phi. Lại làm tiểu thai dám giả truyền thánh chỉ đem Thiển Quý Phi tìm ra đi, phàm là không có gì bất ngờ xảy ra, hoặc là đế vương không có như vậy quang minh chính đại mà Thiên vị Thiển Quý Phi, này kế là có thể thành công. Lúc ấy, đế vương như thế cố chấp mà chẳng phân biệt đúng sai Thiên vị, chỉ là một cái ngoài ý muốn. Cho nên hết thể thoạt nhìn đều là như vậy hợp tình hợp lý, thuận lý thành trương. Nhưng mà, bị Lý Đức Thông như vậy vừa nói, hắn ngược lại lại không xác định chính mình trong lòng ý tưởng. Thậm chí, hắn còn cảm thấy có lẽ sai sự này tiểu thái giám giả truyền thánh chỉ, kỳ thật có khác một thân. Rốt cuộc, ai sẽ làm chính mình bên người tiểu thái giám quang minh chính đại đi làm loại sự tình này? Liền tính kia hoa phi lại không đầu óc, cũng không đến mức như vậy đi. Lý Đức Thông, dẫn người đi hoa phi nơi đó, nói cho nàng phỉ thúy đã cung khai, giả truyền thánh chỉ người cũng bắt được, sau đó... Trực tiếp bắt người vẫn tội. Trương tiến cả kinh, ngạc nhiên mà ngước mắt nhìn về phía đế vương. Liền hắn đều có thể suy nghĩ cẩn thận sự, đế vương sẽ không tưởng không rõ đi. Nhưng nếu là thật sự suy nghĩ cẩn thận, đế vương vì sao sẽ nói như vậy? Tự hồ là chú ý tới hắn ánh mắt, đế vương ánh mắt nhàn nhạt mà nhìn hắn một cái, như thế nào? Người đối chấm lời nói, có cái gì không hài lòng. 591 chương 591 xong rồi, cái này thật sự xong rồi. Trương Tiến nhìn đế vương bên môi như có như không kia mặt cười, ngực va chạm, bản năng lắt đầu, không có. Biết do đế vương tính tình người đều biết, đế vương tươi cười, cũng không phải liền đại biểu cao hứng. Tuy rằng đại bộ phận thời điểm đế vương trên mặt đều là nhàn nhạt không có bất luận cái gì biểu tình, nhưng nếu là ngươi cho rằng đế vương đối với ngươi cười thời điểm chính là ngươi hảo và tới, như vậy ngươi liền mười phần sai. Đến bây giờ mới thôi. Hắn số lượng không nhiều lắm vài lần ở đế vương trên mặt nhìn đến ôn nhu thiệt tỉnh thực lòng tươi cười, toàn bộ đều là bởi vì thiện quý phi. Cho nên hắn đương nhiên sẽ không vọng tưởng đế vương giờ phút này đối với hắn, là ngợi khen hoặc là ôn hòa. Không có tốt nhất. Đế vương môi mỏng liễm một tia hơi hình cung, chẳng không muốn nghe đến như thế nào có quan hệ việc này lời đồn, đã hiểu sao? Là, vì thần minh bạch, hoa phi bị Lý Đức thông mang đến người trói lại thời điểm. Cả người đều ở vào một loại không lớn thích hợp trạng thái. Nàng không nghĩ tới này nhóm người lá gan lại là như vậy lại, tốt xấu nàng cũng là nương nương, là này nhóm người chủ tử, bọn họ dựa vào cái gì dám như vậy đối nàng động tay động chân. Cho nên ở đôi tay bị trói trụ một khắc trước, nàng còn vẻ mặt cao ngạo mà dương cảm, buồn cung nói không có đã làm chính là không có làm qua, các ngươi này đàn cầu nô tài còn không mau cút đi khai. Nếu là lại đãi ở buồn cung trước mặt vướng chân vướng tay, liền đừng trách buồn cung không khách khí. Lý Đức Thông nghe vậy, lập tức cười lạnh một tiếng, này đều phải trở thành tù nhân người, còn dám như vậy kêu ngạo. Nếu không nói như thế nào người cùng người chính là không giống nhau đâu. Nhìn một cái nhân ra thiển quý phi, kêu mới là chân chính xung quan lục cung lại quyền cao trước trọng, đó là đế vương cũng nhường nàng, lui qua không có điểm mấu chốt đều. Nhưng chính là như vậy một cái chủ tử. Có từng thấy nàng đối cái nào hạ nhân phát quá mức? Đối với cái nào nô tải thời điểm, nàng không phải ôn ôn nu nhu, gương mặt tươi cười đón chào. Có lẽ chỉ có hi phi, hoa phi, thân phi, còn có những cái đó không được sủng ái chủ tử, mới có thể nương đánh chửi nô tải tới phát tiết các nàng trong lòng cầu mà không được lửa dợ. Nói đến cùng, cung táo đến làm người giận sôi sau lưng kỳ thật chính là thâm cung một cái thất sủng nữ nhân mà thôi. Thật sự là đáng thương. Thật đáng buồn. Nương nương tính tình thật là đại thật sự á chỉ tiếp, nhà ta không phải tới thông chi nương nương nói cái gì, mà là, phụng hoàng thượng chi mệnh, tới bắt nương nương vấn tội. Lý Đức Thông chảo phúng đến liền nửa phần che dấu đều không có lời nói trực tiếp tạp hướng hoa phi, lập tức làm cái kia trước một giây còn cao cao ở đầy người kiêu ngạo nữ nhân nhập truy hầm băng, hàn ý tẩm tập toàn thân. Lý Đức Thông, ngươi không có tư cách như vậy đối buồn cung. Ngươi cái này cầu nô tài. Ngươi không thể như vậy đối buồn cung, ngươi không chết tử tế được. Bị ngươi áp giải hướng ra ngoài triều dương cung đi đến, hoa phi vẫn là không ngừng dãy rủa tìm kiếm cuối cùng một tia sinh hy vọng, một bên khóc kêu một bên tức giận mắng, trên mặt tinh xảo trang dung dần dần tiêu xài tùy tiện, búi tóc thượng mặt trang sức cũng theo nàng dãy rủa ném rơi xuống một chi. Lý Đức Thông ở đế vương trước mặt đương trị nhiều năm như vậy, nay trong cung sớm đã không ai dám dùng như vậy ngữ khí tới mang hắn. Này những chủ tử còn thật sự cho rằng chính mình tính cái thứ gì? Kỳ thật nói đến cùng, loại này thời điểm còn không bằng hắn cái này nô tài đâu. Nô tài là cầu nô tài như thế nào? Hiện tại còn không phải làm theo áp ngải cao cao tại Thượng Hoa Phi nương nương. Lý Đức Thông rất ít phát hỏa, từ trước đến nay đều là cười tủm tỉm, cho dù là đối với những cái đó thất sủng chủ tử cũng sẽ không bỏ đá xuống giếng. Cho nên hắn giờ phút này thái độ càng làm cho Hoa Phi trong lòng lột lộ bộ một chút. Xong rồi, cái này thật sự xong rồi. 592 chương 592 như thế ôn nhu tinh tế. Bị đưa tới hình phòng thời điểm, hoa phi trải qua dọc theo đường đi không ngừng dãy rua, sớm đã chật vật đến cùng nàng ngày thường cố tình ngụy trang ra tới cao quý hoàn toàn không hợp. Hoàng thượng, nàng thê thảm mà gào giống một tiếng, nhìn thấy đế vương cao ngồi chủ vị phía trên, không chút nghĩ ngợi liền muốn chiều hắn nhào qua đi. Chính là ở đi lên kia bậc thang thời điểm. Trong lòng quá cấp, nhất thời không bắt bẻ liền vướng ngã ở dưới bậc thang mặt, rơi càng thêm chật vật. Lý Đức Thông nguyên bản còn tưởng ngăn cản nàng, giờ phút này vừa thấy, liền dứt khoát đứng ở một bên bất động. Trung quanh xem kịch vui nữ nhân sớm đã tụ tập một đường, còn có chương tiến cái này phụ trách chủ thẩm thân phi trúng độc một án đại lý tự khanh. Hoàng hậu ánh mắt thâm ngưng ở hoa phi trên người, sau lại. Lại gần như không thể phát hiện mà chuyển hướng về phía cái kia nằm ở đại đường trung ương đã tắt thở tiểu thái giám trên người, đó là hoa phi tử trong cung mang đến người. Vân Quý Phi ánh mắt lạnh lẽo, không có nhìn về phía đang ngồi bất luận cái gì một người, thậm chí cũng không giống mặt khác phi tần như vậy thường thường mà xem một cái đế vương, tựa hồ nơi này tất cả mọi người không ở nàng quan tâm trong phạm vi. Còn thừa những người khác, tầm mắt cơ hồ đều là hàm chứa một kia trào phúng châm trọng liền như vậy thẳng tắp mà dừng ở hoa phi trên người, như châm thứ giống nhau. Hoa phi khóc kêu chính mình là trong sạch, từ vừa tiến đến bắt đầu, nàng liền đem sở hữu hy vọng đều ký thác ở đế vương trên người, cho nên cơ hội là đến nơi khác, nàng mới ý thức được mọi người không quá thân thiện, không, phải nói là tương đương ác liệt ánh mắt. Từ nhỏ đến lớn, nàng có từng chịu quá như vậy tội. Cho dù là bị đế vương đánh một cái bàn tay cấm túc lần đó, cũng không giống hôm nay. Tức khác liền trắng bệnh một khuôn mặt, khóc kêu nước nợ nói, Hoàng thượng, thần thiếp thật sự cái gì đều không có đã làm, ngài vì cái gì muốn như vậy đối thần thiếp? Chẳng lẽ là bởi vì thần thiếp ngày ấy khó xử thiện quý phi sao? kia thần thiếp nguyện ý xin lỗi, chỉ cầu. Nàng ánh mắt đảo qua toàn trường, lúc này mới phát hiện phượng thiện căn bản là không có tới. Một hơi liền như vậy nửa vợi mà đổ ở lồng ngực, nghẹn đến mức nàng cả người khó chịu. Như vậy trường hợp, Tuy rằng nàng cái gì đều không muốn thừa nhận, nhưng rốt cuộc là cùng thân phi chi tử có quan hệ, Phượng Thiển thế nhưng không ra tịch. Nhớ tới hai ngày trước, thân phi chết kêu một hồi, còn có hôm nay tìm ra tân chứng cư thời điểm, Phượng Thiển hai lần xuất hiện ở Ngọc Kiều Các, chính là đế vương hai lần lời nói, đều chỉ là làm Phượng Thiển trở về. Người ở bên ngoài xem ra đó là cỡ nào nghiêm trọng tội lỗi a phàm là đế vương có thể công bằng một chút, lại sao có thể chỉ làm Phượng Thiển trở về. Nửa câu trách cứ cũng không có. Cho nên như bây giờ trường hợp, đế vương cũng không cho Phượng Thiển tham dự sao. Bất luận cái gì khả năng tồn tại chỉ trích cùng ủy khuất cũng không cho nàng chịu, toàn tâm toàn ý mà đem nàng hộ ở sau người, này thật sự vẫn là chính mình nhận thức cái kia bậy hạ sao. Nguyên lai like một cái từ trước đến nay chỉ xử lý quốc gia đại sự đế vương, một cái đối bất luận cái gì sự đều tựa chẳng hề để ý nam nhân, ở đối một nữ nhân trả giá thiệt tình thời điểm cũng có thể giống như vậy chu đáo mà đem sở hữu chi tiết toàn bộ suy xét đi vào, như thế ôn nhu tinh tế. Nếu là xin lỗi hữu dụng, còn muốn luật pháp gì dùng. Đối với nàng khóc hô nửa ngày kết quả, chính là đế vương ném cho nàng như vậy một câu tràn ngập lệnh leo hỏi lại. Hoa phi tức khắc chấn được mất thanh, một câu cũng nói không nên lời. Ý thức lại lần nữa thu hồi, là đế vương chỉ vào trên mặt đất kia cổ thi thể hỏi nàng, người này, người nhưng nhận thức. Hoa Phi liền thề thốt phủ nhận cũng không được, ai đều biết đây là nàng từ trong cung mang đến người, phủ nhận lại có tác dụng gì? Là, là thần thiếp mang đến. Nàng run rảy thanh âm mở miệng. Chính là nàng không rõ, vì cái gì này cậu nô tài sẽ chết. Rõ ràng nàng là làm hắn đi tìm người khác đi làm giả truyền thánh chỉ chuyện này, vì cái gì cuối cùng chết lại là hắn. 593 chương 593 chấm khiến cho người làm mình bạch quỷ. Liên tính cuối cùng sự việc đã bại lộ, bị đế vương phát hiện chuyện này, kìa đáng chết cũng nên là cái kia làm việc tiểu thái giá mới đúng vậy. Ngươi có biết hắn đều làm chút cái gì? Đế vương khỏe miệng xả ra một mặt lệnh leo khiếp người độ cung, một đôi hẹp dài mắt vượng gắt gao nhìn chầm chầm trên mặt đất quy sắc mặt trắng bệnh nữ nhân, sắc bén tầm mắt không chút khách khí mà vọt tới. Thấu xương tiếng nói giống như một phen đao nhọn, hung hăng chát ở hoa phi ngự thượng, từng đợt mà chạy huyết. Thân thiếp. Thần thiếp không biết, nàng run rảy thanh âm, hàm răng không ngừng run run, tuy rằng hắn là thần thiếp mang đến người, chính là hoàng thượng, thần thiếp trong cung có như vậy nhiều nô tài, không có khả năng mỗi một cái, thần thiếp đều biết bọn họ cả ngày đang làm gì a Càng nói, nàng sát mặt liền càng bạch, đến cuối cùng đã là ngựa không thành câu, liền ra tiếng đều gian nan, liền tính, hắn làm cái gì không tốt sự, cũng cùng thần thiếp không có quan hệ, thần thiếp thật sự. Thật sự không biết. Ngươi nhưng thật ra phiết đến sạch sẽ à. Giờ này khắc này, hoa phi nhìn đế vương lạnh lùng mặt nghiêng, rõ ràng câu lấy một mạt độ cung, lại làm nàng liền nhìn thẳng vào dũng khí cũng không có. Liên ở nàng bởi vì những lời này hãi hùng khiếp vĩa thời điểm, đế vương chào phúng thanh âm lại một lần văng lên, liền tính ngươi hoàn toàn không biết hắn đã làm những cái đó sự, nhưng hắn là ngươi nô tài, ngươi cảm thấy, hắn phạm phải như thế hoang đường đến muốn chém đầu tội lớn. Người cái này chủ tử có thể đương cái gì cũng không phát sinh quá. Hoa phi hơi hơi chấn động, nước mắt phát rào phát rào mà đi xuống rớt, trước mắt tầm mắt một mảnh mơ hồ. Trệ hô hấp, Hoảng sợ nói, hoàng thượng, cầu xin ngài, trước nói cho thần thiếp, hắn đến tuột cùng phạm vào tội gì, lại vì sao sẽ biến thành một khối thi thể nằm ở chỗ này, được không? Thần thiếp thật sự đối hắn làm những chuyện như vậy hoàn toàn không biết gì cả, cho nên cầu hoàng thượng, trước nói cho thần thiếp được không? Đế vương hơi hơi meo lại mắt, ở hoa phi xem ra, đó chính là một loại bán tín bán nghi thái độ, chỉ cần nàng lại nhiều giải thích vài câu, liền có thể giành được đế vương đồng tình, thậm chí là hoàn toàn cùng này cầu nô tải phủi sạch quan hệ. Hoàng thượng nàng cả người hôn độn lại rơ lên tiếng nói chật vật mà khóc hô, ngài liền tin tưởng thần thiếp một hồi. Liền tính thật sự muốn cho thần thiếp chết, cũng không cần đương thần thiếp đương một cái oan chết hồ đồ quỷ, được không? Ngay vậy Đế Vương liền đột ngột mà thấp thấp mà cười ra tiếng tới người A, quả nhiên là trên đời này nhất phức tạp một loại sinh vật giờ phút này hoa phi biểu tình, thật sự là cũng đủ lấy giả đánh cháo Hảo, chấm khiến cho ngươi làm mình bạch quỷ lạnh leo đến giống như tháng chạm phi xương tiếng nói rơi xuống Đế Vương môi mỏng gắt gao nhấp thành một cái thẳng tóc, cái này cậu nô tài, chính là hôm qua giả truyền thánh chỉ làm thiện quý Phi đến Ngọc tiểu các đi người hắn bất quá là cái nô tài, Ngươi cảm thấy hắn dùng cái gì sẽ to gan như vậy, làm ra như vậy sự. Hoa Phi, không cần mặt khác bất luận cái gì tội danh, riêng là một cái giả truyền thanh chỉ, liền cũng đủ ngươi chết 100 lần. Hoa Phi ngơ ngẩn mà nhìn hắn lưu đàm đen nhánh thâm thúy con ngươi, nơi đó mặt, trừ bỏ lánh, vẫn là lánh. Hoàn toàn không có nửa điểm mặt khác cảm xúc. Nàng ngực chấn động, một lòng làm như muốn nhảy ra hết hầu, nếu là hoàng thượng muốn thần thiếp vì này nô tài để tội. Hoặc là hoàng thượng là bởi vì thần thiếp đắc tội thiển quý phi mà mượn cớ xử tử thần thiếp. Như vậy hoàng thượng nói thẳng một tiếng chính là, không cần như vậy phiền thoái. Thần thiếp một lòng vĩnh viễn hướng về hoàng thượng, chỉ cần hoàng thượng nói một câu muốn thần thiếp chết. Thần thiếp, tuyệt không hai lời. Nàng ở đánh cuộc, đánh cuộc nàng yếu thế, đế vương sẽ mềm lòng. 594 chương 594 tất nhiên có khác cẩn tình. Chính là nàng hiển nhiên tưởng quá nhiều. Trừ bỏ phượng thiển bên ngoài, không có người có thể cho hắn mềm lòng. Cho nên ngay vậy, đế vương liền lạnh lùng mà cười nhạo một tiếng, nếu ngươi như vậy muốn chết, chấm đương nhiên sẽ không ngăn cả ngươi. Chẳng qua, không cần đem nguyên nhân quy kết đến phượng thiển trên người đi, nàng cùng chuyện này, không có nửa điểm quan hệ. Nàng sung ái, là chấm cấp. Nếu là ngươi thật sự có bản lĩnh, liền lấy chấm xuống tay. Đừng cả ngày đều nghĩ như thế nào đi hám hại một cái tay trói gà không chặt nhược chất nữ lưu. Hoa phi thân hình nóng lên, trắng bệnh đến không có một tia huyết sắc môi đã bị nàng rào phá, dần dần chảy ra một mạt đỏ bừng huyết sắc tới. Không ngừng là nàng, ở đây sở hưu phi tần tất cả đều bởi vì đế vương những lời này hung hăng chấn một chút. Phương Thiền Sùng Ái, là đế vương cấp. Cho nên vô luận các nàng có bất luận cái gì hoán độc phân hận, đều không nên đối với nữ nhân kia, phải không? Không, không phải như vậy. Nếu là trên đời không có như vậy một nữ nhân, đế vương không phải sẽ nhiều xem các nàng liếc mắt một cái sao. Đế vương thấy hoa phi một bức khiếp sợ đến không được bộ dáng, tự hồ liền lời nói cũng nói không nên lời, mặt mày gian toàn là lây mang, quay đầu đi nhìn trường tiến liếc mắt một cái, ý bảo hắn đem người mang tiến bảo. Nhìn đến đế vương cái này động tác, hoa phi liền biết việc lớn không tốt. Hôm nay chờ đợi nàng, Tựa hồ còn không phải trên mặt đất cái kia cẩu nô tài đơn giản như vậy. Trương Tiến là đại lý tự khanh, đối với cha án một chuyện vốn dĩ cũng là am hiểu. Hôm nay hắn tâm còn nghi vấn hoặc, cho nên từ đầu đến cuối nhìn chầm chầm vào hoa phi, muốn từ trên mặt nàng biểu tình phân biệt ra một chút đồ vật tới Cho nên hắn đương nhiên không có sai quá hoa phi ở nhìn đến trên mặt đất kia tiểu thái giám khi, cái loại này khiếp sợ kinh ngạc biểu tình. Người theo bản năng phản ứng đầu tiên là sẽ không làm bộ, Cho nên muốn nói Hoa Phi cùng chuyện này một chút quan hệ đều không có, hắn không tin. Nhưng nếu là nói sự tình toàn bộ đều chỉ là Hoa Phi một người làm, hắn đồng dạng cũng không tin. Tâm tình rất là phức tạp mà làm người mang đến Phỉ Thúy, hắn lại lần nữa nhìn đến Hoa Phi đồng tử kịch liệt co rú lại. Kia một khắc, hắn cơ hồ xác định xuống dưới, tiểu thái giám giả truyền thánh chỉ sự tình tuyệt đối không có đơn giản như vậy. Bởi vì ở nhìn đến trên mặt đất nằm cái kia tiểu thái giám khi, Hoa Phi trong mắt hiện lên trừ bỏ cực độ sợ hãi, còn có cực độ khiếp sợ, liền phẳng phất sự tình sớm đã thoát ly nàng khống chế đúng vậy. Nhưng mà, ở nhìn đến Phỉ Thúy thời điểm, nàng sợ hãi càng nhiều, khiếp sợ lại thiếu rất nhiều. Cho nên nơi này, tất nhiên có khác cẩn tình. Phỉ Thúy là bị người nâng tiến vào, dựa theo nàng giờ phút này chịu hình trình độ, đã vô pháp chính mình xuống đất đi đường. Trên mặt, trên người, trên tay, nơi nơi đều là thương. Nơi nơi đều mang theo bị roi cùng bản tử đánh qua dấu vết. Kéo một thất huyết tinh đâm bị thương mọi người mắt, chấn kinh rồi mọi người tâm. Nhớ tới phỉ thúy vừa mới mới cung cấp tân lời chứng, giờ phút này đã bị đánh thành như vậy, mọi người không cấm ngạc nhiên mà nhìn về phía đế vương. Chẳng lẽ liền bởi vì nói những lời này đó, đế vương liền đối hắn dụng hình sao? Nếu thật là như thế, đế vương lại vì sao còn làm nàng ra tới làm chứng? Bất quá! cũng không phải không có khả năng. Rốt cuộc, người đều bị đánh thành như vậy, còn có cái gì không chịu chiêu đâu. Không phải có một cái tử, gọi là đánh cho nhận tội sao. Mọi người một đám đều lòng mang thấp hỏng, nhìn dưới bậc thang quỷ Hoa Phi, đột nhiên cảm thấy, cái này không có mắt buồn nữ nhân, hôm nay là chịu không nổi này một kiếp. Hoa Phi, ngươi thấy được sao? Đế vương tiếng nói nhàn nhạt lại tựa tẩm tập báo tắp trước kiến lặng, áp lực đến làm người không thở nổi. Phỉ thúy, cái này bị ngươi cưỡng bức hám hại phượng thiền người, hiện tại đã toàn chiêu, ngươi còn có cái gì hảo thuyết. 595 chương 595 làm trò trước mặt, ngươi còn dám uy hiếm người. Hoa phi chỉ cảm thấy trong đầu như là có căn chảy gỗ đang liều mạng đấm đánh nàng giống nhau, đau đến nàng cả người đều có chút thần trí không rõ. Ở như vậy thời điểm mấu chốt, mấu chốt đến có thể quyết định nàng sinh tử giờ khác này, nàng ý thức thế nhưng dần dần su với một mảnh hôn đột. Như là cái gì đều mau không biết giống nhau, thậm chí không biết nên như thế nào giải thích phỉ thúy xuất hiện ở chỗ này nguyên nhân. Nàng như thế nào liền đã quên, nàng có thể đối phỉ thúy hạ độc, đế vương đồng dạng có thể đối phỉ thúy dụng hình. Ở sinh tử một khắc lựa chọn chung, liền tính thân chung kịch độc, cũng sẽ bản năng lựa chọn tạm thời tính tránh cho thương tổn. Người chính là như vậy tham sống sợ chết, chỉ cần còn có một đường sống hy vọng, liền tuyệt đối sẽ không làm chính mình chết. Cho nên phỉ thúy không thể nghi ngờ sẽ lựa chọn phản bội nàng. Nàng như thế nào cũng đã quên, đế vương có bao nhiêu tàn nhẫn. Xem quen rồi đế vương phong khinh vân đạm giống như ôn nhuận bộ ráng, nàng thế nhưng đã quên, người nam nhân này là tay cầm sinh sắt quyền to thiên cổ nhất đế, là một cái sấm rền gió cuốn chỉ ấn chính hắn nhận định phương thức tới người. Như vậy hắn, như thế nào sẽ để ý dùng cái dạng gì phương thức đi bước một cái nô tải cung khai? Húng chi? Cái này nô tài vẫn là thương tổn quá phượng thiện. Hoàng thượng, thân thiếp không biết phỉ thúy chiêu cái gì, chẳng lẽ không phải nàng lúc trước nói kia một phen có quan hệ thân phi cùng thiện quý phi chi gian ơn oán gút mắt sao? Hoa phi môi mỏng đột nhiên run rẩy trên mặt biểu tình lại dần dần khôi phục bình tĩnh, thậm chí vào giờ phút này, là một mảnh mờ mịn. Hiện tại không có người sẽ đến cứu nàng, nàng nếu là lại không tự cứu, liền không có người sẽ đến cứu nàng. Phi thúy Đem người mới vừa rồi ở triều dương cung cùng chấm nói những lời này đó, lại từ đầu chí cuối, một chữ không rơi mà lặp lại cấp hoa phi nghe một chút. Trên mặt đất cái kêu bị đánh đến hơi thở thoi thóp người làm như hiện tại mới phản ứng lại đây, ngơ ngẩn mà nhìn chủ vị thượng đê vương, lại nhìn nhìn quỷ gối nàng bên cạnh hoa phi, đồng tử kịch liệt co rụt lại, hoàng thượng, chính là hoa phi nương nương. Sở hữu hết thể đều là hoa phi nương nương làm nô tì làm. Nếu không nô thì làm sao dám đi bôi nhỏ thiện quý phi. Bởi vì chịu hình thời điểm gấp giọng kịch liệt khóc kêu thanh âm đã trở nên thực ếch, nhưng là lại chuẩn xác mà lên án hoa phi tội trạng. Cầu nô tài, ngươi ở nói Hiếu nói vượn chút thứ gì. Hòa phi đột nhiên sắc nhọn tiếng nói, tàn nhẫn thanh tức giận mắng, bổn cung rõ ràng chính là trong sạch, ngươi có biết hay không tùy tiện bôi nhỏ chủ tử là cái dạng gì tội lôi. Ngươi có biết hay không ngươi hiện tại làm như vậy sự, nói nói như vậy. Sẽ có cái dạng gì nghiêm trọng hậu quả? Giọng nói của nàng Trung Giảo rõ ràng tức giận cùng nồng đậm uy hiếp, sợ tới mức phỉ thúy sắc mặt trắng bệnh, cả người run đến đỉnh cũng dừng không được tới. Đế vương lại vào lúc này từ xoang mũi phát ra thật mạnh một tiếng cười lạnh. Làm cho trước mặt, ngươi còn dám uy hiếp người. Minh Hoàng Long bảo tay háo đột nhiên chỉ hướng phỉ thúy, một chữ một chữ nói năng có khí phách, nói. Còn có chuyện gì? Nữ nhân này đều làm ngươi đã làm chút cái gì nhận không ra người sự, cùng nhau cho chấm nói ra. Đế vương dùng đã không còn là hoa phi, mà là nữ nhân này. Mọi người toàn bộ vì này chấn động. Phỉ thúy nhắm mắt, không dám lại đi xem hoa phi âm trầm lợi hại làm như muốn tích thủy ra tới sắp mặt, hung hăng mà hút mấy hơi thở, mới run rảy tiếp tục nói, hồi hoàn thượng, hoa phi nương nương hai ngày trước cấp nô tì hạ độc, làm nô tì biểu đặt một ít nói dối. Mới vừa rồi nô tỷ ở Ngọc Kiều các theo như lời có quan hệ thân phi nương nương cùng thiện quý phi chi gian đơn đoán, toàn bộ đều là giả. Kỳ thật thiển quý phi thanh thanh bạch bạch, căn bản không có đã làm bất luận cái gì sự tình. Sở hữu hết thảy đều là hoa phi nương nương vu hoan hám hại. Thậm chí, hoa phi nương nương còn làm nô tỷ nghị cách đem thân phi nương nương chi tử đẩy đến thiện quý phi trên người. Không. Một tiếng thê lương gào giống. Hoa phi hai mắt trọng mắt như là muốn bắn ra tới, khỏe mắt muốn nước ra. Đống nhiên gian, theo tiếng ngã xuống đất. 596 chương 596 luôn được đến ngươi tới nhung tay. Sự tình nháy mắt liền bởi vì phỉ thúy xuất hiện tới cái đại nghị chuyển. Mọi người không thể tin tưởng mà nhìn trước mắt một màn này, nếu nói mới vừa rồi các nàng còn tưởng rằng phỉ thúy là bị đế vương đánh cho nhận tội, như vậy giờ phút này nghe xong này buổi nói chuyện. Đột nhiên lại cảm thấy như vậy chân thành ủy khuất ánh mắt, căn bản không phải có thể giả vờ. Có lẽ phỉ thúy, thật sự bị hoa phi hạ độc. Đặc biệt hiện tại đã xảy ra nhất lệnh người khiếp sợ một màn, hòa phi té xỉu. Trong đám người, có người dở khóc dở cười, này té xỉu đến tột cùng là thật sự cảm xúc quá kích mà té xỉu, vẫn là không nghĩ gánh bác chịu tội mà giả bộ bất tình. Đế vương giữa mày hung hăng ninh một chút. Làm như đối hoa phi như vậy hành vi cầm tương đương hoài nghi thái độ. Nhưng mà liền ở hắn đứng lên hôm một câu người tới thời điểm, ngoài cửa đột nhiên có người chạy vào. Là phượng thiện nơi đó tiểu thái giám, trong thần sắc mang theo một mặt ngưng trọng. Đế vương sắc mặt biến đổi, bất chấp trên mặt đất hoa phi, sao lại thế này? kia một khắc, mọi người rõ ràng từ đế vương trên mặt thấy được một kêu ngưng trọng cùng kinh hoàng đó là các nàng cũng không từng ở đế vương trên người nhìn đến quá cảm xúc. Nga không, kỳ thật cũng không thể nói như vậy. Đêm hôm đó, đế vương ra cung tế tổ, phượng thiển ở phượng ương cung gặp đòn hiểm, mà lòng trùng suýt nữa khó giữ được thời điểm, đế vương cũng rối loạn. Tiểu thai dám vội vàng ở đế vương trước mặt quỳ xuống, cũng bất chấp hành lễ thỉnh an, trực tiếp liền nói, Hoàng thượng, quý phi nương nương té xỉu. Sao lại thế này? Lại là một tiếng tương đồng nói. Nếu nói trước một lần là hỏi câu, Như vậy lúc này đây chính là vội vàng táo bạo bên cạnh phát tiết. Mọi người nhìn trên mặt đất kia tiểu thái giám liền cái ăn cũng không thỉnh liền ở nơi đó lại nhảy bộ dáng, tức khác cảm thấy giống như một con mùi ở bên thai ong ong ong bay loạn gọi bậy. Nhìn một cái, phượng Thiển bên người người chính là một cái hai cái đều như vậy chẳng ghét. Nàng bản thân không tuân thủ quy củ cũng liền thôi, hiện tại ngay cả thuộc hạ tiểu thái giám cũng học theo. Tiểu thai giam cuối cùng cùng đế vương nói nói hắn cũng không biết sao lại thế này, hiện tại đã thỉnh thai y đi, đi cấp thiện quý phi nhìn xem, thỉnh đế vương không cần lo lắng. Quân mặc ảnh lại sao có thể không lo lắng. Ném xuống đương trường xử lý một nửa án tử, hoa phi té xỉu, này án hiện tại cũng thẩm không nổi nữa. Trương tiến ngươi làm người nhìn nàng, đừng làm cho nàng lại làm ra cái gì chuyện xấu tới, chờ nàng tỉnh, phái người tới thông chi chớm. Là, vì thần minh bạch. Ở mọi người cung tiễn trong tiếng, đế vương xảy bước mà rời đi. Lúc này, trong đám người có một cái xưa nay không thế nào nói chuyện, lại cùng hoa phi tương đối giao hảo nữ tử đứng ra, trên cao nhìn xuống mà lạnh lùng liếc kia tiểu thái giám, thấy hoàng thượng không thỉnh an, hoàng thượng trong lòng treo thiển quý phi không cùng ngươi so đo, ngươi thật đúng là đem chính mình đương hồi sự nhi. Là lệ phi, Trương tiến lông mày hung hăng khiêu hai hạ. Đây là cảm thấy hoa phi kết cục không đủ thẳng thiết, cho nên muốn đi bắt trước khiêu khích thử xem xem. Không chờ hắn mở miệng ngăn cản sự cố phát sinh, trong phòng đông dưng vang lên bạch bạch hai tiếng, thanh thúy văng, rội, trấn kinh rồi mọi người. Bao gồm hoàng hậu. Ngay cả vân quý phi trong mắt cũng hiện lên một tia kinh ngạc. Lệ phi, ngươi làm gì? Hoàng hậu gấp giọng quát. Phượng thiện người nếu là ở chỗ này xảy ra chuyện, đế vương trách cứ nhưng không chỉ có lệ phi một người. Ít nhất. Nàng cái này ngồi ở chỗ này cũng không để ý sự Hoàng hậu cũng là muốn xong đời. Lệ Phi buồn bực nói, Hoàng hậu nương nương, thần thiếp chính là thế Hoàng thượng giáo hấn một chút này không hiểu chuyện cầu nô tài. Hoàng thượng cũng chưa nói chuyện, luôn được đến ngươi tới nhung tay. Hoàng hậu nửa điểm mặt mũi cũng không cho nàng lưu, thái độ khác thường mà đã phát giận. 597 chương 597 đánh chó còn phải xem chủ nhân. Lệ Phi bỗng dưng chấn động, sắc mặt hơi hơi trắng bệnh không nghĩ tới cả ngày mềm ngặt cùng cái tôm chân mềm dường như hoàng hậu, cũng sẽ có như vậy tức giận một ngày. Vẫn là bởi vì nàng như vậy một cái xưa nay tuân thủ nghiêm ngặt cung quy phi tần. Kỳ thật, nàng chỉ là cảm thấy không căm lòng, cảm thấy bất mãn, còn có, cảm thấy sợ hãi. Bởi vì nàng ở trong cung từ trước đến nay đều là không được sùng ái, tuy rằng nàng vị cập phi vị, nhưng lúc trước vẫn luôn cậy vào hoa phi mới có thể hảo hảo sinh tồn. Hiện giờ hoa phi nếu là đủ, còn không biết nàng về sau sinh hoạt sẽ thế nào đâu. Kỳ thật nhiều năm như vậy lại đây, nàng đã dần dần quên mất tranh sủng chuyện này, chỉ là tưởng hảo hảo sống sót mà thôi. Nhưng hiện tại ngay cả đơn giản như vậy yêu cầu, tựa hồ cũng không thể bị thỏa mãn. Mà tạo thành này hết thể đầu sỏ gây tội, đều là phượng thiện. Trước mắt này bất quá là phượng thiện một cái nô tài mà thôi, thậm chí liền bên người đều không tính là, nói không chừng chỉ là cái chống cửa. Cho nên nàng chỉ là động thủ phát thiết một chút tức giận cùng oán khí mà thôi, hẳn là cũng sẽ không xảy ra chuyện gì đi. Cũng không tin cái này cẩu nô tài còn dám cáo trạng. Nhưng mà, đương hoàng hậu ra tiếng cở trách thời điểm, Lệ Phi lại nhìn không được tưởng, nàng có phải hay không quá xúc động, có phải hay không làm sai. Hoàng hậu nương nương giáo hơn chính là, thần thiếp biết sai rồi. Lệ Phi hành lễ, trung quy vẫn là không dám đắc tội hoàng hậu. Hoa Phi nếu là không có Nàng sau này nhật tử vốn dĩ liền sẽ như đi trên băng mỏng, không thể lại gây thù chuốc oán, đặc biệt vẫn là như vậy một tôn đại địch. Hoàng hậu dùng sức xẻo nàng liếc mắt một cái, thần sắc liền cùng hôm nay Hoa Phi chủ động khiêu khích phượng thiển thời điểm, nhìn Hoa Phi giống nhau. Lại là một cái nửa điểm đầu vóc đều không có nữ nhân A. Đánh chó còn phải xem chủ nhân, lệ phi giờ phút này làm sự, là ngại đế vương hiện tại chú ý không đến nàng. Cho nên cố tình muốn khiến cho chú ý sao? Đương nhiên, như vậy chú ý, hoàng hậu là khinh thường. Ít nhất bị lấy như vậy phương thức chú ý, kết cục đã có thể muốn cùng hy phi hoa phi giống nhau. Bị đánh tiểu thái dám danh gọi tiểu dương tử, trừ bỏ lúc đầu khiếp sợ, hắn trên mặt đã nhàn nhạt không có biểu tình. Thậm chí, ở lệ phi nói xong như vậy một câu lúc sau, không kêu ngạo không siểm lịnh địa đạo một câu cùng lệ phi tương đồng nói, lệ phi nương nương giáo hơn chính là. Nô tài biết sai rồi. Bất quá ngay sau đó, liền ở lệ phi hơi hơi thực hiện được trong ánh mắt, hắn lại tiếp tục nói, nhưng tiếp theo nếu là còn có tình huống như vậy phát sinh, nô tài vẫn là sẽ làm như vậy. Dừng một chút, khoe miệng lộ ra một chút chào phúng ý cười, ở hoàng thượng trong lòng, thiền quý phi khỏe mạnh an nguy xa so này đó nghi thức xã giao quan trọng đến nhiều. Cho nên nô tài có thể bị phạt, nhưng là mặc kệ bao nhiêu lần. Nô tài đều sẽ đem hoàng thượng cùng thiển quý phi đặt ở đệ nhất vị. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người chấn kinh rồi. Khiếm sợ không chỉ là hắn lời nói nội dung, bởi vì ở đây người đều xem đến rất rõ ràng, mới vừa rồi đế vương không có chút nào trách cứ đương nhiên thái độ cũng đã tốt lắm thuyết minh điểm này, phượng thiển an nguy xa so với kia chút nghi thức xã giao tới quan trọng. Bọn họ khiếm sợ chính là này tiểu thái giam nói. Một cái nô tài mà thôi. Thế nhưng như thế không tiêu ngạo không siềm nịnh. Vốn dĩ bị đánh một cái tắt chính là cấp phượng thiền mất mặt, rốt cuộc lệ phi như vậy, Phất cũng vẫn là phượng thiền mặt mũi. Nhưng mà tiểu dương tử giờ phút này như vậy vừa nói, sự tình liền hoàn toàn phản lại đây, ngươi là chủ tử cho nên ngươi có thể đánh ta mắng ta, nhưng ta cũng không cho rằng ta làm chính là sai, ngay cả đế vương cũng không cho rằng ta là sai, chẳng qua đụng phải ngươi như vậy cái vô cớ gây rối chủ tử, ta không có cách nào. Lệ phi sắc mặt trắng nhận. Kêu tiểu thái dám lại ung dung thông rong mà đi rồi. 598 chương 598 nàng nghe thấy được. Đế vương tới xem phượng thiển thời điểm, vừa vận những cái đó thái y y hải mới vừa khám xong mạch, thấy đế vương hấp tấp mà tới, trong lòng đều là cả kinh. Lúc này bọn họ đã học ngoan, không đợi đế vương mở miệng, lập tức liền cẩn thận bẩm báo phượng thiển chạm uống. Hoàng thượng, quý phi nương nương cũng không có quá lớn không khỏe, lần náy mất. Chỉ là bởi vì mệt nhọc quá độ. Chỉ cần nương nương hảo hảo nghỉ ngơi, liền sẽ không ra cái gì vấn đề lớn. Mệt nhọc quá độ. Ngắn ngủn bốn chữ ở quân mặc ảnh trong lòng nổ tung nổi, hắn hiện tại nghiêm trọng hoài nghi, này đàn thai ý chính là lang bam. Lúc trước chúng độc, bọn họ giải không được. Hiện tại té xỉu, thế nhưng trực tiếp ném cho hắn một câu mệt nhọc quá độ. Vật nhỏ cả ngày ở hắn bên người, hắn sẽ không biết nàng có hay không mệt nhọc. Vậy các ngươi nhưng thật ra nói cho chấm, thế nào mới xem như không nhọc mệt. Có phải hay không kế tiếp thời gian, trừ bỏ ăn cơm ngủ, nàng ngay cả giường cũng không thể hạ. Có phải hay không ngay cả nàng ăn cơm, cũng đến muôn cá nhân uy. Hắn không phải sợ phiền thoái, nếu là thật sự như thế, chẳng sợ muốn hắn thân thủ chiếu cố nàng cũng không có quan hệ. Nhưng hắn chính là lo lắng này đàn lang băng sẽ lầm bệnh tình của nàng. Viện chính vội vàng đẩy ra bên cạnh người. Hùng hăng chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, mới vừa rồi nếu không phải bọn họ sợ đế vương phát hỏa cho nên mọi cách cản trở không cho hắn nói, hiện tại sự tình cũng sẽ không biến thành bộ dáng này. Hoàng thượng, kỳ thật vi thần còn có một cái suy đoán. Viện chính vững vàng thanh âm, thật cẩn thận địa đạo. Đế vương ninh giữa mày quét hắn liếc mắt một cái, nói là, Hoàng thượng, viện chính liêm hô hấp sắc mặt ngưng trọng, kỳ thật vi thần hoài nghi. Quý phi nương nương lần trước Trung Hoa rơi say, hiện giờ còn không có thanh sạch sẽ. Tạm dừng một chút, mắt thấy đế vương sắc mặt biến đổi, hán vội vàng lại bổ sung nói. Đương nhiên, vi thần không phải tại hoài nghi vân tướng quân y hệ thuật, rốt cuộc vi thần mấy ngày trước đây tới cấp nương nương bắt mạch thời điểm, còn không có bất luận cái gì phát hiện. Cho nên vi thần chỉ là cảm thấy có khả năng, độc tính đã xuyên thấu qua cơ thể mẹ ảnh hưởng thai nhi, cho nên mới sẽ mặt ngoài thanh kỳ thật lại chưa thành Nói cách khác, có lẽ, hài tử sinh hạ tới liền sẽ mang theo độc Khuôn mặt ảnh thân hình chấn động, cả người như là đột nhiên bị sấm đánh chúng giống nhau, lang đến thật lâu không phục hồi tinh thần lại. Khuôn mặt tuấn Tú thượng thần sắc dần dần từ lạnh nhạt biến thành đau xót, hơi mang một kia mở mị thoáng hốt, giữa mày thật sâu khóa, như là một cái mở không ra kết, nhỏ bé cánh môi gắt gao nhấp thành một cái thẳng táp. hai tử, đó là đứa bé đầu tiên của bọn họ. Vì sao liền nhiều như vậy thay nhiều khó? Nếu là vật nhỏ đã biết, nếu là nàng biết, hắn không dám tưởng. Nhưng tựa như là trời cao ở cùng hắn nói giỡn, giờ này khắp này, Phượng Thiển đã là thanh tỉnh, chính đại mở to hai mắt vô vọng mà nhìn chầm chầm trướng đỉnh. Nàng chỉ hận chính mình vì cái gì không thể vãn như vậy trong chốc lát tỉnh lại, vì cái gì không biết sao xui xẻo đem viện chính những lời này nghe xong cái hoàn toàn. quân mặc ảnh chuyên mắt. Sâu lo tầm mắt vừa lúc đụng phải phượng thiển trắng bệnh không có một tiêu huyết sắc khuôn mặt nhỏ, tức khắc cả kinh, ngực đại đau. Nàng nghe thấy được. Thiền thiền. Vừa ra khỏi miệng, ở đây các thái y đi đã bị đế vương khàn khàn đau kịch liệt tiếng nói hoàng sợ. quân mặc ảnh đột nhiên ngồi ở mép giường con hạ thân tử đem nàng cuốn vào chính mình trong lòng ngực. Cứ việc giờ này khắc này hắn khổ sở một chút không thể so nàng thiếu, chính là nhất định phải làm nàng biết, nàng không phải chỉ có một người. Nàng bên người còn có một cái hán. Viện chính thấy thế, trong lòng không đành lòng, vội vàng an ủi. Hoàng thượng, vi thần y thuật không tin, đối với việc này còn không thể xác định. Cho nên Hoàng thượng cùng nương nương hiện tại. Không cần như vậy khổ sở. Long chủng. Có lẽ bình an không có việc gì. Liên hắn đều cảm thấy chính mình lý do thoái thác tái nhật vô lực. Nghĩ nghĩ, lại đề nghị nói, không bằng. Hoàng thượng vẫn là thỉnh vần tướng quân tới cấp nương nương nhìn xem. 599 chương 599 đột nhiên phát lớn như vậy hỏa làm cái gì? Là, vân lạc. Phượng thiền trong mắt đột nhiên hiện lên một tia ánh sáng, vân lạc y lý thuật cao minh, tuy rằng khi đó nói nàng hài tử khả năng giữ không nổi, nhưng cuối cùng không phải là nghĩ cách giúp nàng bảo vệ sao. Như vậy lần này, mặc kệ như thế nào, hắn cũng nhất định có thể giúp được nàng đi. Khuôn mặt ảnh xem nàng bộ dáng liền biết nàng suy nghĩ cái gì, tay phủng nàng khuôn mặt nhỏ vội vàng an ủi nói, thiển thiển, nghe được sao? Rất có khả năng không có việc gì. Cho dù có sự, chúng ta còn có vân lạc. Cho nên không cần lo lắng, không phải sợ, ân. Phượng Thiền lúc này mới quay đầu nhìn nàng một cái, thân sắc còn mang theo một kia rất nhỏ mở mịt ta không sợ. Có vân lạc. quân mặc ảnh sắc mặt cương một chút. Rõ ràng những lời này là hắn trước nói, có vân lạc ở, không cần lo lắng không phải sợ, chính là vì cái gì từ miệng nàng nói ra, hắn liền cảm thấy như vậy không thoải mái đâu. Thâm mắng chính mình một tiếng, quân mặc ảnh thu thu mắt, lập tức đối thuộc hạ phân phó nói, chuyển vân lạc đến xem. Hắn nắm chặt phượng thiền tay, cũng chưa nói làm thái y lì hề lui ra, các thái y lì hề cũng không dám thiện làm chủ trương, đánh giá đế vương là sợ vân tướng quân tới phía trước thiền quý phi sẽ xuất hiện cái gì bất chắc. Tuy rằng bọn họ đều cảm thấy, này không quá khả năng. Liên tính này độc thật sự tồn tại, cũng không phải lập tức là có thể phát tác, lưu bọn họ ở chỗ này cũng không có gì dùng a Bất quá lời này bọn họ cũng không dám nói, cho nên đứng ở một bên cung kính mà yên lặng mà không nói gì. quân mặc ảnh một bên dụng trưởng màng tim bọc phượng thiển tay nhỏ, gắt gao nắm lấy, bên kia lòng bàn tay vốt ve cái chán của nàng, làm như ở lấy như vậy không tiếng động phương thức trấn ăn nàng. Xem đến một bên thai ý thì cùng bọn nô tải đều rất là động dung. Vân Lạc tới thời điểm, thấy chính là như vậy một bức dịu dàng thám thiết cảnh tượng. Ánh mắt hơi hơi một ngừng, hắn vài bước đi đến đế vương phía sau, cung kính con người, mặt tướng tham kiến hoàng thượng. Mọi người lực chú ý quá mức tập trung, thế cho nên Vân Lạc mở miệng về sau, bọn họ mới tự ý thức được hắn đã đến. Phượng thiền sắc mặt nhất thời biến đổi, còn không có tới kịp mở miệng, quân mặc ảnh liền nói. Lần trước hoa rơi say khả năng không có hoàn toàn thanh trừ sạch sẽ. Lạnh lùng mà rơi xuống như vậy một câu, hắn quay đầu lại ngó vân lạc liếc mắt một cái, mới vừa rồi tiếp tục nói, chấm hiện tại không muốn cùng ngươi truy cứu cái gì trách nhiệm, ngươi tới cấp thiện quý phi nhìn xem, nếu là thai y thì khám sai, kia tốt nhất bất quá. Nếu không phải, vậy ngươi cần thiết đem này độc cho chấm hoàn toàn thanh sạch sẽ, nếu không, tính cả phía trước cùng nhau tính, ngươi nên biết hậu quả. Nông đậm tràn đầy uy hiếp ý vị nói nghe vào mọi người trong thai, đều là trong lòng kinh hãi. Ai cũng không nghĩ tới đế vương sẽ là thái độ này, ngay cả Phượng Thiển cũng là hơi hơi ngạc nhiên, ngẩn ra hai giây, phản ứng lại đây lúc sau, một phen phản nắm lấy hắn tay, tú khí lông mày hơi hơi một túc, gần như không thể phát hiện mà trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Này nam nhân, đột nhiên phát lớn như vậy hỏa làm cái gì? Lần trước nếu không phải vân lạc, nàng cùng hài tử cũng chưa mệnh, Hôm nay chỗ nào còn có lần thứ hai nằm bị trần bệnh cơ hội. Là, mặt tướng minh bạch. Vân Lạc không kêu ngạo không siểm nịnh mà lên tiếng. chậm rãi đi đến Phượng Thiện trước mặt, anh đĩnh mày kiếm linh Linh túi đầu nhìn về phía trên giường người. Hoàng thượng. quân mặt ảnh hiểu ý, nghiêng người cho hắn làm vị trí ra tới, một bàn tay lại vẫn nắm chặt Phượng Thiển, không có muốn buông ra ý tứ. Vân Lạc dối tay đến một nửa, muốn nói lại thôi một chút, bất quá tạm dừng một lát lại tiếp tục đi phía trước, cho đến đáp thượng Phượng Thiển mạch đậu. Một mảnh tinh mịch. Mọi người tất cả đều liếm hô hấp chờ hắn đáp án, đặc biệt là Phượng Thiển cùng quân mạng ảnh, cỡ nào hy vọng thai ý chỉ là khám sai. 600 chương 600 hậu cung sở hữu nữ nhân đều không có mới hào đâu. Hoàng thượng. Vân Lạc ở nửa ngày lúc sau rốt cuộc nhíu lại giữa mày nhàn nhạt mở miệng, xem hắn bộ dáng này, Phượng Thiển liền biết tình huống khẳng định không lạc quan. Buông tiếng thở dài. Nhấp môi ở hắn mở miệng phía trước dẫn đầu hỏi một câu, có phải hay không tin tức xấu? Vẫn là gần như không thể phát hiện mà hiếp hiếp mắt, xác thật lời còn chưa dứt, liền thấy Phượng Thiển cứ việc sớm co đoán trước lại vẫn là ngăn không được một bạch sắc mặt. Hắn tạm dừng một chút, lại bổ sung nói, xác thật có như vậy một ít tàn lưu độc tố, nhưng mà tướng sẽ tận lực bảo đảm nương nương mẫu tử bình an. Quân mặt ảnh tay bị Phượng Thiển vô ý thức mà véo đến sinh đau, chân chính đau lại là ngược địa phương. Vân lạc người nhất định có thể bảo thiển quý phi mẫu tử bình an, đúng không Làm như không ngờ Đế Vương sẽ ở thời điểm này hỏi hắn vấn đề này Vân lạc ngẩn người, nhỏ bé cánh môi nhấp nhấp mặt tướng chắc chắn làm hết sức nhưng cầu không phụ hoàng thượng tín nhiệm hắn đi đến một bên, cùng những cái đó thai y đi để dặn dò một ít việc làm cho bọn họ chú ý phải cho Phượng Thiển ăn chút cái gì dược cụ thể liều thuốc là nhiều ít đều nói được thực kỹ càng tỉ mỉ đối với một cái đã ho thai người, không thể ăn bậy dược, ít nhất đến khống chế được liều thuốc. quân mặc ảnh vẫn luôn ở phượng thiển bên người bồi nàng, từ bữa tối thời điểm phượng thiển tâm tình hạ xuống không muốn ăn đồ vật, hắn dụ hống khuyên làm nàng ăn một chút, đến sau lại nàng rõ ràng thực suy yếu rồi lại ngủ không yên, hắn liền đem nàng ôm vào trong ngực từng cái vô nàng bối, như là ở trấn an một cái khóc thuốc thiết hải tử. Trong lúc trương tiến phái người đã tới một lần, quân mặc ảnh không làm người tiến vào, cũng không có mặc cho gì bẩm báo, chỉ nói không thấy. Nhưng là hắn biết, nếu trương tiến phái người tới, kia tất nhiên là hoa phi đã tỉnh táo lại. Bất quá hoa phi đã là trên cái thất thiệt cá, mặc người sâu xé, cũng không vội tại đây nhất thời. Hiện tại quan trọng nhất chính là thủ hắn vật nhỏ, cho nên mai cho đến vượng thiển rốt cuộc chịu đựng không nổi ngủ qua đi, hắn cũng không có rời đi. Hắn không nghĩ ở vật nhỏ tỉnh lại thời điểm nhìn không tới hắn, tuy rằng nàng sẽ không khóc sẽ không náo, nhưng hắn sẽ không tùy ý nàng trong lòng trở nên hoang vu lỗ trống. Sẽ không cho phép nàng tại đây loại thời điểm không có người bồi tại bên người. Ít nhất đêm nay không được. Ban đêm, Phượng Thiển sắc thật tỉnh quá một lần, còn không có mở to mắt, liền cảm giác được chính mình bị một cái ấm áp ôm ấp chặt che vòng. Vừa thấy, quả nhiên là quân mặc ảnh. Nàng mân khẩn môi, giơ tay ở hắn tuấn Mỹ lưu sướng lông mẩy thượng cắt một chút, thực nhẹ cái loại này, sẽ không đem người đánh thức. Hắn đau lòng nàng, nàng lại làm sao không phải. Phượng Thiền ngủ đến thiện, hôm sau sáng sớm liền tỉnh. quân mặc ảnh lên, làm người chuẩn bị chút thanh đạm ăn sáng, đang định giống tối hôm qua như vậy tiêu phí sức của chín châu hai hổ khuyên nàng ăn một chút, Phượng Thiền lại khó được thuận theo mà chiều hắn nhết môi cười. Môi khô khốc, cho nên như vậy một cái liên lụy động tác có vẻ có chút gian nan. Đông Dương nhìn nàng tươi cười, trong lòng một trận lên men phát đổ, hít vào một hơi, rũ xuống mi mắt không dám lại xem bọn họ. Có đôi khi nàng đều làm không rõ ràng lắm, chủ tử rốt cuộc có phải hay không thật sự hạnh phúc. Muốn nói bất hạnh, sợ là toàn bộ hậu cùng nữ nhân đều muốn trọc giận đến dầm chân. Như vậy vô hạn vinh sủng lòng tràn đầy vướng bận còn chưa đủ hạnh phúc sao. Đông Dương tất nhiên là điểm không dưới cái kia đầu. Khá vậy đúng là bởi vì như vậy hạnh phúc, cấp chủ tử đưa tới nhiều ít mầm thai họa thai nạn Nhìn xem hậu cung vị nào nương nương sẽ thảm như vậy. Ba ngày hai đầu đến ra điểm ngoại ý muốn bị người hạ độc bị người hã hại Đông Dương không cấm tưởng nếu là có một ngày hậu cung sở hữu nữ nhân đều không có mới hào đâu chỉ có như vậy chủ tử mới có thể chân chính hạnh phúc 60 Li một chương 60 linh một chủ tử không có khả năng nhìn như không thấy quân mặc ảnh càng là trong lòng đại đau đều lúc này nàng còn cười vì cười cho hắn xem vì làm hắn không hề lo lắng sao nàng không biết Nàng càng là như vậy, hắn liền càng là lo lắng. Thiện thiện, tới ăn cơm sáng. Quân mặc ảnh miễn cưỡng rồi lại ôn nhu mà gợi lên ngôi. Ấn. Phương thiện nhàn nhạt mà cười gật đầu một cái, giữa mày một mặt thanh sầu liễm đến cơ hội nhìn không thấy, ngươi không ăn qua đi. Không có. Kỳ thật hắn vốn dĩ tính toán chờ nàng lên về sau liền đi ra ngoài, bất quá hiện tại, nàng nếu đã mở miệng, hắn tất nhiên là muốn lưu lại bồi nàng cùng nhau ăn. Ôn nu tiểu tâm mà rắc tay nàng, đem nàng đưa tới bên cạnh bàn, thẳng đến ngồi xuống, cũng không có buông ra tay nàng. Phượng Thiền giật mình, cười, ngươi như vậy lôi kéo ta, ta như thế nào an? quân mặc ảnh cố ý cùng nàng nói giỡn, chẳng có thể bị ngươi. Phượng Thiền trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, vậy ngươi chính mình còn như thế nào ăn Nàng giật mình cổ tay, rút về chính mình tay, nói tốt bồi ta cùng nhau ăn, nếu là ngươi không thể ăn, vậy không tính. Ở Phượng Thiển khăng khăng kiên trì hạ, quân mặc ảnh rốt cuộc vẫn là thỏa hiệp. sau lại làm Đông Dương ở chỗ này nhìn nàng, nếu là có chuyện gì liền kịp thời phái người đi thông trì hắn. Ở hắn đi rồi, Phượng Thiển nói muốn đi trong viện ngồi ngồi, Đông Dương cũng không có ngăn cản, cho nàng dọn trương giường bại ở đằng kia. Đông Dương đã quyết định chủ ý, nếu là chủ tử tính toán tu bổ hoa cỏ, kia nàng cũng đến đem chủ tử ấn ở trên giường ngồi tu bổ mới được. May mà nàng vĩ đại kế hoạch cũng không có thể được lấy thực thi, bởi vì Phượng Thiển vốn dĩ cũng chỉ là tính toán đi chúng do thôi. Tiểu Dương Tử chính là ở như vậy quang cảnh hạ xuất hiện ở Phượng Thiển trước mặt. Đương nhiên, hắn buồn ý cũng không phải xuất hiện ở Phượng Thiển trước mặt, nếu là hắn biết chủ tử ở chỗ này, hắn là tuyệt đối sẽ không xuất hiện. Thậm chí, nhìn đến Phượng Thiển kia trong ngay mắt, hắn trực tiếp liền xoay người muốn chạy, liền nên có lê nghi cũng bất ai ai ai, từ, từ. Phượng Thiền Mỹ mắt kinh ngạc nhìn hắn này phiên hành động, tiểu dương tử, ngươi chuyện gì xảy ra? Nhìn đến ta liền chạy, ngươi gặp quỷ. Nói liền chiều chậm rãi chuyển qua nửa cái thân mình tiểu dương tử vây vây tay, tới, mau tới đây, nói cho ta nghe một chút đi ngươi đều làm cái gì chuyện trái với lương tâm nhi. Lời tuy như thế, nàng tổng cảm thấy tiểu dương tử không nên là cái dạng này nhân tài đúng vậy. Ngày thường như vậy ngoan ngoắn một cái tiểu thái giám. Bất quá thực mau nàng phải tới rồi đáp án. Thậm chí không cần tiểu dương tử chính mình mở miệng, nàng liền từ trên mặt hắn kia ti vết máu thượng nhìn ra manh mối Giữa mày một túc, ở đông dương cũng đồng cảm kinh ngạc trong ánh mắt, vững vàng thanh âm nói, ngươi nhưng đừng nói cho ta ngươi là chính mình đông Ta không phải đồng ngốc không như vậy hảo lừa gạt, nếu là dám đặt ta, về sau cũng đừng đãi ở ta bên người. Nàng tâm tình không tốt, nói chuyện cũng trực tiếp chút, Nàng hiện tại không muốn nghe đến vô nghĩa, nhưng là nàng rất rõ ràng, nếu là nàng không nói như vậy, y ý tiểu dương tử loại này không nghĩ gây chuyện nhi tính tình tới nói, thế nào cũng phải cho nàng sảng nửa ngày lung tung rối loạn nói dối ra tới không thể. Đông Dương làm một cái người đứng xem, tự nhiên nhìn ra được chủ tử là không có ác ý. Dông chủ tử như vậy bên bực người mình người, nhìn đến như vậy rõ ràng vết máu. Hơn nữa tiểu dương tử trên mặt như có như không như là bị quăng bản tay dường như ấn ký, chủ tử không có khả năng nhìn như không thấy. Tiểu dương tử bị phượng thiển như vậy một nghẹn, sừng sốt nửa ngày, mới nói, nương nương, nô tài nói thật, ngài đừng đuổi nô tài đi. Là lệ phi nương nương, hôm qua nô tài đi đem ngài thế xỉu sự bẩm báo hoàng thượng, một đời tình thế cấp bách đã quên trước hướng hoàng thượng hành lễ. sau lại hoàng thượng đi rồi? Lệ Phi nương nương liền tròn nô tải hai cái bàn tay, xem như giáo hấn. 602 chương 602 ngươi sẽ không bao giờ nữa dùng đã tỉnh. Đông Dương nguyên tưởng rằng chủ tử nhất định sẽ tức giận đến dầm chân, lại không nghĩ, chủ tử khỏe miệng lại chậm rãi câu lên, xả ra một mặt cười. Đương nhiên, như vậy tôi cười là quỷ dị, ý cười là không đạt đáy mắt. Một cái là người của ta, một cái là ta nam nhân, nàng lấy cái gì tư cách, giao hấn ngươi. Phượng Thiền nguyên bản chính đại dầm dầm mà nằm ở mỹ nhân trên giường, giờ phút này, lại là hai chân miết lên, trực tiếp ngồi dậy, tư thế như nước chảy mây trôi, quyến rũ mà mị hoặc. Đông Dương cùng Tiểu Dương Tử đều bị nàng lộ liêu nói kinh sợ một chút, đồng thời xấu hổ mà cối đầu. Bất quá, chủ tử thật là càng ngày càng khí phách. Phượng Thiền đứng lên thời điểm, Đông Dương rốt cuộc ý thức được tình thế không tốt, nương nương ngại làm cái gì? Ta làm cái gì? Phượng Thiền nhứng mẩy. Ngươi xem ta bộ dáng, như là muốn đi làm cái gì sao? Nàng hư một tiếng, hiện tại, ta muốn vào phòng đi. Hai người các ngươi, đi cho ta tìm cá nhân đem lệ phi thỉnh về tới, nhớ kỹ không cần chính mình đi. Có một số việc, ta phải cùng nàng hảo hảo tham thảo một chút. Đông Dương cùng Tiểu Dương tử bị nàng cười đến sinh sôi đánh cái dùng mình. Hình đường, đế vương như cũ cùng hôn qua giống nhau. Một thân minh hoàng ngồi ở tối cao chỗ vị trí thượng, trên mặt lánh triệt xương lạnh tựa hồ so hôm qua càng sâu vài phần. Đúng là bởi vậy, mọi người không cấm sôi nổi suy đoán, hôm qua phượng thiển đột nhiên thẻ xỉu, nhất định là ra chuyện gì. Mà này đối với các nàng tới nói, quả thực chính là đáng giá ngửa mặt lên trời cười to rất tốt tin thức. Đông dưng, tiên lặng đã lâu trong phòng rốt cuộc bị đế vương đánh vỡ trầm mặc, quả thanh nói, hoa phi. Hôm qua phỉ thúy cung khai những cái đó sự, ngươi vẫn là không nhận, phải không? Hoàng thượng, thần thiếp không có đã làm sự, ngài muốn thần thiếp như thế nào nhận? Hoa phi sắc mặt vẫn là có chút tái nhận, tựa hồ hôm qua ké xỉu thật là bởi vì nàng thân thể không hảo quá với kích động mới có thể làm cho. Đế vương lạnh lùng mà gợi lên khoẻ môi, lạnh leo ánh mắt chỉ ở trên người nàng dừng lại một lát, liền chuyển tới nàng bên cạnh phỉ thúy trên người. Có một số việc. Ngươi tựa hồ hôm qua còn không có tới kịp công đạo, hoa phi liền ngất đi rồi. Hiện tại, tiếp tục. Phỉ thúy sắc mặt vi bệnh. Tựa hồ là muốn xoay đầu đi xem hoa phi liếc mắt một cái, nhưng mà chỉ thoáng giật mình, nàng giống như là đã chịu cực đại kinh hách giống nhau, đột nhiên run lên một chút, nhắm mắt lại không dám lại đi làm loại này vô vị nếm thử. Nha đầu chết tiệt kia, ngươi nếu là còn dám nói lung tung, buồn cung nhất định giết ngươi cả nhà, đồ ngươi mát môn. Người dám vu hám buồn cùng, người dám vu hãm buồn. Người tới, đem nàng miệng cho chấm lấp kín. Đế vương dùng không lưu tình chút nào lạnh băng thanh âm đem nàng lời nói đánh gây, sợ tới mức hoa phi bông dưng chấn động, dây tiếp theo, miệng đã bị người lấp kín. Nàng không thể tin tưởng mà trừng lớn mắt. Hiện giờ còn chưa định tội, đế vương thế nhưng sẽ tại như vậy nhiều người trước mặt kêu nàng như thế năn kham. Nhưng nàng hiện tại ngay cả đôi tay đều bị trói buộc. Căn bản vô pháp kéo xuống trong miệng làm nàng cảm thấy khuất nhục mạnh bại. Phỉ thúy run rảy thanh âm ở một bên văng lên, hoa phi nương nương, là hoa phi nương nương. Là nàng hại thân phi nương nương, đều là nàng. Nói, phỉ thúy thân thể phát run, trên trán dần dần chảy ra đều đại mồ hôi, đồng tử cũng càng xúc càng nhỏ. Vẫn luôn là nàng. Cho nên nàng mới có thể làm nột thì đi hám hại thiển quý phi, bởi vì nàng sợ chính mình đáng ghê tẩm hành vi bại lộ. Sẽ bị hoàng thượng xử tử Cho nên nàng liền nghị vu an giá họa đến thiện quý phi trên người Nàng cung nô tì nói Cái này tê ơ. Một công đôi việc a Giống như hôm qua giống nhau Hoa phi lại một lần ở phỉ thúy nói âm rơi xuống lúc sau phát ra một tiếng thê lương hy vang Nhưng mà lúc này đây Không đợi nàng nga xuống Đế vương hở hững lạnh leo thanh âm dẫn đầu vang lên Nếu là còn dám té xỉu Ngươi sẽ không bao giờ nữa dùng đã tỉnh 603 chương 603 làm sao ngăn là chết một lần đơn giản như vậy. Hoa phi liền như vậy kinh sợ ở hắn những lời này, liền gào giống đều đã quên, nhất thời ếch thanh. Đế vương liếc chứ phỉ thúy, ngươi mới vừa rồi lời nói, nếu là có nửa câu lời nói dối, hậu quả là cái gì, ngươi hẳn là rất rõ ràng. Phỉ thúy không tự chủ được trên mặt đất run lên một chút, nhưng là nàng thực xác định, nếu là nàng dám lắp đầu nàng hiện tại lập tức là có thể thừa nhận đến đế vương trong miệng cái gọi là hậu quả. Là, nô tỉ mới vừa rồi lời nói những câu là thật, sở hữu hết thể đều là hoa phi nương nương sai xử. Phi Thúy cắn răng một cái, sự tình dù sao đã như vậy, hoa phi là không có khả năng đem giải dược cho nàng, hiện giờ chỉ có hảo hảo biểu hiện mới có thể tranh thủ đế vương đồng tình, nói không chừng còn có thể đổi lấy có người cứu nàng một mạng. Vì thế liền ngạnh cổ gắt gao nắm chặt xuống tay thầm nghĩ, còn có, Hoàng thượng hôm qua nhìn đến cái kia tiểu thái giám thi thể, nô tỷ cũng biết là chuyện như thế nào. Đế vương đôi lông mày trọn trọn. Phỉ thúy thấy đế vương không có muốn ngăn cản nàng ý tứ, chịu đựng trong lòng mánh liệt sợ hãi cùng kinh hỷ, nói, cái kia tiểu thái giám, sắc thật là hoa phi nương nương trong cung người. Không những như thế, cũng là, hoa phi nương nương sai sử hắn giả truyền thánh chỉ, Đem Thiển Quý Phi đưa tới Ngọc Tiểu Cát, nói là, nói là tính toán ở ngày ấy hãm Thiển Quý Phi với bất nghĩa. Lại không nghĩ rằng, Hoàng thượng như vậy che chở Thiển Quý Phi, cho nên mới làm hoa Phi nương nương âm mưu rơi vào khoảng không. Đức quắng mà nói xong lời này, phỉ thúy thật sâu mà hít một hơi. Hoa Phi nương nương cấp nô tì hạ độc, cấp kia tiểu thái dám hạ độc, còn hại chết thân Phi nương nương. Như vậy ác độc người. Như vậy ác độc người, cầu Hoàng thượng nhất định phải đem nàng trừng trị theo pháp luật. câu hoàng thượng, trăm triệu không thể dung túng. Đế vương dương tay đánh gây nàng lời nói, lạnh lung nhìn chầm chầm hoa phi, nếu là ngươi cảm thấy phỉ thúy lời nói của một bên còn chưa đủ, như vậy ở ngươi trong cung lục soát ra thân phi cùng phỉ thúy hai người sợ chúng độc dược, đủ rồi sao? Hoa phi cả người chấn động, trong phút chốc như bị xét đánh. Phỉ thúy cũng liền thôi, sao có thể sẽ có thân phi? Mọi người lại khẽ lắc đầu. Thở dài, sắc thật a ba điều mạng người, tuy rằng kia hai cái nô tài cũng không đăng giá, nhưng thân phi giá trị tiền. Hơn nữa giả truyền thánh chỉ tội danh, này đó tính ở bên nhau, làm sao ngăn là chết một lần đơn giản như vậy. Nếu là đế vương tưởng đem sự tình lộng lớn đi, kia đó là hoa phi trong nhà cũng sẽ đã chịu liên lụy, giả truyền thánh chỉ, thực sự khả đại khả tiểu. Hoa phi sắc mặt trắng bệnh mà lắc đầu, nước mắt nhu ướt trong miệng vài vóc. Nước mùi nước mắt một đống, khóc đến cuồng loạn, lại chung quy trốn bất quá vừa chết vận mệnh. Liên ở ngay lúc này, đứng ở trong phòng trong một góc lệ phi, phía sau bị người vỗ vỗ, ý bảo nàng đi ra ngoài một chuyến. Lệ phi kinh ngạc một chút, chật lập tức liền nhận ra cái này tiểu thái giám là phượng tiền người. Nhớ tới hôm qua nàng quăng tiểu dương tử một cái bàn tay sự, lệ phi trong lòng hơi hơi khiếp sợ lại có chút sợ hãi. kia đang chết cầu nô tài, chẳng lẽ cáo trạng. Lệ Phi vốn dĩ không nghĩ đi ra ngoài, người ở đây nhiều, trước mắt này tiểu thái giám là không có cách nào cưỡng bắt nàng. Nhưng là nhìn đến đế vương vì Phượng Thiển sở làm những cái đó, nàng liền sợ. Hôm qua kia sự kiện nếu là ở đế vương trước mặt thọc ra tới, đối nàng càng không có chỗ tốt. Cho nên cứ việc trong lòng mọi cách không muốn, nàng vẫn là đi theo kia tiểu thái giám một đạo đi ra ngoài. Phượng Thiển ở trong phòng rốt cuộc chờ đến khoan thai tới muộn lệ Phi làm đông dương cho nàng phao ly trà lúc sau, khiến cho người đi ra ngoài đèm tiểu dương tử mang tiến bảo. Phá trà, đó là lễ ngộ, đạo đai khách. Nếu là thay đổi ngày thường, nàng khinh thường tới này bộ hư, bất quá chủ yếu vẫn là xem nàng tâm tình. Đến nỗi hôm nay sao? Hừ, nàng đến hảo hảo cùng lệ phi tham thảo tham thảo này lễ đến tuột cùng là cái cái quỷ gì? 604 chương 604 nếu là người không thức thời. Như thế nào không uống? Sợ ta hạ độc. Phượng Thiển hướng tới lệ phi trước mặt kia ly trà nổi giận biểu môi, khỏe môi treo lên một mặt phúc hậu và vô hại tươi cười. Đừng nói, lệ phi thật đúng là chính là như vậy cảm thấy. Tuy nói lúc ấy ở đây cũng không phải không có người nhìn đến nàng là bị Phượng Thiển người mang đi, nhưng cho dù nàng thật sự đã chết, nàng cũng không chút nghi ngờ, đế vương không những sẽ không vì nàng báo thủ, thậm chí giúp đỡ Phượng Thiển che giấu chuyện này. Tựa như hôm nay hoa phi cùng thân phi, Thân phi đến tột cùng là chết như thế nào, ai lại nói được rõ ràng đâu. Mặt ngoài phỉ thúy đã nhận tội hết thảy, thậm chí còn ở hoa phi trong cung lục soát tương quan độc dược, nhân chứng vật chứng đều ở. Hoa phi sắc thật liền như phỉ thúy trong miệng như vậy, làm sở hữu sự. Chính là lấy nàng đối hoa phi hiểu biết, kia cũng không phải một cái thông minh nữ nhân, tuyệt đối không thể tưởng được muốn giết cái đều là phi vị nữ nhân lại đi giá họa cho phượng thiện. Hướng chi? Thân Phi cánh tay thượng những cái đó thương cũng không giống là tạo giả. Sở hữu hết thể đều làm nàng không thể không lo lắng, hôm nay nếu là chết ở nơi này. Hào đi, xem ra ngươi sắc thật là rất lo lắng. Phượng Thiền dần dần thu liêm ý cười, hờ hương tinh trong mắt một mảnh thanh lánh, nếu không nghỉ uống, vậy không uống. Bất quá buồn cung xưa nay không thích người khác ngỗ nịch buồn cung ý tứ, ngươi như hiểu. Lệ Phi ngẩn ra. Nhưng vào lúc này. Đông Dương mang theo Tiểu Dương tử một đạo tiến vào Nhìn đến người tới nháy mắt, lệ phi sắc mặt hơi đổi, đặc biệt là Tiểu Dương tử khỏe miệng kia mặt vết máu, càng là làm nàng một lòng đột nhiên huyền lên. Như thế nào không trả lời buồn cung nói đâu. Phượng Thiền lược hiện không kiên nhẫn mà liếc nàng liếc mắt một cái, buồn cung cái này quý phi, còn không có tư cách làm người mở miệng. Không phải, không phải là đủ rồi. Phượng Thiền Đông Dương đánh gây nàng, chiều Tiểu Dương tử vây vây tay. Tới, vị này lệ phi nương nương thật sự quá không quý củ, nhìn thấy bổn cung không hành lễ nại thứ nhất, bổn cung ban trà nàng không uống nại thứ hai, bổn cung hỏi chuyện nàng không để ý tới nại thứ ba, đáp lời khi không cần kính sưng nại thứ tư. Cuối cùng một chút, nàng đánh bổn cung người, làm buồn cung cảm thấy phi thường khó chịu. Quý phi nương nương, thần thiếp biết sai rồi, thần thiếp biết, đánh chó cũng là muốn xem chủ nhân, là thần thiếp không có. Người nói ai là cậu? Phượng Thiền sắc mặt biến đổi, đột nhiên nhíu lại giữa mày đứng dậy, cả người rót thượng một cổ lạnh leo hơi thở, lạnh lùng mà trên cao nhìn xuống mà lướt nàng, buồn cung xem ngươi mới là cái kia cầu. Lệ Phi bị nàng mắng đến trên mặt thanh một trận bạch một trận. Lông ngực kịch liệt phập phồng vài cái, muốn mở miệng giải thích, Phượng Thiển lại không có cho nàng cái kia cơ hội. Tiểu Dương Tử, nữ nhân này nói ngươi không nói quý củ, tự tiện đánh ngươi hai bàn tay. Hiện tại buồn cung liệt kê 5 điều nàng không tuân thủ quy củ điểm, mỗi một cái hai cái bàn tay, tổng cộng 10 cái. Cấp buồn cung và miệng là, nô tài tuân chỉ. Tiểu dương tử biết chủ tử đây là ở thế nàng hết giận đâu, trong lòng cảm kích, càng thêm lạnh lùng mà đi đến lệ phi trước mặt, bản một khuôn mặt trực tiếp dương tay, rơi xuống, nửa điểm do dự cùng trần chờ cũng không có. Ban một tiếng, cái thứ nhất bàn tay rơi xuống. Lệ Phi lúc này mới từ trước mắt tình huống chung phản ứng lại đây, bụng mặt không thể tin tưởng mà lui về phía sau hai bước, hét lớn một tiếng, Phượng Thiển, ngươi rửa vào cái gì đánh ta? Phượng Thiển cười lạnh, buồn cung xem ngươi là còn không có làm rõ ràng tình huống, ngươi có biết hay không nơi này là ai địa bàn? Có biết hay không chính mình ở với ai nói chuyện? Cho ngươi 10 cái bàn tay tính nhẹ, nếu là ngươi không thức thời, buồn cung còn có thể cho ngươi càng nhiều, ngươi tin hay không? Lệ phi chấn động. Là, nàng là người thông minh, nàng hiểu được cân nhắc lợi hại. Nhưng làm nàng liền như vậy bạch bạch bị kêu mười cái bàn tay, còn chỉ là bởi vì nàng đánh cái nô tài, làm nàng như thế nào nuốt đến hạ khẩu khí này. Tham kiến Hoàng thượng. Ngoài cửa thanh âm chuyển đến, trừ bỏ phượng thiện, còn lại ba người đều là cả kinh. 605 chương 605 quy cụ không phải chỉ đối ta người có tác dụng. Nhìn đế vương bước đi nhập trong điện thân ảnh. Lệ phi trên mặt nổi lên một tia dao động, trong lòng lại là dối dám vô cùng. Nói thật ra, nàng là tưởng cầu đế vương cứu nàng, chính là cùng lúc đó, nàng lại không xác định đế vương đến tột cùng có thể hay không cứu nàng. Bởi vì đế vương đối phượng thiện thật sự quá mức dung túng, nàng rất sợ chính mình cáo chạm không thành, cuối cùng còn trái lại bị đế vương thi lấy lớn hơn nữa trừng phạt. Nếu là như vậy, nàng đảo tình nguyện ăn phượng thiện kia 10 cái bàn tay. Người đã trở lại. Phượng thiền đối với nên diện đi tới người nọ, hơi hơi mỉm cười, trong thần sắc không có nửa điểm lệ phi cho rằng khẩn trương. Cho dù là làm cho đế vương mặt làm như vậy sự, nàng thế nhưng cũng cười đến cùng cái không có việc gì người giống nhau, đem lệ phi khiếp sợ đến nói không ra lời, còn có nàng cái loại này thái độ. Lệ phi cuối cùng là minh bạch tiểu dương tử kia cẩu nô tài vì cái gì như thế không quý củ, có cái dạng nào chủ tử sẽ có cái gì đó dạng nô tài. Nhìn một cái phượng thiện, ngay cả thấy đế vương cũng không hành lễ. Cái gì kêu ngươi đã trở lại? Không hành lễ, không cần kinh sưng, cố tình đế vương còn thần sắc như thường mà đi qua đi rắc tay nàng, ôn ôn nhàn nhạt mà lên tiếng. Làm sao vậy? Hỏi như vậy một câu, hắn làm như vừa mới mới vừa chú ý tới trong phòng còn có một người khác. Nghiêng đi thân đi ánh mắt lạnh lạnh mà nhìn lướt qua lệ phi, tấm mắt đụng phải trên mặt nàng kia nói rõ ràng bàn tay ấn chân mày gần như không thể phát hiện mà chọn một chút. Đông Dương cùng Tiểu Dương tử đều là cả kinh, suýt nữa liền phải quỳ xuống tới. Chủ tử làm cái gì đều là ở thế bọn họ này hai cái nô tải lấy lại công đạo, cũng không thể làm chủ tử bạch bạch gánh chịu cái áp danh. Quân mặc ảnh nhíu một chút mi, một ánh mắt ngăn lại bọn họ. Lệ Phi đột nhiên lấy lại tinh thần, tim đập ra tốc, vội vàng hành lễ, thần thiếp tham kiến Hoàng thượng, Hoàng thượng cắt tưởng. Nàng chờ đế vương cùng nàng nói miễn lễ, chính là nửa ngày cũng không có nghe được chính mình muốn nghe kia hai chữ, đế vương chỉ là tùy tiện mà chiều nàng nâng nâng tay, tựa hồ liền một chữ cũng lười đến cùng nàng nhiều lời. Trong lòng tức khắc một trận chua sót, cũng càng thêm xác định chính mình hiện tại không thể tùy tiện mở miệng cầu đế vương chủ trì công đạo. Phượng Thiên cười, trả lời quân mặc ảnh mới vừa rồi cái kia vấn đề, không có gì chuyện quan trọng, chẳng qua lệ phi người này thích nhất giảng quy củ. Cho nên ta tưởng chỉ điểm nàng một chút, quy củ không phải chỉ đối ta người có tác dụng, đối nàng lệ phi, đồng dạng có chói buộc. Quân mặc ảnh mới đầu nghe được cũng không phải thực minh bạch, chỉ là nhìn đến tiểu dương tử cùng lệ phi trên mặt không sai biệt lắm dấu vết khi, đại khái liền minh bạch Phượng Thiển y tứ. Hán mắt Phượng hơi hơi mị lên, làm lệ phi bỗng nhiên ý thức được một cổ hơi thở nguy hiểm. Phượng Thiển lại vào lúc này lôi kéo quân mặt ảnh tay, ta không sai biệt lắm đã giải quyết. Tin tưởng Lệ Phi lần tới khẳng định có thể làm rõ ràng chẳng uống. Ngụ ý, không cần lại nương hắn tới đối Lệ Phi làm cái gì. Nói xong lúc sau, nàng lại chiều Lệ Phi nhướng mày sao, ý vị không rõ mà cười một tiếng, đúng không, Lệ Phi? Lệ Phi ngẩn ra, thần sát phức tạp mà nhìn nàng, rồi sau đó cúi đầu, là, thần thiếp biết sai. Biết sai là được. Phượng Thiển vây vây tay, Tiểu Dương tử mang nàng đi ra ngoài đi. Dư lại không có giải quyết sóng sự, từ ngươi cùng nàng tiếp tục giải quyết là được. Đông Dương thay ta nhìn, ta liền không bàn quan. Đúng vậy. Hoa Phi bị ban lũi trắng ba thước, ở mọi người xem ra, đế vương đối nàng đã là tận tình tận nghĩa. Tuyệt vọng suy sụp mà sắp bị chấp hình thời điểm, nên đón một người. Nhìn đến cửa phòng bị mở ra, một tia ánh sáng nhảy vào, Hoa Phi đôi mắt bởi vì thích hứng không được đột nhiên ánh sáng mà mị lên. 606 chương 606 quả nhiên là không cứu. Trương đại nhân giám sát chấp hình người bên trong liền có đại lý tự, liếc mắt một cái liền nhận ra trước mắt người này chính là đại lý tự thanh. Trương tiến nghịch quang đi vào tới, phía sau bóng dáng bị ánh mặt trời kéo đến nghiêng nghiêng thật dài, một chúng không rõ nguyên do người hết thể nhìn chầm chầm hắn. Các người trước đi ra ngoài, bản quan có việc muốn cùng Hoa Phi nương nương đơn độc nói nói chuyện. Hoa Phi sừng sốt, Trong phút chốc như là bắt được đại dương nguyên ngông biển rộng chung cuối cùng một cây phù mộc, chẳng sợ biết sinh hy vọng ít ỏi không có mấy, trong mắt vẫn là không tự chủ được mà phát ra kịch liệt ánh sáng. Đại nhân, hoa phi nương nương đã bị phán tử hình, ba thước lụa trắng, có thể chấp hành. Cầm đầu tiểu Thái dám cứ việc khiếp sợ Trương Tiến uy nghiêm, vẫn là không khỏi như thế nói. Ra chuyện gì, sẽ không cho các người phụ trách. Trương Tiến hiển nhiên đã bắt đầu không kiên nhẫn, giữa mày một túc đều cho ta đi ra ngoài. Tiểu thai dám một dọa, còn là không nghĩ dễ dàng như vậy liền thỏa hiệp, chính là vừa dứt lời, lập tức đã bị bên cạnh đại lý tự người kéo một chút, đi mau ngươi là chưa thấy qua trương đại nhân phát hỏa bộ ráng, để y ăn không hết gói đem đi. Đừng nhìn trương tiến một bộ thoạt nhìn thực dễ nói chuyện bộ ráng, khi thật đại lý tự người đều biết, này căn bản chính là cái máu lạnh phán quan. kia Trương đại nhân mau một chút, Nếu không đến chế chấp hình canh giờ, nô tài cũng đảm đương không dậy nổi. Nói xong lập tức bị người lôi đi. Trong lúc nhất thời, trong phòng chỉ còn lại có Hoa Phi cùng Trương Tiến hai người. Trương Đại Nhân, ngươi có phải hay không có biện pháp giúp ta? Ngươi có phải hay không tới giúp ta? Hoa Phi run run rẩy rảy mà chờ hắn gật đầu. Nương nương hành vi phạm tội nãi Hoàng Thượng sở phán, vi thần có tài đức gì, muốn như thế nào rút? Một câu. Liên đem Hoa phi một lần nữa đánh hồi địa ngục. Kia Trương đại nhân là tới làm gì? Hoa phi ngữ khí đột nhiên liền thay đổi, một bên ngăn không được mà khóc, một bên lạnh lùng nói. Trương Tiến đột ngột mà cười một tiếng, có chết hay không, đã là chú định sự, nương nương làm sao khổ khó xử vi thần. Chẳng qua, nương nương liền không muốn biết, lần này sở dĩ không có thể tránh được một kiếp, trừ bỏ tự làm bậy ở ngoài, còn có ai tưởng hãm hại nương nương sao? Còn có có ai Nói lên cái này, hoa phi cảm xúc lập tức liền kích động lên, hai mắt chừng đến đại như trung đồng, nếu không phải bởi vì phương thiện, buồn cung gì đến nỗi rơi xuống tình trạng này. Đều là nàng, đều là cái kia thiện nhân. Hoàng thượng còn như thế thiên vị với nàng, rõ ràng buồn cung cái gì cũng không có đã làm. Thân phi rõ ràng không phải buồn cung giết. Nương nương nói như vậy, liền không cảm thấy hổ thẹn sao. Trương tiến cau mày nhìn nàng một cái. Đến lúc này còn chấp mê bất ngộ, quả nhiên là không cứu. Mặc kệ thân phi có phải hay không nương nương làm hại, chỉ một điều giả truyền thánh chỉ tội, chẳng lẽ nương nương không nên đến này ba thước lũi trắng báo ứng. Hiện giờ như vậy kết quả, không có liên lụy đến nương nương người nhà, đã là hoàng ân Minh mông cuồn cuộn, nương nương không những không biết cảm kích, còn cảm thấy người khác thực xin lỗi người. Hoa phi tiếng khóc đột nhiên một ngăn, nghẹn ở tại chỗ. Không, không phải buồn cung. Giả chuyên thánh chỉ cũng không phải buồn cung. Trương Tiến cười lệnh, đều lúc này, nương nương liền không cần lại lửa mình dối người. Tạm dừng một chút, đối với Hoa Phi tái nhợt như tờ giấy sắc mặt, Trương Tiến hoan hoan ngự khi nói, chẳng qua, nương nương liền không muốn biết này trong đó còn có ai tham dự hãm hại ngài sao. Hoa Phi cả kinh, ngươi có ý tứ gì? vi thần ý tứ rất đơn giản, nếu là nương nương tới rồi âm tàu địa phủ, còn đem thiển quý phi trở thành lớn nhất kẻ thù không khỏi quá thật đáng buồn chút. Kỳ thật từ đầu tới đuôi, thiển quý phi trừ bỏ bị nương nương hãm hại, căn bản là không có đã làm bất luận cái gì sự. Điểm này, nương nương cũng rất rõ ràng không phải sao. 607 chương 607 suốt đời sở theo đuổi đồ vật. Cho nên đâu? Hoa phi run rảy lạnh lùng hỏi lại, người rốt cuộc muốn nói cái gì? Trương tiến một tiếng cười khẽ, về giả truyền thánh chỉ một chuyện, vì thần thấy được nương nương lúc ấy ở hình đường phản ứng. Cảm thấy sự tình hẳn là không có đơn giản như vậy. Chuyện này rốt cuộc là tình huống như thế nào? Nương nương nguyện ý nói cho vì thần sao? Buồn cung vì cái gì muốn nói cho ngươi? Hoa phi hừ lệnh một tiếng quay mặt đi, làm như trong nháy mắt lại khôi phục cái kêu cao cao tại thượng bộ dáng. Lại không nghĩ, ở nàng này động tắc qua đi, liền nghe được trương tiến cùng loại trào phúng nhàn nhạt tiếng cười, tức khắc tức giận đến nàng đôi mắt đều đỏ. Nương nương! Vì thần hiện tại không phải tưởng cưỡng bách ngài, chẳng qua, mang theo như vậy tiếc nuối rời đi như thế, ngài liền không cảm thấy hoa nổng sao. Trương Tiến một chút một chút mà dẫn đường, chân chính hại ngài như thế người rõ ràng không phải thiện quý phi, ngài lại muốn mang theo một phần có lẽ có hận ý, không cảm thấy quá lửa mình dối người sao. Người hoa phi nghẹn đến một câu cũng nói không nên lời. Chính là nàng biết, Trương Tiến nói được không có sai, nàng đối phượng tiền hận. Bất quá là bởi vì cầu mà không được. Thần sát mạc biện mà nhìn Trương Tiến liếc mắt một cái, hoa phi thật sâu mà hít vào một hơi, mới tiếp tục nói, ngươi vì cái gì muốn làm như vậy. buồn cung đều phải đã chết, ngươi còn tới ngăn đón buồn cung, chính là vì cha ra chuyện này sau lưng chân tướng. nay đối với ngươi mà nói có cái gì ý nghĩa? Nương nương sở cho rằng không có ý nghĩa sự, lại là vi thần suốt đời sở theo đuổi đồ vật. Thấy hoa phi tựa hồ một bộ không quá lý giải bộ dáng, chương tiến bất đắc dĩ mà cười cười, vi thần sở dĩ làng quan, không phải vì quyền thế ích lợi, không phải vì quang diệu môn mi, chỉ là muốn vì một cái thanh minh thịnh thế chỉ mình một phần non nớt chi lực. Cho nên vi thần không hy vọng chính mình sở qua tay án tử, có bất luận cái gì tội phạm ung dung ngoài vòng pháp luật. Hoa phi thần sắc càng thêm cổ quái, như vậy lý luận, nàng căn bản chưa từng nghe thấy. Nga không? Kỳ thật ở thoại bản từ bên trong, vẫn là thường xuyên có thể thấy như vậy thanh chính liên minh, thiết diện vô tư quan tốt. Kỳ thật ngươi hỏi buồn cung, buồn cung cũng không biết đến tuột cùng đã xảy ra chuyện gì. Ràng có thật lâu sau lúc sau, hoa phi rốt cuộc tiếng nói thấp thấp mà mở miệng nói. Giả chuyên thánh chỉ sự, xác thật là bổn cung bày mưu đặc kế. Nhưng bổn cung lại buồn cũng không phải ngốc tử, sao có thể như thế quang minh chính đại mà làm chính mình trong cung người đi làm loại chuyện này. Nói tới đây, nàng rõ ràng rất là tức giận, tích liệt thở dốc vài tiếng. Lúc ấy buồn cung rõ ràng chính là làm kia cẩu nô tài tùy tiện đi tìm một người, ai ngờ đến hắn nhưng vẫn mình đi, công khai mà xuất hiện ở như vậy nhiều người trước mặt, cuối cùng còn dám cấp buồn cung uống thuốc độc tự sát, nói rõ chính là muốn hám buồn cung với bất nghĩa. Hoa Phi nắm chặt nắm tay, kia cẩu nô tài theo buồn cung rất nhiều năm, nếu là không có người sai xử, hắn không dám cứ như vậy phản bội buồn cung. Nói xong lúc sau, ngẳng đầu nhìn Trương Tiến, thấy hắn chậm rãi nhăn lại mày, hoa phi cắn răng trầm giọng nói, nếu ngươi nói buồn cung lần này thì phi chết không thể, hảo, như vậy buồn cung chỉ cầu ngươi trương đại nhân một sự kiện, cần phải thực hiện ngươi chức trách, đem sau lưng sai sự chuyện này người tìm ra, coi như là cho buồn cung một cái nhắm mắt cơ hội. vi thần chắc chắn tận lực, Trương Tiến buông xuống mặt mày, chỉ là chỉ dựa vào nương nương như vậy nói mấy câu. Tương đương với không có bất luận cái gì manh mối. Không bằng nương nương thử hồi ước một chút, gần nhất đắc tội người nào, lại có người nào sẽ nghĩ đến dùng loại này biện pháp hãm hại nương nương. Hoặc là, giả truyền thánh chỉ chuyện này, nương nương có hay không cùng người khác nhắc tới quá? 608 chương 608 có thể hay không là? Hoàng hậu, không có. Buồn cung lại không phải ngốc tử, sao có thể đem loại sự tình này nói cho người khác? Hoa Phi mệt mỏi lắc đầu. Ngày ấy sự tình, buồn cung cũng là lâm thời nảy lòng tham. Trương Tiến gật gật đầu, chết cái kia tiểu thái giám, trước đó xác thật không có nhị tâm sao. Ấn, làm việc chưa bao giờ ra quá cái gì sai lầm. Hướng chi, buồn cung vừa không là trong cung nhất có quyền thế người, cũng không phải trong cung nhất được sủng ái nữ nhân, ai sẽ vô duyên vô cơ ở buồn cung bên người an bài người. Hoa phi lời này nói được tự dễu mà châm trọng, chua sốt mà con con ngôi. Trương Tiến lại đối này không cho là đúng. Có đôi khi, Nhã tuyến cũng không nhất định phải an bài ở Hoa Phi nói kia hai loại nhân thân biên. Liền giống như lúc này, nếu là làm hắn ở Hoa Phi bên người xếp vào Nhã tuyến, kia mục đích chính là vì làm Hoa Phi như vậy không đầu góc người đi làm một ít chính hắn không thể làm sự, xúi dục nàng đi trở thành cái kia dê thế tội. Bất quá những lời này, không cần phải cùng Hoa Phi nói. Ngày ấy phía trước, nương nương có từng đắc tội quá người nào? Thấy Hoa Phi chỉ trả lời hắn mới vừa rồi cuối cùng một vấn đề, Trương Tiến không khỏi lại đem mặt khác hai cái lại hỏi một lần, hoặc là nương nương trong lòng, có hay không cái gì hoài nghi người được chọn. Hoa Phi nghe xong hắn nói, cao mày suy nghĩ hồi lâu, dính nước mắt ướt gát lông mi đột nhiên khẽ run lên. Nàng đột nhiên ngẩn đầu nhìn về phía Trương Tiến, run thanh em hỏi, có thể hay không là Hoàng hậu. Cuối cùng hai chữ, nàng nói được có chút gian nan. Chính là những người khác tuyển, nàng thật sự là nghĩ không ra. Tuy rằng nàng tính tình trương dương chút, tính tình cũng xú chút, nhưng nàng cũng không phải một con con nhím, sẽ không nơi nơi đi theo người kết thủ. Chứ bỏ ngày trước bởi vì xem bất quá hoàng hậu yếu đối hành vi, hung hăng mà đem người chống đối một phen. Nhưng nàng trong lòng kỳ thật là không xác định, giống hoàng hậu như vậy yếu đối người, làm sao dám làm như vậy sự. Vẫn là nói, ngày ấy bị nàng mắng đến đột nhiên tỉnh ngộ lại đây. Cho nên nương nàng tới diện trừ Phượng Thiện, một công đôi việc. Trương Tiến vốn dĩ đã làm tốt trong lòng chuẩn bị, đem những cái đó các nương nương tất cả đều ở trong đầu lọc một lần. Nhưng tuy là như thế, chật vừa nghe Hoa Phi nói, vẫn là không khỏi kinh hãi một chút. Hoàng hậu, này cũng không phải là một cái tùy tùy tiện tiện phi tần có thể đánh đồng người. Nương nương vì sao cảm thấy, là Hoàng hậu nương nương? Bởi vì gần nhất trong khoảng thời gian này, Bồn cung cùng người khác cơ hồ không có bất luận cái gì lui tới. Ngươi vừa rồi không phải hỏi buồn cung đắc tội quá ai sao. buồn cung hiện tại nói cho ngươi, chỉ có hoàng hậu. buồn cung lúc ấy còn châm trọc nàng, nói hoa phi nhắm mắt, nếu là thật sự bởi vì những lời này làm cho nàng hiện tại kết cục, kia nàng thật sự đến hối đến ruột đều thanh. Trương Tiến Hồ nghi mà nhìn nàng suy sụp bảo nao bộ dáng, môi mỏng hơi hơi một nhấp, nói cái gì? Hoa phi hạ quyết tâm. Cắn răng một cái, liền nói, nói nàng nếu là lại như vậy vô dục vô cầu đi xuống, phượng thiện đắc thế, nàng liền thật sự có thể đi đương cái thanh tâm quả dục ni cô. Trương Tiến sử sốt, rồi sau đó bất đắc dĩ mà lấp đầu. Cái này hoa phi, muốn thật là bị hoàng hậu làm hại, kia thật đúng là nàng trừng phạt đúng tội. Không quyền không thế không sủng còn dám nói như vậy. Vi thần đã biết. Trương Tiến gật gật đầu, lại hỏi, trừ cái này ra. Nương nương trong lòng còn có những người khác tuyển sao. Đã không có. Hoa Phi bực bội mà vây vây tay. Như thế, vi thần liền cáo lui trước. Vừa dứt lời, Trương Tiến chính xoay người muốn đi. Hoa Phi đột nhiên một chút nhào lên đi bắt ở hàn tay. Trương Tiến ngạc nhiên mà ngẩn ra một chút. 609 chương 609 tiểu thất. Đừng têu, ta sẽ không thương tổn ngươi. Nương nương, ngài còn có cái gì? Trương Tiến. Hoa Phi đánh gậy hắn nói, khẩn trương mà nuốt một ngụm nước miếng, Trương Tiến. Bồn cung cái gì đều không có, buồn cung hiện tại sẽ chết, ngươi nhất định phải giúp buồn cung, được không? Nhất định phải cho ta bồn cung tìm ra người kia, cái kia dám can đảm hãm bồn cung với bất nghĩa người. Vi thần biết. Đây là vi thần thuộc bồn phận việc. Trương Tiến tránh một chút, muốn bắt tay rút về tới. Trương Tiến Hoa Phi lại gọi một tiếng. Trương Tiến bị nàng kêu đến có chút không kiên nhẫn. Thân là hậu phi, nàng như vậy bắt lấy hắn một cái thần tử tay, liền sẽ không cảm thấy không ổn sao. Nhân mày, đang muốn mở miệng, trong lòng ngực lại trợ đâm nhập một cái mềm mại thân hình, còn mang theo một kia nhân thể đặc có độ ấm. Trương tiến trong mắt đều mau chừng ra tới, này, nữ nhân này điên rồi, nương nương ngài làm gì vậy? Hắn lạnh giọng khiển trách, hoa phi làm như run lên một chút, thực mau liền từ trong lòng ngực hắn rời khỏi tới, thực xin lỗi, trương tiến là ta không tốt. Nàng xấu hổ mà thuận một chút tóc, trong mắt hàm chứa nước mắt, ngươi là ta trên thế giới này cuối cùng một tia ấm áp, tuy rằng ngươi chỉ là tưởng tra án, tuy rằng ngươi làm như vậy cùng con người của ta bản thân không có bất luận cái gì quan hệ, nhưng ta còn là tưởng cảm ơn ngươi. Trương Tiến giật mình ngôi, còn không có tới kịp nói cái gì, hoa phi liền bỗng dưng nhắm mắt lại nói, hảo, ngươi đi đi. Nếu là mở to mắt, nàng sợ nước mắt rơi xuống. Trương tiến mím một chút môi không có nói nữa lập tức xoay người rời đi ngoài phong ánh sáng lại một lần phóng ra tiến vào hết thể đều kết thúc hết thể đều là một cái tân bắt đầu nếu là có kiếp sau nếu là không thể làm một cái khác Phượng phương Thiển nàng chỉ nguyện lại không vào cung đình quân mặc ảnh tới bồi Phượng Thiển không bao lâu đã bị người kêu đi Phượng Thiển xử lý lệ phi sự cũng không nghĩ lại đi ra ngoài liền trực tiếp nằm ở trên giường nghỉ ngơi rõ ràng cũng không phải rất mệt Mơ mơ màng màng lại vẫn là ngủ rồi. Tiểu thất, tiểu thất. Trong lúc ngủ mơ, hình như có người ôn nhu mà phất quá nàng mặt, ở nàng bên thai nói nhỏ nhẹ gọi. Phương thiền nỗ lực mà muốn thấy rõ trong ngộng tình hình, nhưng vô luận nàng như thế nào nỗ lực, trước mắt đều là đen như mực một mảnh, cái gì đều không có. Tại sao lại như vậy? Thường lui tới trong ngộng, không tổng hội xuất hiện điểm đồ vật sao. Tiểu thất. Bởi vì này một tiếng đột nhiên biến trọng kêu gọi. Phượng thiền đột nhiên bừng tỉnh lại đây, thân thể lập tức liền từ trên giường ngồi thẳng lên. Thô xuyến hai khẩu khí, nàng bỗng nhiên ý thức được chính mình bên cạnh lại vẫn có một người, sắc mặt đại biến, sợ tới mức trái tim đều sầu ngừng một chút, a một tiếng hô ra tới. Nhưng mà kinh hô vừa mới xuất khẩu, miệng liền lập tức bị người che lại, tiểu thất, đừng kêu, ta sẽ không thương tổn ngươi. Phượng thiền trừng lớn mắt, lại kinh lại sợ. Mí mắt trung ánh vào lại là một trường quen thuộc kéo dài không thấy tốn nhan. Giờ khắp này, nàng cuối cùng minh bạch vì cái gì hôm nay mộng chỉ có thanh âm lại không có hình ảnh, bởi vì kia căn bản không phải mộng, mà là thật sự có người ở nàng bên thai kêu nàng. Trong mắt liều mạng lăn lộn một chút, làm như sợ đối phương xem không hiểu, nàng lại bắt lấy đối phương che ở miệng nàng thượng tay dùng sức đi xuống xả. Nam nhân do dự một chút, vẫn là chậm rãi bắt tay thả xuống dưới. Chỉ gian còn tàn lưu nàng thanh đủ hương khí, còn có kia ấm áp hô hấp. Chỉ tiếp, buông ra lúc sau không cần thật lâu, cái gì đều sẽ biến mất. Ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Phượng Thiền vẽ mặt cảnh giác mà nhìn hắn, thân thể không tự chủ được về phía sau rụt hai hạ. Ta như thế nào không thể ở chỗ này? 610 chương 610 người là của ta ai? Phượng Thiền nhìn nam nhân trên mặt bí bí gần như vô lại tươi cười trung lược hàm một kia chua sót. Mi mắt run lên, hơi hơi nhấp ngồi. Mặc thiếu huyên, nơi này là hoàng gia tránh nóng sân trang, đừng nói cho ta người không biết. Nàng nói, thân thể lại sau này rụt một chút, lại cương ngạnh mà nâng đầu hỏi lại, giống ngươi như vậy một cái giả chết khi con người, còn dám xuất hiện. Tiểu thất, đừng như vậy kêu ta. Phương Thiền Tú khí lông mày hung hăng túc một chút, nổi giận đùng đùng mà đánh gây hắn, ta đã sớm cùng ngươi đã nói, ta không phải tiểu thất. trên thực tế Nàng cũng không xác định. Sở dĩ nói như vậy, chỉ là tưởng từ Mạc Thiếu Huyên trong miệng thăm đến một ít tin tức. Rốt cuộc đã từng, nàng nói hắn nhận sai người thời điểm, hắn cũng không có lại khó xử nàng. Hiện giờ lại một lần xuất hiện ở nàng trước mặt, lại một lần đem nàng nhận làm tiểu thất, khẳng định là đã xảy ra chuyện gì. Mạc Thiếu Huyên trong mắt gần như không thể phát hiện mà hiện lên một kia bị thường ánh mắt thật sâu mà nhìn chầm chầm nàng nửa ngày, sâu kín mà thở dài một tiếng. Không cần như vậy kháng cự ta, tiểu thất, ta sẽ không thương tổn ngươi. Vô luận khi nào, ta đều sẽ không thương tổn ngươi. Phượng Tiền quay mặt đi không đi xem hắn, ta không muốn nghe ngươi nói này đó lửa tình vô nghĩa. Nàng sợ chính mình một cái mềm lòng đã bị hắn bộ dáng này xúc động. Nàng cắn môi, lạnh lùng nói, ngươi cũng biết ta hiện tại mất trí nhớ, nếu ngươi nhất định phải nói ta là tiểu thất, vậy ngươi liền đem sự tình từ đầu chí cuối mà nói cho ta, còn có chứng cứ? Ngươi không tin ta cũng không quan hệ. Mạc Thiếu Yên hơi hơi mỉm cười, chỉ cần ta biết ngươi còn ở, liền hảo. Ngụ ý, hắn căn bản không có tính toán thỏa mãn Phượng Thiển đưa ra điều kiện. Phượng Thiển tức giận đến mắt trợn trắng. Nay không thể hiểu được nam nhân, một bên tình nguyện mà cố chấp đã thấy cũng liền thôi, thế nhưng liền sự tình từ đầu đến cuối cũng không chịu nói cho nàng. Mạc Thiếu Yên nhìn nàng khuôn mặt nhỏ bởi vì tức giận mà nhiễm một mặt hồng, tâm thần vừa động. Không tự giác mà đi phía trước đi rồi một bước, tựa muốn ly nàng càng gần, liền to rộng tay háo cũng không cấm nâng một chút, lại đem Phượng Thiển sợ tới mức liên tục sau này lui rất nhiều, cho đến chống lại góc tường. Ngươi không cần lại qua đây. Nàng kinh hô một tiếng. Ngươi liền như vậy sợ ta. Mặc thiếu yên có chút không dám tin tưởng mà nhìn nàng. Phượng Thiển cười lạnh, một cái không thể hiểu được chỉ thấy quá một lần mặt truy nã phạm đột nhiên xuất hiện ở ngươi trong phòng. Ngươi có sợ không? Nói xong lúc sau, liền nhìn đến mạc thiếu viên thân hình rõ ràng nhóng lên, nguyên bản cương ở giữa không chung tay cũng đột nhiên vô lực mà rũ đi xuống, dàn vơi bên cạnh người. Truy nã Phạ A. Hắn xưa nay biết nàng thông minh lại biết ta nói, lại không nghĩ tới một ngày kia, nàng sẽ thông minh đắc dụng như thế chuông hoa tử tới nói hắn. Tiểu thất, về ngươi hài tử. Hắn tạm dừng một chút, liền nhìn đến nàng trong mắt cảnh giác đột nhiên lại đề cao hai phần. Làm như sợ hắn đối nàng hài tử có cái gì bất lợi ý đồ, không cấm hơi hơi cười khổ. Ta sẽ nghĩ cách thế ngươi bảo hắn bình yên vô sự. Hắn như thế cười, trịnh trọng lại kiên định địa đạo, ngươi đừng quá lo lắng. Phượng Thiền hô hấp cứng lại, đồng nhiên khiếp sợ mà nhìn hắn. Mặc thiếu huyên, ngươi là của ta ai? Thật lâu sau lúc sau, trừ bỏ khiếp sợ, nàng trong mắt dần dần còn lộ ra một tia kháng cự, xa cách thanh lanh chất vấn, ngươi là của ta ai? Dựa vào cái gì đối ta nói những lời này Mặc thiếu viên một người Rồi sau đó lại chẳng hề để ý mà cười một tiếng Ta không phải ngươi ai Trước này cũng không phải Phượng Thiền chỉ đương hắn là không chịu nói thật Nếu là quả thực giống hắn nói như vậy Hắn sẽ mạo bị trảo nguy hiểm chạy tới nơi này tìm nàng 611 chương 611 tóm lại có thể tính làm là một kia hy vọng Nếu không phải Vậy chạy nhanh rời đi cái này địa phương Phượng Thiển trừng mắt hắn, lạnh lùng nói, ta hiện tại bị ngươi hiếp bức, cho nên không thể hô to kêu to, nhưng ngươi tin hay không, nếu là ngươi lại ở trước mặt ta xuất hiện một lần, ta nhất định sẽ làm người bắt ngươi. Không biết, không biết tin hay không, Mạc Thiếu Huyên làm như thực mờ mịt mà lắc lắc đầu, lại đem Phượng Thiển tức giận đến cắn răng, cho ta đi ra ngoài. Tiểu thất, ta đi rồi, chiếu cố hảo chính ngươi. Ôn ôn nhàn nhạt mà dặn dò như vậy một câu. Mặc thiếu huyên thật sự liền xoay người hướng tới cửa sổ phương hướng đi đến. Phượng thiền đã vô pháp ở trên người hắn nhìn đến mới gặp khi kia cổ tà định hơi thở. Từ săn thú lần đó lúc sau, Mặc thiếu huyên cho nàng lưu lại cảm giác chính là một đoàn sưng mù Tuy rằng nàng chưa bao giờ muốn miệt mài theo đuổi, nhưng tổng bị hắn lung tung rối loạn thái độ làm đến vượng vượng hồ hồ. hai tử. Hắn nói sẽ bảo nàng hài tử bình yên vô sự. Phượng thiền hai hàng lông mày chói chặt. Hoàn toàn không thể tin được sẽ có tốt như vậy sự, nhưng Mạc Thiếu Huyên lời nói mới rồi, cũng không giống như là giả. Hẳn là không chỉ là vì đậu đậu nàng như vậy nhàm chắn đi. Lòng bàn tay không tự chủ được mà phủ lên chính mình phông lên bụng, phượng thiệt tưởng mặc kệ Mạc Thiếu Huyên nói chính là thật là giả, tóm lại có thể tính làm là một tia hy vọng. Chỉ cần nàng hai tử có thể hào hảo. Tiếng đập cửa chợt văng lên, đánh gãy nàng suy nghĩ. Theo bản năng mà hướng cửa sổ Phương hướng đầu đi thoáng nhìn, nhìn đến cửa sổ đã bị đóng lại, trong phòng không có một bóng người, nàng mới một lần nữa nhìn về phía cửa, ai? Nương nương, nô tỷ mới vừa rồi giống như nghe được ngài thanh âm, ngài là ở kêu nô tỷ sao? Không có, ta chỉ là làm ác ngộng. Phương mệt mỏi nhéo một chút giữa mày, ngươi cho ta đảo ly trà đến đây đi. Nàng không ngủ, ngủ không được. Sở hữu sự đều làm người cảm thấy như thế ngoạ tạo. Cửa phòng bị người đẩy ra thời điểm, Phượng Thiển chính đem mặt chôn ở hai tay bên trong, nghe tiếng, nàng giật mình, lại không có ngầm đầu. Đông Dương, đêm này trong phòng hân hương thay đổi. Không cần lê mục, cho ta tử đàn hoa. Như thế nào, nghe lâu rồi một cái hương vị, cảm thấy mị. Nam nhân mỉm cười tiếng nói ở bên người văng lên, Phượng Thiển mới phản ứng đủ lại đây mới vừa rồi tiến vào không phải Đông Dương. Mà là quân mạng ảnh. Ngừng đầu, thói quen hắc gám đôi mắt hơi toan hơi sát, chỉ có thể mị mắt nhìn hắn bưng chung trà đứng ở bên người nàng. Muốn uống trà. Nàng hướng tới trong tay hắn ấm trà nổi giận đi môi. ân Đem trong tay đồ vật trên giường bên tiểu bàn lùn thượng bông, nước trà từ trong ấm trà đảo ra, thanh âm dầu dĩ lại rất dễ nghe. Quân mặc ảnh ngước mắt cho nàng đệ đi chung trà, đến một nửa rồi lại thu hồi tới, trực tiếp ngồi ở mép giường đút cho nàng Phương Thiền được ngực ngực mà rót xong một trình ly trà lúc sau, tắp đi một chút cái miệng nhỏ, mới nhớ tới trả lời hắn mới vừa rồi cái kia vấn đề, cũng không phải cảm thấy nị, chỉ là tưởng thay đổi tân khẩu vị. Quân mặc ảnh dung túng mà sờ sờ năng đầu, hảo, nghe ngươi, thân thể hảo điểm không? Nếu là cảm thấy có thể, chúng ta liền phải hồi cung. Nếu không nhật tử gần, lại sóc nảy chấm sợ ngươi chịu không nổi. Ngày mấy? Phượng Thiển mê mang lại bản năng hỏi một câu. Hỏi xong nàng liền hối hận, hối đến thiếu chút nữa muốn cắn đoạn chính mình đầu lưỡi trừ bỏ dự tính ngày sinh, còn có thể có ngày mấy. Hơi bực mà gãi gãi chính mình đầu, ở nam nhân sửng sốt một chút lúc sau trở nên cười như không cười trong ánh mắt. Phượng Thiển vội gật đầu không ngừng, có thể, ta hiện tại hoàn toàn có thể. Người tưởng khi nào đi đều có thể. Khuôn mặc ảnh nhìn nàng khuôn mặt nhỏ hồng hồng bộ dáng, vô vô nàng đầu. Vậy ngày mai đi. Đến làm người thu thập một chút đồ vật. 612 chương 612 một cây tân đại thụ. Hồi kinh ngựa xe là ngày hôm sau buổi chiều khởi hành, vì làm Phượng Thiển có thể hảo hảo nghỉ ngơi, hành trình cũng không mau Trở lại trong cung thời điểm, đã là hạ mạt. Vẫn lạc thành Phượng Thiển chủ trị Ý Thế Sư một loại tồn tại, cả ngày đến hướng Vượng ương cung chạy. Mọi người không cấm lén trêu trọc, hiện giờ biên quan không có việc gì. Vân Đại Tướng Quân đã tìm được rồi mới nhất thuộc về hắn nhân sinh giá trị. Bất quá không ít người vẫn là cảm thấy khó hiểu, vì sao Vân Đại Tướng Quân liền sẽ như thế cam tâm tình nguyện vì chính mình mỗi mỗi số một tình địch lần lượt xem bệnh trị liệu. Phải biết rằng, Phượng Thiển trong bụng hài tử sinh không xuống dưới, đối Vân Quý Phi tới nói mới là tốt nhất. Tương phản mà, một khi đứa bé kia khỏe mạnh không việc gì mà sinh hạ tới, chẳng sợ đế vương sẽ bởi vậy cảm kích Vân ra. Nhưng Vân Quý Phi địa vị không thể nghi ngờ muốn đã chịu lây động. Hai cái đều là Quý Phi, có tử cái kia cùng không có con cái kia, ai cao ai thấp, người sáng suốt vừa thấy liền biết. Phượng Thiền không phải không có nghe đến mấy cái này đồn đãi, trong nội tâm cũng cảm thấy rất xin lỗi Vân Lạc, chính là tư tâm quay phá, giờ phút này nàng chỉ nghĩ bảo nàng hài tử bình an, cho nên Vân Lạc đến tột cùng là nghĩ như thế nào, nàng không dám hỏi. Nàng sợ chính mình vừa hỏi. Vân Lạc liền không vui cho nàng giải độc. Đương nhiên, đối với Vân Lạc cấp Phượng Thiển giải độc sự tình, đặc biệt tức giận không gì hơn lệ phi. Ở tránh nóng sơn trang thời điểm Phượng Thiện cấp nhục nhã nàng còn ký ức hay còn mới mẻ, tuy rằng nàng không được sủng cũng không nghĩ tranh sủng, khả nhân nếu là sống được không co tôn nghiêm, kia tại đây hậu cung thật sự liền phải dây rủa chết giả, nhầm người bắt nạt. Thật giống như Hoa Phi vừa chết, lại đã xảy ra ngày ấy tránh nóng sơn trang sự. Những cái đó chó cậy thế chủ nô tài xem ánh mắt của nàng đều thay đổi. Hiện tại nàng, thật sự liền ở một cái nô tài trước mặt cũng vô pháp lớn tiếng nói chuyện. Lệ phi trong lòng lại là phẫn nộ lại là nôn nóng, nương hoa phi phù hộ nhật tử đã một đi không trở lại. Hiện tại nàng, có lẽ nên đi tìm một cây tân đại thụ, nếu không, nàng cũng chỉ có thể như vậy vâng vâng dạ dạ mà khuất nhục cả đời. Ôm như vậy tâm thái. Cũng nhớ tới hoa phi kia sự kiện phát sinh phía trước cùng nàng nói cuối cùng nói mấy câu, nàng đi tới phượng y đi cửa cung trước, làm người bẩm báo hoàng hậu, lệ phi cầu kiến. Hoàng hậu nhất thời không nghĩ thông suốt lệ phi tìm nàng làm gì, nhớ tới người này cùng hoa phi chi gian quan hệ, nàng trầm mặc trong chốc lát, do dự trần chờ nói, Thúy Nhi, ngươi đi thỉnh nàng tiến vào. Lệ phi đi theo Thúy Nhi phía sau đi vào tới thời điểm. Hoàng hậu vô pháp từ trên mặt nàng nhìn ra bất luận cái gì không thích hợp địa phương, chỉ có một mảnh cung cung kính kính kiếm tốn, thần thiếp tham kiến hoàng hậu nương nương, nương nương kim an. Lệ Phi không cần đa lễ. Hoàng hậu cao ngồi chủ vị nâng một chút tay bí bảo, Thúy Nhi, ngươi đi phao hổ trà tới. Lệ Phi nhìn thoáng qua hoàng hậu trong tầm tay kia chẳng như cũ mạo nhiệt khí nước trà, khỏe miệng gần như không thể phát hiện mà một câu, như vậy rõ ràng chi khai Thúy Nhi hành động. Nàng cho rằng chính mình muốn cùng nàng nói cái gì nhận không ra người sự đâu. Lệ Phi hiếm khi ra cửa, hôm nay tới buồn cung, có chuyện gì sao? Thân thiếp chính là đến xem nương nương. Thật vất vả trở về trong cung, thời gian dài như vậy ngửa xe mệt nhọc, nương nương nhất định vất vả. Lệ Phi chậm gì gì mà nói, níu lại giữa mày cũng lộ ra một cổ nhàn nhạt sẽ không làm người cảm thấy phản cảm quan tâm. Hoàng thượng hiện giờ cố thiển Quý Phi lo liệu không hết quá nhiều việc. Thân là phi thần, thần thiếp tự nhiên nên đối nương nương càng lưu tâm một chút. Cuối cùng, nàng lại cẩn thận ngẩn đầu nhìn thoáng qua hoàng hậu, bổ sung một câu, tuy nói nương nương bên người không thiếu chiếu cố thỏa đáng nô tài, bất quá đây cũng là thần thiếp chính mình một chút tâm ý. 613 chương 613 xem ra, nàng đoán được quả nhiên không có sai. Từ nàng nói lời này bắt đầu, hoàng hậu sắc mặt từ ban đầu bình đạm không gần sóng, đến trung gian tiệm lộ lại ẩn nhẫn lửa giận. Mãi cho đến cuối cùng hóa thành một tiếng cười lạnh. Hoàng hậu tự nhận tính tình luôn luôn cực hảo, cơ hồ không có đối hậu cùng cái nào phi tần phát quá hỏa, chính là gần đây, nàng lại càng ngày càng không chế không được chính mình tính tình. Đặc biệt là vừa rồi nghe lệ phi ôn ôn nhàn nhạt giống cái không có việc gì người dường như nói ra nói vậy, trong lòng lửa giận liền từng đợt mà quần cuộn mà thượng, căn bản ngăn không được. Khoe miệng lạnh lẽo mà gợi lên, mềm ấm tầm mắt cũng không khỏi mang lên một cổ sắc bén. Hoàng hậu hơi mang trào phúng hỏi, ngươi cũng nói buồn cung bên người có nhiều như vậy tận chức tận trách nô tài, khi nào liền luân được với ngươi. Hoàng thượng không công phu, đó là hoàng thượng nội, cố long trùng chung quy là không sai. Nếu là buồn cung cùng ngươi dường như như vậy không phóng khoáng, chỗ nào còn ngồi đến ổn này lục cung chủ vị, mẫu, nghi, thiên, hạ. Cuối cùng bốn cái cố tình tắn trọng tự, đâm vào lệ phi trong lòng tê dần. Bất quá thức mau. Nàng liền dịu dàng cười, nương nương nói chính là, là thần thiếp ăn nói vụng về nói sai rồi lời nói, mong rằng nương nương không lấy làm phiền lòng. Dịu dàng, khiêm tốn. Hoàng hậu trầm mặt thật lâu, đột nhiên thở dài. Đại khái là nàng suy nghĩ nhiều quá đi, đều do cái kia hoa phi, đem nàng dọa thành chim sợ cảnh cong. Hiện tại tùy tiện tới cá nhân lại tùy tiện cùng nàng nói hai câu lời nói, nàng đều có thể cảm thấy đối phương đối nàng tâm tồn gây rối thôi, Buồn cung biết ngươi cũng là quan tâm buồn cung, không có gì ý xấu. Lệ phi thấy nàng tựa hồ lơi lỏng xuống dưới, trái tim hơi hơi vui vẻ, nương nương nói chính là, thần thiếp hiện giờ không nơi nương tựa, vô sủng vô ái, duy nhất có thể nhớ thương, cũng chính là hoàng thượng, thái hậu, còn có nương nương thân mình. Sau này thần thiếp mỗi ngày đều sẽ ở chính mình trong cung sao kinh nghiệm Phật, vì chính mình sở quan tâm người cầu phúc. Nói lên cái này, nàng hàm chứa đạm cười con ngươi hơi hơi nâng lên, Chờ mong hỏi, nương nương tựa hồ cũng là tin Phật. Hoàng hậu tựa hồ có chút minh bạch nàng hôm nay ý đồ đến, tìm kiếm phù hộ sao? Lại chỉ trả lời nàng cuối cùng một câu, ân. ngày thường không có việc gì, buồn cung cũng thưởng chính mình sao kinh niệm Phật. Khó trách nương nương như thế vô dục vô cầu, thầm như nước lặng Lệ phi nhìn ra nàng vô tâm nhúng tay chính mình sự, chỉ nói như vậy một câu, khỏe miệng hiện lên một tia đạm cười. Trong giọng nói lại mang theo một tiêu ý vị không rõ nhẹ trào, đạm đến thật sự cơ hổ nghè không hiểu. Chẳng qua, vô dục vô cầu bốn chữ xuất khẩu thời điểm, hoàng hậu sắc mặt bỗng dưng biến đổi. Đây là nàng ngày ấy cùng hoa phi lời nói, vì cái gì lệ phi sẽ biết. Ẩn ẩn mà như là nhớ tới cái gì, hoàng hậu hai tay đều nắm chặt lên, hô hấp đột nhiên trẻ trụ.